t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi chín mặc nao chớ giận t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi chín mặc nao chớ giận phù công hóa thân vượt qua đánh cờ quá trình chủ động thi triển thủ đoạn muốn bại trộm cờ người cử động lần này cũng là bình thường giống nhau kính tiên lấy vật sẽ lưu có tội trách giống như v ẹ n vẹn qua một đoạn thời gian lại đến k í n h tiên cũng sẽ không chịu tội từ tiêu quá đan viêm quang ánh sáng mặt trời vô ảnh phù công hóa thân tụng chú bắt tấn đồng thời lấy một hôn nguyên kim cầu thả vào không trung sau một khắc kim cầu hóa nhật minh quang khu tối không gian đen kịt lập tức hóa thành văn này đốt thu hoạch được quá đan viêm quang trạng thái ngày cung quá đan viêm quang ngươi đã bị nhật diệu chi quan giỏi g khắp nơi ở đây trong khu vực mục tiêu thi thuật có thể phát động khóa chặt hiệu quả chú ngoại cảnh diệu thuật nhật quang phổ chiếu vẹn vẹn thanh lý tự thân mặt trái trạng thái không cách nào gỡ ra quá đan viên quang trạng thái quá đan viên quang hiệu quả kỳ lạ cũng làm cho chu nguyên n g đối ngoại cảnh chi đạo có một chút hiểu rõ không giống với bình thường thuật pháp trực kích thân người ngoại cảnh chi pháp càng giỏi về càng dễ hoàn cảnh hai loại trạng thái tạo thành mặt trái hiệu quả cũng có khác biệt bị hao tổn trạng thái trị càng ngoại cảnh diệu thuật khó s ạ c trừ nay không phải ngoại cảnh chi đạo mạnh hơn nội cảnh mà là ngoại cảnh tác dụng tại bên ngoài vẹn vẹn chữa trị tự thân cũng không thể ngăn cản ngoại cảnh tri pháp có hiệu lực nhưng pháp này chu nguyên có thể phá đồng thời có bao nhiêu loại phương pháp ngoại cảnh tri pháp cùng nội cảnh tri pháp đều có ưu huyết muốn phá nội cảnh pháp trị càng tự thân liền có thể cần phá ngoại cảnh pháp bài trừ ngoại vật liền có thể vừa vặn chu nguyên cực thiện đạo này vì thế tại phù công hóa thân thi thuật đồng thời hắn liền há miệng uống vào một b ầ u thiên hà băng lộ sau đó p h u n ra một đạo t h ủ y nguyện đưa tay tìm tòi liền thu hồi một vật đốt thu hoạch được viên quan kim cầu thân có ánh sáng mặt trời bản mệnh trở lên trạng thái lúc có thể thông qua viên quan kim cầu cùng nhau thi triển ánh sáng mặt trời pháp đặt thành song pháp đều xuất hiện tiến hành tĩnh an tĩnh nguyên bản dơ thương muốn đâm phủ công hóa thân đột nhiên bình tĩnh trở lại khi thật lấy tốc độ của hắn người bình thường căn bản sẽ không có cơ hội lên không đánh chiếm viên quan kim cầu như chu nguyên ném ra ngoài một viên hư tinh chiến đấu ai nếu dám đuổi theo hư tinh công kích chắc chắn bị hắn thất tinh năm đấu kiếm khí tổn thương nhưng m ọ trăng đ ấ y nước pháp nhất tốt cách không thủ vật không cần lên không đua tốc độ liền có thể chứt phá ngoại vật tái chiến đối thủ ngươi cầm ta viên quan kim cầu ai tiên lấy vâng ấn không kẻ tâm nơi đây mặc dù tối lại có thể thấy mọi vật phù công hóa thân mắt sáng như bốc t ù y tiện liền phá giải cái gọi là tiên lấy vâng ấn hiệu quả cái này ít nhiều khiến chu nguyên có chút xấu hổ lần trước khai chiến lấy tinh thần hắc kỳ năm mai lần này khai chiến lấy viêm quang kim cầu một viên nghĩ đến phù công hóa thân đã nhận định hắn là tốt lấy người ngày sau gặp lại chắc chắn nhiệt tình chiêu đ á i tiên sinh lại lấy cùng nhau tranh đấu sự t ì n h sao mà nghiêm túc định thắng diệu pháp cũng tốt mệnh địch kỷ thuật cũng được vô luận tốt xấu hữu dụng thuận tiện thói lời ngày sau lòng người không cổ lại để lão phu vị ngươi g á n ra một phen gần cốt sẽ làm cho ngươi biết được như thế nào tự thân dạy dỗ phù công hóa thân hai mắt phun ánh sáng trong tay mặt trời rực cháy tinh văn điểm thương ánh sáng hóa quan g mà đâm c h ặ n ngược quang trụ v ạ c h phá h tám may mắn chu nguyên sớm thu lấy viên quan g kim cầu nếu không lúc này liền nên trên dưới giác công hai cổ sáng đồng thời ra thân dù vậy phù công hóa thân công kích cũng không tốt tránh né chu nguyên lên không tránh né trong n ấ y mắt nó pháp lại hóa thành trụ là phiến phong tỏa một chỗ cú may vong yêu quốc quân từng tặng chu nguyên kiếp này không lo bài đeo khả thi trần thế không lo ấn dẫn ánh sáng thành thuẫn hộ vệ thân thể vì thế phân tán cổ sáng cũng không đối với hắn tạo thành bao nhiều chỉ đánh mất ba hp nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thân là nhật diệu đại tướng p h ủ công hóa thân tốc độ cực nhanh hóa quan g hoàn hành ở giữa ánh sáng mặt trời chi quang rơi xuống như mưa c h ú nguyên có tinh hoàn hồn chú bàn thân cũng là không nóng lòng cùng liều mạng l i ê n thi triển h u y ễ t nguyệt hư vân thủy hỏa kiếm tỏa định mục tiêu kiếm ra phun h u y ễ t nguyệt hư vân chi cảnh thịnh suy khóa mục tiêu cực thịnh đốt mục tiêu bởi vì thủy hỏa kiếm tiến vào thịnh suy trạng thái t r ớ c mắt trạng thái khóa chặt là cực thịnh chỉ có thể suy yếu không cách nào lại thêm chú mục tiêu là mặt trời diệu ốc minh chi thân nửa khắc đồng hồ sau thịnh su tháng một h u n g sát chi lực phun trào âm dương chu lưu chi khí thịnh pháp phủ công hóa thân trong nháy mắt bị t h a n h không bảy hp lại có bắt đầu hành quyết chư pháp chính tâm gia chỉ đến thích phối 10 thành thất tinh năm đ ấ u kiếm khí lấp lóe trong khoảnh khắc đâm rách nhật diệu chi quang chặt đức viên quang chi hoàn lần nữa thanh không phủ công hóa thân 2 0 hp bất quá nhật diệu ước minh chi thân hiệu quả thập phần cường đại thất tinh kiếm ra lại không thể phát động ngũ đức phong tuyển phá ma phá pháp ngũ hành tường khác hiệu quả thừa dịp này tác địch cận thân thời cơ chu nguyên lại thi triển tiên nhân hái độ thuật nay cũng không phải là hắn ham nhất thời chi lấy được mà là p h ù công hóa thân không làm thịnh suy trạng thái bây khốn cần hết sức suy yếu nó chiến đấu tiềm lực mới có thể duy trì áp chế hiệu quả đốt thu hoạch được nhật rượu viêm quang bảo có thể làm dịu các loại không tốt trạng thái cũng tiếp dẫn ánh sáng mặt trời chi quang lúc nào cũng chữa trị tự thân ngươi lại cầm ta nhật rượu viêm quang bảo tiên sinh m ặ t não đây là cầu thắng tiến hành động vô lại tiểu nhi mau tới t i ế p thương đốt thu hoạch được quá đan l ố c minh giáp có thể ngăn cản các loại mặt trái trạng thái gia thần nhưng vì tự thân điệp ra quá đan thuần dương hiệu quả đại lượng tăng phúc chu ma phá tà tri năng vô lại tiểu nhi mau tới nhận lấy cái chết t i ê nhưng s i n c vấn đề y là c không lớn có tháng một hung sát chi lực cùng âm dương chu lưu chi khí gia thần chu nguyên thất tinh kiếm quang đồng dạng sắc bén khó cản như vậy tranh đấu một lát sau chu nguyên lại phát hiện một vấn đề mới đó chính là hắn tốc độ di chuyển ở thế yếu địa vị thuộc nhiều tổn hại mà thiếu phản kích bất quá hắn có bao nhiêu chủng khóa chặt loại thuật pháp cũng là không đến mức không cách nào phản kích bỏ xuống cần diệu làm dẫn thủy hỏa kiếm không cần hắn lần đầu đối với ngang cấp mục tiêu thi chiến thất tinh độ ếch tuyên uy tam giới chi pháp lại là kiếm ra thất tinh hiện năng minh hai tối rơi dẫn địch không thể tránh tiên nhân lại hái đ ầ u làm hiếm thấy chân thực tổn thương thuật pháp tuyên uy tam giới chi pháp rất khó đối với ngang cấp đơn vị đánh giá tuyên uy hiệu quả nhưng nó uy thế lại không tầm thường thuật pháp có thể ngăn cản trong khoảnh khắc liền m ạ phá màn sáng tính dẫn tắt khách đốt thu hoạch được mặt trời dự cháy tinh văn điểm thương ánh sáng có thể tăng mức nhật diệu loại thuật pháp uy lực có thể chia làm nhật diệu chi quang đại phạm vi dọi khắp nơi mục tiêu chú mở rộng dọi khắp nơi phạm vi sẽ giảm xuống thương đâm uy lực phối hợp viên quang kim cầu sử dụng có thể c h ư ánh sáng hóa địch n ư ơ n g tụ không tan thương á o giá p bảo viên quang kim cầu đều làm mất phủ công hóa thân hình tượng đại biến từ trước đó uy nghiêm đại tướng biến thành người mặc áo mỏng đi tiểu đêm láo giả ngay tại lúc đó hắn cũng tỉnh táo không ít pháp này rất là vô lại lại không biết là vị nào đại tài sáng tạo nếu có thể tiến thêm một bước từ lấy vật hữu hình hóa trộn vô hình chi mệnh có lẽ có thể đến mấy phần chơi xấu thủ đoạn đáng tiếc ngươi có thể học pháp này người k i a định bị thiên quang phá tàn thuật cho dù tốt cũng mất hoàn thiện khả năng ngươi nếu có thể đón lấy danh hào của hắn không n g ạ i thử một lần chưa hết chi đạo nghe nói phủ công hóa thân nói như vậy chu nguyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là đ à m biệt sự tình như không ngoại lực tương trợ ngoại ý muốn rất nhiều đến lúc đó hắn thành đạo sau sẽ hay không cả đời t i ế p mới nếu là như vậy hắn chắc chắn sẽ nhặt lên thải hí chi pháp cầu cái đạo thiên cơ trộm qua lại m ọ trăng đấy nước công giá trảng chẳng lẽ đặc biệt lao sư cũng trải qua thiên quang đồng hóa sự tình t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi nhật cung thái đ a n t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi nhật cung thái đ a n thải hí c h i pháp trường kỳ bị thanh danh sở luỳ không muốn có thiên hội đạt được người khác tán thưởng cũng liền đàm việt không thể đích thân đến nếu không chắc chắn cùng phù công hóa thân giao lưu một phen cũng đối mặt làm bạn nhưng tán thưởng về tán thưởng tranh đấu về tranh đấu phù công hóa thân tán thưởng hai câu sau lần nữa tiến vào nổi giận trạng thái đưa tay dẫn nhật diệu c h i quan thành cùng ngưng thái đan v i ê n quan g làm tiễn mở cung như trận báo liên miên dày đặc trận có một tiễn tụ thế m ạ tới giống như trong mưa kinh lôi khó lòng phòng bị tiên sinh vừa mới ôn hòa nhã nhặn vì sao đột nhiên nổi giận nôn truyền tâm không tĩnh cần lấy thân đến dạy vô lại tiểu nhi mau tới nhận lấy cái chết phù công hóa thân đột nhiên tỉnh táo lại giờ phút này lại đột nhiên nổi giận không có gì bất ngờ xảy ra xác nhận đẳng cấp cao hơn phù công bản thể ảnh hưởng hoặc là phát động chơi xấu thủ đoạn tạm thời đến nó chỉ đạo vô l u ậ n là loại nguyên nhân nào phù công hóa thân đều không thể có thể thật ôn hòa nhã nhặn dù sao binh khí mất đi nhiều nhất tổn hại chút mặt mũi ý lìa giáp đều không lại là mất hết mặt mũi tiên sinh chớ giận ta có nhất pháp trị được lựa giận n ộ tâm nếu phù công đã tiến nhập nổi giận trạng thái lúc này thu tay lại đã ở không có gì bổ vì thế chu nguyên lấy thất tinh năm đấu kiếm khí vạch phá kinh lôi màn mưa đồng thời lần nữa thi triển tiên nhân hái đậu thuật đốt thu hoạch được nhật cung úc minh d à y có thể gia tăng hóa quan g tốc độ di chuyển ngày xưa rượu ngôi sao lúc phi hành có thể đạt được về quan g hiệu quả lần nữa tăng lên hóa quan g tốc độ di chuyển nhật cung úc minh d à y nhìn như không quá mức uy lực lại cực kỳ thích hợp chu nguyên sử dụng hắn giờ phút này bị kiềm chế nguyên nhân không phải ba cung đạo pháp uy lực không đủ mà là bởi vì đối thủ tốc độ di chuyển quá nhanh bây giờ hắn được bảo tăng tốc đối thủ bảo vật bị mất hàng nhanh cái này một tăng vừa giảm ở giữa khiến cho tình thế đại biến n g ư ơ i xuyên qua ta n h ậ t cung ú c minh g i ả i tiên sinh thứ tội n g ư ơ i ta đều là người trong giang hồ không cần để ý một chút chi tiết lạp vặt ta cái này có vân tiên trèo lên giày mây làm công tinh lương tiểu g i g mới lạ có thể tặng cho tiên sinh thử một lần chu nguyên nói được thì làm được đang khi nói chuyện lấy ra một đôi chưa bao giờ sử dụng tới vân tiên trèo lên d à y mây vứt cho phù công nói thẳng lấy cũ thay mới thương đạo trạng thái bình thường bất quá phù công lại có chút không lĩnh tỉnh đưa tay hai mũi tên đem trèo lên dạy mây bắn thủng cũng liên phát tụ thế chi tiến t r ọ n kích vô lương g i a n thương U may chu nguyên tốc độ thế yếu được bù đắp một chút lại thân là ngũ đức tinh xa hình thái không sợ đâm xuyên vùng chặt loại công kích như vậy lại tranh đấu hai phút đồng hồ phù công hóa thân lần nữa thất lạc có thể tiếp tục khôi phục thần ý cũng chống cự loạn thần mê tâm loại thuật pháp thái đan viêm quang vòng tay thân thể phụ trọng nhẹ giảm không ít đồng thời nó hp cũng thấp hơn mười đang lúc chu nguyên cho là hắn sẽ thi triển d i ệ u thuật khôi phục hp hoặc tiến vào thứ hai trạng thái lúc đã thấy nó hai tay bắt ấn nói một tiếng viêm quang thái đan ánh sáng mặt trời g i i khắp nơi sau một khắc phù công hóa thân cố kia ánh sáng mặt trời tinh xa thân thể cấp tốc hòa cũng nở rộ hừng hực hào quang như một vòng đại n h ậ t giống như xua tan đũ ám thanh thản thiên hạ thuật này vi lực cực lớn phạm vi bao trùm cực lớn c h ú nguyên lượng máu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống trần thế không lo ấn sở thành c h i hộ thuẫn cũng từng mảnh băng liệt ngay đốt nến khách t h i ê u đốt hồn khu ảnh tổn hại âm mất cân bằng các loại mặt trái trạng thái đồng thời gia thân gần như đem hắn ngũ đức tinh xa thân thể hòa hợp lưu ly trạng như đây hết thể trầm trầm phát sinh hắn tự nhiên có thể thông qua các loại linh dược khôi phục trạng thái nhưng việc này t r ớ c mắt mà thành các loại linh dược căn lúc đầu không kịp trị liệu thương thế liền bị càng n nhanh quá nhanh quang diệu thuật thành thường gực khó cản tinh trở về trời số đem v à i cuối cùng v ồ i lại làm lại từ đầu sớm tối l u ô n chuyển chu nguyên sử dụng tinh hoàn hồn chú nó các hạng trạng thái trong nháy mắt khôi phục đến một canh giờ trước tổn thương thân thể cũng trở về hình dáng ban đầu sau đó chính là thi triển hiệu rõ t h i ê n địa, phản kích cấp bản chi pháp dẫn thất tinh năm đâu kiếm khí trực kích cấp bản đốt đánh bại sáu mươi năm cấp ánh sáng mặt trời đại tướng thu hoạch được một khắc đồng hồ tu trình thời gian một khắc đồng hồ sau đem lần nữa tiến vào chìm dạng â m thái cũng chìm vào bảy mươi cấp tinh thần đạo đem lãnh đ i ệ chu nguyên không để ý hệ thống nhắc nhở cấp tốc gần phía trước tới gần phù công hóa thân bị thua khu vực nhặt một viên lóa mắt quang cầu đốt thu hoạch được tinh thần hắc kỳ một nhật cung thái đan một phù công hóa thân cuối cùng nghèo khó không ít chỉ cung cấp hai kiện rơi xuống vật cũng may chu nguyên đã có không ít thu hoạch biết được phù công hóa thân vốn là khẳng khái chi sĩ mà không phải k è o kiệt người đạo cụ đặc thù nhật cung thái đan giới thiệu nhật cung thái đan viên quan quốc minh chủ chiếu lục hợp thư cùng bắt quả thẩm tra đối chiếu sự thật thế nhân tội phúc q u mắt lấn đỏ chi đan ánh sáng mặt trời chi tinh rơi vào mệnh cung nhưng phải nhật rượu tinh ng An vào l u đa thái đan thái đan thuần dương nó khí ước minh có thể đem tự thân linh khí chuyển hóa làm thái đan thuần dương chi khí nhưng vì bạn vật nguyên đan điều hòa âm dương chú thái đan thuần dương khí có thể đại lượng tăng phúc phá ma chu tà tri năng cũng đối với tà ma loại đơn vị sinh ra khắt chế hiệu quả viêm băng lớn xích viêm ánh sáng thư cùng bạc quả có thể tiêu hao linh khí cùng thần ý bài trừ các loại phong tỏa trạng thái nhưng vì tự thân khôi phục sinh mệnh cùng linh khí chú cụ thể hiệu quả thụ thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng thuộc tính càng cao hiệu quả càng mạnh n h ậ t cung thái đan hiệu quả rất mạnh các hạng công năng cũng rất đầy đủ mấu chốt nhất là vật này nhưng vì vạn vật nguyên đan tự nhiên có thể dùng để luyện chế ánh sáng mặt trời hư tinh vậy phần chưa rơi xuống ánh sáng mặt trời chủ mệnh ấn cũng là bình thường sáu mươi lăm cấp trạng thái phủ công hóa thân căn bản không có khả năng có cấp độ kia kỳ vật nếu là có giờ phút này dẫn đầu thoát thân người liền nên là chu nguyên chỉnh lý xong thu hoạch chu nguyên cũng chưa quên bộ kia tinh tú bằng cờ bởi vì chủ gia không từ mà biệt hán khách nhân này nên làm sơ quét d làm nơi đ â y hồi phục chỉnh tề sau mới tốt rời đi lại không muốn bộ kia tinh tú bàn cờ đã do thực hóa hư cũng dần dần ảm đạm tiêu tán không thấy bởi vậy không thể không tiếp nối cá o biệt chuẩn bị chờ thêm một khắc đồng hồ lại đến mái phòng vì ngăn ngừa cùng bảy mươi cấp tinh thần đạo tướng tướng gặp xa lạ chu nguyên tiêu hao tháng thần c h i quan g truyền t ố n g đến nguyện cung bí cảnh bàn cờ chìm xuống khốn không được hắn vị này nguyện cung người mang tin tức chúng thọ ngọc lại có thể làm sơ dây dưa gặp hắn trở về chúng thọ ngọc đội vàng lây lên cũng nói ra bọn hắn mưu đồ lớn xin mời đại sư minh tham tưởng đạo minh chúng ta chuẩn bị tại đạo cung hoàn ngươi nhìn có được hay không lần đầu nghe thấy lời ấy t r u nguyên n g cảm giác minh thị linh hai hai thỏ ngọc đã có trưởng môn chi tư không quản nó bản tính như thế nào chí ít biết phát triển nhân mạch giữ gìn sư môn mặt mũi cái này lại không phải là không một loại tiến bộ rất tốt không muốn các ngươi cũng biết có qua có lại tốt đi đường xem ra tân nguyện điện chủ giáo các ngươi không ít đạo lý đạo huynh sai chúng ta cái này gọi lấy nhỏ t h ằ n g lớn chính là huyền diệu thiện tài thủ đoạn. huynh ề đệ chúng ta bối phận nhỏ ai thu huynh đệ chúng ta đan hoàn đều làm u ố n ra mấy lượng linh đan đáp lễ chớ nói chúng ta không coi nghĩa khí ra gì đạo huynh cũng làm thừa cơ lấy nhỏ thằng lớn rồi rào thân ra mới là tốt à chúng thỏ ngọc sơ tâm vẫn như cũ minh thị linh hai hai thỏ ngọc là cao quý nguyệt cùng phân v i ệ n chính phó trưởng môn cũng không đổi sơ tâm cũng coi như có thể thực hiện bất quá đan từ lâu đến các ngươi vong yêu đan còn chưa ăn tận sao đạo huynh lại sai thiện tài có phong hiểm có thể nào từ ra tiền vốn tìm những cái t i a nguyệt thỏ mượn chút đan hoàn l i ề n tốt như vậy mới có thể đại nghiệp không lo chớ nói đại sư minh không coi nghĩa khí ra gì ta phái đã có đạo của chính mình l u tháp chương 661, chư pháp đều là chỉ toàn chương 661, chư pháp đều là chỉ toàn chúng ngọc thọ thiện tài chi tâm thông tấu muốn trước lấy nguyện thọ chi đan đổi lại đồng đạo hảo lễ như vậy t ả hữu chuyển một phen liền cũng thành mua b á n không vốn có hy vọng chống dông thu hoạch nhưng vấn đề là nguyện thọ cũng không phải hạ người bình thường tại song thọ chi tranh mạch nước ngầm hạ quyết định sẽ chuẩn bị đủ tháng ảnh mơ màng đan làm p h ò n g bị đến lúc đó đến đây đạo c u n g xem lễ đồng đạo có thể thu đến cái gì liền có thể muốn mà biết không thể không nói song thỏ chi tranh đã có tác động đến người khác dấu hiệu như vậy xuống dưới chúng ngọc thọ sớm muộn cũng sẽ cùng kỳ trung chi kỳ đối với mắt con nghe giống làm bạn nhưng minh thị linh n h ĩ hai ngọc thọ không thèm để ý là được còn có chút trượng nghĩa mở miệng nói thẳng lao sư xây đạo luật tháp làm gì có chúng ta trợ lực nhất định có thể để kẻ làm loạn thành tâm sửa đổi là cực phí tiền kia tài còn không bằng xây một vườn trái cây bận điệu lúc tán quả nhản rỗi cất rượu nhìn xem chúng ngọc thọ sung sướng chân thành lông nhung mặt tròn chu nguyên không khỏi lấy tay nâm chán tốt à hắn liền không nên cảnh cáo ngọc t h ọ chỉ cần có thể ăn có thể chơi đạo luật tháp đối bọn hắn tới nói hơn phân nửa không phải trừng trị chi điện ta cũng không biết lao sư có dự định gì nghĩ đến kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chu nguyên nói dối nhưng hắn thực sự không có ý t ư nói đạo luật tháp không chỉ có thể giam giữ hắn phái đệ tử còn có thể trừng trị bản phái đệ tử hắn cũng không phải lo lắng ngọc thỏ nghe vậy tâm y mà là lo lắng bọn hắn nghe tiếng vui vẻ lại quấn lấy hắn tu sửa hơn trăm tính đất thừa cơ lấy thiện tài chi tâm lưu đổ một gian phòng b ỏ khi đó vấn đề lớn hay là để càng thêm chuyên nghiệp tân nguyện điện chủ quản giáo chúng ngọc thỏ đi miễn cho bọc hắn quyền địa từ manh tướng thủ một đạo luật tháp coi là ngọc thỏ đại doanh đạo huynh n g ư ơ i có muốn hay không đan hoàn ta có thể nhiều lấy mấy cái cho ngươi đổi lễ dùng không cần như vậy ta gần đây quen biết một vị bạn mới hắn đưa ta một chút rượu ngon các ngươi lại cầm lấy đi uống đi nho nhỏ con thỏ giả nghĩa n khí chu nguyên tự nhiên cũng sẽ không hẹn h ỏ i liền lấy ra năm đàn n g u y nhân hầu n h i tiểu để bọn hắn một giải thèm ăn cũng dẫn tới trận trận đại sư minh chân hào kiệt loại hình tán thưởng thoát khỏi ngọc thỏ vòng đ â y sau chu nguyên lần nữa truyền tống đến vân vụ sơn tinh tú tông lấy lẫn lộn hư thực loại trạng thái ẩn thân tiến nhập tinh thuận tiện nhìn xem phù công hóa thân phải trăng bị tức giận không nhiễu khi hắn đánh bại nguyệt diệu tướng quân chìm vào tinh tú bản cờ sau tiến nhập một chỗ vô k ỳ m ộ t khí hậu đổ bật lại tràn ngập lưu h ò a ánh trăng không gian trấn thủ nơi đây người là thiên địa phụ luật người hóa thân sáu năm cấp nguyệt diệu đại tướng nó vẫn là phù công d á n g vẻ người mặc áo bào trắng ngân r á c mang theo một thanh huyền nguyện dẫn con nhận gặp chu nguyên đến tận đây phù công hóa thân phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống đánh cờ ngươi có thể hiểu cờ không hiểu cũng không ngại ta có thể nói cho ngươi cờ vây bên trong có một cảnh xương là cướp ý là người đánh cờ lặp đi lặp lại tranh đoạt cùng một vị trí khiến bán cờ rơi vào tuần hoàn không cách nào tiến lên nếu là trước đó cùng nhật diệu đại tướng lúc đối chiến nghe nói lời ấy chu nguyên sẽ còn cho là quá trình không sai nhưng hắn đã thấy qua nhật diệu đại tướng cỡ nào nhiệt tình lại giúp đỡ giảm phụ tăng lên không ít tình nghĩa gặp lại việc này liền có vẻ hơi xa lạ tiên h sinh vì sao không còn tự thân dạy dỗ cần trước g i ả n g ký tiếp lại phá b á n cờ luận pháp sự t ì n h có thể lấy sau tiên h sinh đại khí nhưng ta đánh cờ chi pháp có chút khăn loại không ngại hai hại lấy nó nhẹ quần áo so cờ nặng phù công hóa thân không giải được k ỳ kiếp c h ú nguyên tự nhiên không có khả năng lấy thưởng pháp giải khai vừa đi vừa về hạ mấy hiệp sau hắn lấy tay thu lấy một q u â n cờ vô giải kỳ kiếp lập tức giải quyết dễ dàng cùng lúc đó bàn cờ q u â n cờ đều là hương hóa phù công hóa thân cũng lấy ra huyền nguyệt dẫn c ô n nhận đem nó bên trên c u ố n quanh màu trắng bố cầm từng vòng từng vòng l ấ qua đốt thu hoạch được hoàng hoa làm rượu chư pháp đều là chỉ toàn trạng thái tiên nhân hái đ ầ u thuật đã bị tạm thời tỉnh hóa một lúc lâu sau có thể chỉ toàn tiêu p h á còn chú hoàng hoa làm rượu mỗi canh giờ có thể tỉnh hóa một lần mục tiêu thuật pháp trong lúc đó sẽ không hai lần có hiệu lực. c h ú nguyên không nghĩ tới phủ công hóa thân cũng sẽ làm cục khó trách hắn trước đó sẽ nói hai hại lấy nó nhẹ tiên sinh tam i n h ta còn tưởng là tiên sinh không so đo những cái kia tranh đấu chi tiết luận pháp đã chỉ toàn lại đến một trận chiến n g u y ệ t nhận dẫn ánh sáng thành vòng như sóng văn đẩy ra giống như tầm t ầ n quyết trường thủy hỏa kiếm lên h u y ễ n nguyệt hư vân chi cảnh dẫn x í c h hồng giáng mây hóa thịnh suy chi kiếm đốt chỗ mục tiêu cho tới chỉ toàn làm d i ệ u trạng thái thịnh suy hiệu quả không cách nào có hiệu lực nguyện diệu đại tướng công kích không giống nhật diệu đại tướng như vậy h ư n g cực nhưng hắn chống cự không tốt trạng thái năng lực cằn mạnh kể từ đó chính diện đối chiến chu nguyên cũng sẽ không rơi vào hạ phòng ngược lại là có công bằng thủ thắng khả năng trên thực tế phù công hóa thân càng hẳn là t ị n h hóa chu nguyên độ ách thất tinh kiếm mà không phải tiên nhân hái đ ầ u thuật bất quá làm như vậy cũng có thiếu hụt đó chính là chu nguyên lấy vật sau rất có thể c h u y ể n t ố n g rời đi sẽ không lấy mình ngắn kích người trưởng ước chừng hai phút đồng hồ sau hay là thất tinh năm đ ấ u kiếm khí cùng thắng một hung sát chi lực â p dương chu lưu chi khí thắng một bậc phù công hóa thân hp bị áp chế đến ba mươi phía dưới đáng ra nói chuyện chính là tại trong lúc này phù công hóa thân không bị bất luận cái gì không tốt trạng thái v â y khốn một mực duy trì trí tịnh làm rượu trạng thái nếu là huyết hà la hầu đến tận đây chắc chắn bị sự bá đạo áp chế đương nhiên nhận rượu đại tướng cũng không tốt gây hạn c h c kia quá đ a n thuần dương chi k h í cực kỳ khắc chế tà ma đơn vị thái âm làm rượu trí tịnh nguyên tinh phù công hóa thân bắt ấn tụng nói thời khắc chu nguyên đã làm tốt truyền tống rời đi chuẩn bị sau một văn minh nguyện tham thảm mà thành từ hư hóa thực ở giữa thu liễm trư ánh sáng thành đêm tính nguyện minh trí tượng đốt thu hoạch được thái âm làm rượu chú nào thông qua bình thường linh dược khôi phục, h qua dược c n g tiếp t ụ chí một c a n giờ. Chú, tịnh nguyên tinh hồi phục bản nguyên ở đây trạng thái giới bị đánh bại sau có tỷ lệ bị tịnh hóa một chút thứ tư thuộc tính chú nguyên thủy hòa kiếm không thể đánh ra thịnh suy hiệu quả phù công hóa thân ngược lại là phản chế tương tự thủ đoạn bất quá phù công hóa thân trước mắt trạng thái đã có không đủ có thể dùng thất tinh kiếm quang thủy hòa kiếm thất tinh năm đầu kiếm khí liên hợp mà phá cũng không có bao nhiêu phát huy không gian theo thất tinh kiếm quang chúng mục tiêu địch thân thể có khóa chặt chi năng thủy hòa kiếm cùng thất tinh năm đấu kiếm khí liên tiếp mà ra phù công còn sót lại hp bị nhanh chóng t h a n h k h ô n g không trung minh n g u y ệ t cũng tán đi thực hình chỉ còn lại một viên màu sắc trắng l o á n g quang cầu trôi nổi lấp lóe đốt thu hoạch được tinh thần hắc kỳ một làm rượu nguyên tinh một hoàng hoa trí tịnh vòng một n g u y ệ t cung hoàng hoa bằng một thái âm làm rượu giáp một huyền n g u y ệ t dẫn quan g nhận một n g u y ệ t c u n g trong bắt giày một phù công hóa thân có chút khẳng khái chu n g u y ê n dù chưa lấy tay lấy vật nhưng hắn hay là đem một thân vật lưu lại nhưng chu nguyện cùng bảy mươi cấp tinh thần đại tướng tương đối xa lạ không tốt mạ mỗi g ặ n nhau vì thế hắ vừa mới đến tận đây liền gặp chúng ngọc thọ lại treo mười môn vừa đi vừa về bận mẹo tương tự gió thổi linh nhị vang ta bất quá rời đi v à i khắc các ngươi liền sửa lại hình dạng lại không cần như vậy nóng nổi đại sư minh chính phó trưởng môn phân diệu bất công khiến trong môn đại l o ạ n hàn quang nha đầu cũng thừa cơ xâm phạm đạo huynh ta uống một n g ụ m liền phân bọn hắn một n g ụ m quả thật công tâm vô tư chương sáu trăm sáu mươi hai bảy chín đại đan chương sáu trăm sáu mươi hai bảy chín đại đan nguyện cùng phân biện thọ trưởng môn minh thị nói như vậy trợn nghe chút không có gì không đối có thể một nghĩ lại ta uống một mụn liền phân bọn hắn một mụn nói như vậy dù sao cũng hơi không thích hợp sợ không phải minh thị đến rượu một chiếc chúng thỏ cùng chia một chiếc như vậy lòng tham khó trách sẽ dẫn phát bầy thỏ khởi nghĩa tân n g u y ệ t điện chủ thừa cơ xâm phạm đạo hình thỏ tộc đại nghiệp không dễ bên trong có chúng môn nhân công và tư không rõ gần có n g u y ệ t thỏ chúng giấu dếm lanh bớt trên có hàn quang nha đầu chèn ép trung lương lúc này nguy lúc dối loạn khi tích lũy tiền vốn chậm n ợ i thời cơ đạo huynh nếu có phát tài phương pháp nhất định phải cáo chi chúng ta việc này lớn không thể nóng lòng nhất thời nếu có thời cơ tốt ta lại gọi các ngươi tiến công lập n h i ệ p đạo h u n h nhân nghĩa tha thứ chúng ta chức trách bận rộn không tiện đi theo chúng thỏ ngọc sát thực bệ bội nhiều việc vội vàng c h ấ n giữ trăng non chi môn thuận tiện làm gương tốt là trăng non chi môn làm giả dỡ c h ú nguyên xoa nắn mấy cái con thỏ đầu lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu sau liền c h u y ể n t ố n g về vân vụ sơn tinh t u tông trong lúc đó xem xét trước đó thu hoạch phát hiện tố diệu nguyên tinh tương tự ngày cùng quá đan nhưng vì vạn vật nguyên tinh điều hòa âm dương đạo cụ đặc thụ tố diệu nguyên tinh giới thiệu n g u y ệ t cung hoàng hoa tố diệu nguyên tinh chủ tinh bắc hoàng rõ ràng huy thịnh trường học định thế người sinh tử tội phúc con mắt trí tịnh chi đan thắng diệu chi tinh rơi vào mệnh cung nhưng phải thắng diệu tinh mục ăn vào luyện hóa nhưng vào hóa phải một m ạ chú o toàn, a canh hóa âm mỗi một mục một khí.、Nguyện、nhãn, trăng sáng thiên, chư pháp đều là chỉ toàn, mỗi canh giờ có thể tỉnh hóa một lần mục tiêu thuật pháp, Nguyện trăng sáng tiên, lần giờ đều tiêu với có là l cụ lâu sau chỉ toàn tiêu chỉ còn. Chú, c pháp toàn thể hiệu quả thụ thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng cần gặp mục tiêu thi thuật mới có thể tịnh hóa nó、no、thuật tố d i ệ u tố d i ệ u hoa âm nó khí trí tịnh có thể đem tự thân linh khí chuyển hóa làm một mạc hoa âm, khí, nhưng vì bạn nguyên tinh điều âm dương chú một mạc hoa âm khí nhất tốt sạch sẽ tự thần có thể thanh trừ hoặc làm dịu đại đa số không tốt trạng thái nguyên tinh trí tịnh nguyên tinh rõ ràng huy tịnh mục tiêu công kích lúc đó có tỷ lệ tạo thành trí tịnh tổn thương thương này không cách nào thông qua bình thường linh dược khôi phục chúng tiếp tục một canh giờ chú thân có một m ạ c hoa âm khí lúc thứ tư thuộc tính cùng khí càng cao trí tịnh tỷ lệ càng lớn tố diệu nguyên tinh hiệu quả rất cường đại nhưng cũng có chút hạn chế đó chính là cần một m ạ c hoa âm khí làm phụ tá bất quá vấn đề không lớn thủy hỏa kiếm thịnh suy hiệu quả cùng cùng loại cũng là không chắc chắn một thân đang khí chuyển hóa làm một m ạ c hoa âm khí lợi chu nguyên đến vân vũ sơn tinh tú tông lúc đệ tử trong tông đã bố trí tốt tiến hội chỉ chờ mục đức thiền sư trở về liền n â n chén chu nguyên thấy vậy tự nhiên không nhất thời b ộ i b ã liền thay đổi á o xanh ăn mặc lại lấy phường thần khối r a che chắn dung mạo đưa về trong đó cùng mọi người uống rượu cùng vui một đêm vui chơi người tần sao thưa tiệc rượu tắn đi mây m ù t r ợ n ngủ sáng sớm hôm sau chu nguyên lần nữa nhập tinh tú bí cảnh bái phòng phù công hóa thân ai ngờ bất quá một ngày không thấy phù công hóa thân liền xa lạ không ít người ta tương khắc làm gì dây dưa tiên sinh nói pháp cao thầm ta muốn nhiều hơn tỉnh giáo tốt từ đây suy ra mà biết minh nộ con đường phía trước cả ngày nghĩ kỳ tiếp lại bị kỳ kiếp k ố n vô lại tiểu tử để mặn lại trong lúc đó hắn nhớ kỹ xung hòa chân nhân lời nói thì bật mới bắt đầu chính là luyện đan bắt đầu đi đường làm dẫn lấy bật là điều nhiều một phần khó khống thiếu một phân không thành vì thế đang thi triển đúc tinh pháp lúc hắn không chỉ có chú ý hư tinh tri chất còn chú ý no số lượng hết sức cam đoan nhận r i ợ u tháng thần hai hư tinh cùng chất cùng số lượng lẫn nhau cân bằng h ư tinh đã thành dùng tài liệu nhất trí nên phù hợp đâm dương hòa hợp lý lẽ hai viên đường tính ước chừng hai t r ư i n g nhật n g u y ệ t hư tinh hao phí chu nguyên không ít tích lũy so với bảy t r ư i n g lớn nhỏ vân tiên mặt trời đỏ vân tiên huyền n g u y ệ t hai sao còn có tranh lệch không nhỏ nhưng vấn đề không lớn hán nhật n g u y ệ t hư tinh đồng dạng là sáu mươi lăm cấp trạng thái nếu linh chất đã chọn liền không cần quá phận quá nghiêm khắc thể lượng dù sao nhật diệu đại tướng có chút táo bạo không phải người hiếu khách cùng quá phận dây dưa không biết sẽ hao phí bao nhiều thời gian mới có thể đổi n g n g vân t i ê n tinh thần chẳng trước tăng thực lực lên lại đi bái phòng Nghĩ đến khi đó, nhật Diệu đại tướng cũng khi đó đại rượu sư ẽ thu một chút phong mang. Khi Chu nguyên mang theo nhật nguyệt phong Khi chung h nguyên liễm mang. mang tổ n đến hôn nguyên vô cực xem lúc, sung hỏa chân nhân đầu tiên là khen một tiếng tốt phúc duyên, sau lại truy vấn trăng h hỏa phúc lịch phải đầu đăng sau truy vô cực lúc, xem một là lại lai lúc. Sư tốt t yên tâm ta bạn bè kia ra đại nghiệp đại chỉ là một chút nhật n g u y ệ t chi tài với hắn mà nói không tính là cái gì ta cùng hắn hạ mấy bàn cờ lại phá quấy nhiều hắn kỳ kiếp hắn liền tặng ta một chút nhật n g u y ệ t linh vật rất tốt có lai lịch thuận tiện tiết kiệm đồng đạo lại đến tìm đạo cung chưa thành tài chức á n xung hòa chân nhân còn băn khoăn đàm v i ệ t chân h u y ế n đạo cung e sợ cho chu nguyên dẫn xuất đại sự liên lụy đạo cung kiến tạo bị ngăn trở sư tổ quá lo lắng chân h u y ế n đạo cung chính là ta bỏ vốn kiến tạo đàm v i ệ t lao sư c h i tài sẽ không dễ dàng hao hết thì ra là thế tiểu tử k i a quả nhiên là có phúc lớn lại đến chư thân tương trợ thông d o n g đến một chuyển pháp đạo cung như vậy cũng tốt chư tài lai lịch đều là chỉ toàn tạo thành đạo cung định sò、so、của nỗi kiên cố đang khi nói chuyện chu nguyên nhớ tới phong cách cổ xưa đạo quán cũng có thể tu chỉnh một phen đan thanh tiên sinh cũng cần vài khoản lớn sinh ý phong phú giá trị bản thân vì thế hắn chắp tay thi lễ mở miệng hỏi thăm tu c h ỉ n h sự t ì n h sư tổ có thứ sơn thần kỳ kỹ tương trợ chân luyến đạo cung chín này g có thể thành v ừ a bạn chư vị đại tượng đều là tại không bằng hoàn thành sau mời bọn họ lại đến tu sửa một phen hôn nguyên xem trong đó tốn hao đều là coi như ta không biết pháp này có được hay không không cần như vậy phong cách cổ xưa lộng l ấ y không phải là không một â m một dương ta vui tự nhiên thanh tịnh tổ x ư a cần lấy quy tính đổi mới hoàn toàn một cũ một quý một chay mới tốt đối ứng cái này âm dương nhị khí chu lưu tri cảnh xung h ò a chân nhân cự tuyệt đạo quán tu chỉnh sự tình nói thẳng đàm việt cũng co tâm này đồng d ạ n g bị hắn cự tuyệt dù vậy xung hòa chân nhân y nguyên tâm tình thật tốt h ậ t t thậm chí phát động hệ thống nhắc nhở đốt xung hòa chân nhân cảm giác ngươi nhân hậu đối với ngươi tốt cảm giác gia tăng mà theo ta đến tổ sư trong quan có đan lô tìm đạo làm có thể luyện bảy chín đại đan ngươi cái này hai viên hư tình đã qua đi đường sơ luyện lấy vật sơ điều lại được đạo tâm không ngủ vừa vận âm dương hòa hợp có thể nhập lô tình luyện vậy sư tổ đạo là gì tâm k ô n g n g chính là ngươi không cấm đốc biết được hai vật đáy c h ậ u dương công bằng làm hai vật thể số lượng linh chất cân bằng không thiếu sót ngươi chớ cảm thấy việc này đơn giản kỳ thực cũng là luyện đan chi thử như âm dương bất bình nóng đội trí hối chắc chắn bất lợi con đường này âm dương cũng chỉ tu đạo cùng cầu đạo khi nhiều một phần suy nghĩ thiếu một p h ầ n si mê xung hòa chân nhân thật là tốt lao sư nó không chỉ có truyền thụ phương pháp tu đạo còn truyền thụ tu đạo lý lẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn chú nguyên qua âm dương cầu nổi lần nữa đã tới cung phụng vu gió chân quân vô cực xem trong quan chư sứ y nguyên quay t r u n g quanh sơn thần kỳ tượng đạo quanh chỉ có lư hương ba chân hiếu khác nhất gặp chu nguyên đến tận đây bận bịu di c h u y ể n t h â u ngắn chi thối tiến lên lệ m ề xung hỏa chân nhân không làm nó vây khốn trực tiếp đi vào hoàn đan điện gõ nhẹ đan lô tìm đạo làm tìm đạo làm chớ ngủ hậu bối đệ tử đến đây l u y ệ n đan mong rằng ngươi t r ợ hắn t r ợ thủ một chương sáu trăm sáu mươi ba chứ ma thịnh hội chương sáu trăm sáu mươi ba chứ ma thịnh hội đan lô tìm đạo làm trầm tĩnh ổ trọng không cự tuyệt hậu bối xin giút đỡ không cần ngoại bật mời được bị xung hát bạch nhị khí từ trong lò bốc lên mà ra hóa h ác mạch tưởng vân tre kín đại điện đốt thu hoạch được âm dương hoàn đan trạng thái có thể đ ề cao luyện chế đan dược sát xuất thành công chúng tiếp tục ba ngày mau đem ngươi hai cái kia hư tinh lấy ra chớ t ả n cỗ này hoàn đan chi khí nghe nói sung h ò a chân nhân nói như vậy t r u nguyên n g bận điệu từ trong h ò m kèm lấy ra nhật n g u y ệ t hư tinh sau một khắc âm dương hoàn đan chi khí quấn quanh mà đến hỏa nhật n g u y ệ t hư tinh mà hồi phục trong lò đã thấy đường kính ướp r ư ừ n g hai trượng hư tinh từ lớn biến thành nhỏ đợi nhật đan lô lúc đã hóa thành hai viên bàn tay lớn nhỏ chấp lóe minh châu lại đến diện pháp này cuối cùng thành hà đ a n cần nhìn người chi tạo hóa Tính. Chú, tạo h h u o c được có chế h hôn pháp, thể hôn đăng nguyên dùng luyện nguyên n tại ạ i i đàn. g ớ ra hiệu quả thụ âm dương linh vật chất lượng cùng thích phối độ ảnh hưởng như linh vật cùng thực lực bản thân không ngang nhau sẽ không cách nào có hiệu lực mới học hôn nguyên đan pháp làm cho chu nguyên đối với đạo pháp có nhận thức mới đấu trai thất tinh pháp danh là nội cảnh đan nguyên pháp kỳ thực lấy thiên địa c h i thần ý bổ bản thân chi không đủ cuối cùng rồi sẽ trong ngoài hợp nhất hôn nguyên đan pháp dường như ngoại cảnh hoàn đan pháp lại là lấy thiên địa c h i linh vật thành bản thân chi ao dương cũng là trong ngoài hợp nhất chi lộ như vậy xem ra đạo môn chi pháp chăm s ô n g đổ về một biển cũng không tồn tại mất cân bằng quá khích khả năng vực này trong ngoài bổ sung chi pháp bình ổn không ưu sầu nhưng cũng mất ma đạo chi pháp tiến bộ d ũ mãnh lại là chính tà chi pháp đều có lợi và hại như huyết ma có thể mạnh nhất thời nhưng huyết h ả i k h ắ c thường có thể là gửi hồn bị phá tự thân đều là sẽ bị hao tổn mà đạo môn chi pháp ngửa mặt lên trời mà thành tự thân các loại thần thông đều là dưỡng tính mệnh cho dù ngoại bộ có biến cũng sẽ không quá phận tổn hại tự thân ngưng thần tinh khí lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn phụ âm dương đan lô điều hòa nhưng phải một viên hôn nguyên đại đan đợi ngươi thành đan đằng sau ta lại thụ ngươi đan pháp cùng đ a n kiếm chi đạo xung hòa chân nhân nói xong quay người rời đi đưa tay mang lên cửa điện làm hoàn đan điện trong ngoài ngăn cách thành yên tính thất chu nguyên theo hôn nguyên đan pháp dẫn tinh khí thần chi lực nhập đan lô lập tức biết được hôn nguyên đan bao lâu có thể thành đốt hôn nguyên đan lên bảy chín số lượng luyện chế chung cần sáu mươi ba canh giờ trong lúc đó không thể gián đoạn sáu mươi ba canh giờ là năm ngày lại ba giờ thời gian cũng không nhiều chu nguyên có thể hóa ngũ đức tính xa hình thái ngăn cách s á t phàng cống n h i ề u tự nhiên có thể tiên trị sùng dưới mà khát chân h u y ễ n đạo cung xây thành chung cần chín ngày thời gian hắn cũng sẽ không bỏ lỡ đạo cung xem lễ sự tình nhưng bản thể luyện đan thủ tĩnh không có nghĩa là hắn không thể làm sự tính khác t tí h như sẽ cùng bách cổ trưởng lao tranh đấu một phen đến tôi sầm trắng nam hoàng cổ trùng chứng nếu huyết hà la hầu cùng bách cổ trưởng lão đều là tà ma chi sĩ cũng liền không cần giảng quý c ủ nghĩ chi có thể thực hiện không cần lưu thủ khi tận tu la sự tỉnh trinh phạt tứ phương chính tà hạng người đối xử như nhau khi huyết hà la hầu lập lại chiêu cũ trước lấy điên tu la bị ỷ trùng kích bách cổ viên lại bại vượt qua xích đồng vỉ môn mà đến bách cổ trưởng lão sau tà ma hạng người lại hiện linh sống đốt đánh bại vạn cổ ma quật bách cổ trưởng lão nó xem ngươi là trở đạo đại ma sắp tuyên bố trừ ma lệnh liên hợp chúng đồng đạo vây quét đao la quỷ trại cũng dỡ bỏ xích đồng vỉ môn chú huyết hà la hầu tiếng xấu quá thịnh người bị hại có tỷ lệ liên hợp xâm phạm trước có luyện hồn đạo nhân khởi xướng lẫn nhau bảo đảm đồng minh sau có bách cổ trưởng lão tuyên bố trừ ma chi lệnh càng có linh huyễn trời khu vực c ấp t ủ đại hội trừ ma sự thật chứng minh chỉ cần địch nhân đủ h u n g ác tà ma đơn vị cũng có thể đoàn kết hợp tác chỉ bất quá tà ma đơn vị tuyên bố trừ ma lệnh dù sao cũng hơi không đắc cảnh tựa như bọn hắn đã cải tà quy chính chủ động đánh vác lên trừ ma vệ đạo chi trách đối với cái này huyết hà la hầu tự nhiên không sợ chuẩn bị nhìn xem kẻ xâm lấn có mấy người nếu có thể chiến thắng lợi dụng ma c h â tả như địch nhiều thế chúng dễ dàng cho trong huyết h ả yên lặng theo dõi thắng đến bóng đêm dần dần dày lúc đêm khuya chợ có tin tức nhắc nhở đốt luyện hồn đạo nhân đã thành lập đối kháng tu la lẫn nhau bảo đảm đồng minh linh h u y ễ n trời phúc thọ an khang tứ hung đều là đã hưởng ứng một người bị tấn công đám người viện trợ chú tu la quốc quy thuận người hết u y kết ma quân có hai loại thân phận cùng tu la đơn vị lúc đối chiến có tỷ lệ tùy thời thay đổi lập trường huyết hà la hầu tiếng xấu có chút quá thịnh lại thúc đẩy luyện hồn đạo nhân lẫn nhau bảo đảm đồng minh bất quá vấn đề cũng không lớn luyện hồn đạo nhân hành tung bất định h u ế hà la hầu gần đây sẽ không lại có ý đồ với hắn nhưng tà ma chi biến lại chưa như vậy kết thúc tước chừng lúc dạng sáng lại có nhắc nhở xuất hiện đốt l u y ệ n hồn đạo nhân đã hưởng ứng trừ m a lệnh sắp tiến về bách cổ viên hội hợp bách cổ t r ư ờ n g l a o đối với ngươi triển khai liên hợp vây quét đốt đao lao quỷ chúng đã hưởng ứng trừ m a lệnh sắp tiến về bách cổ viên sẽ cùng bách cổ t r ư ờ n g l a o đối với ngươi triển khai liên hợp vây quét làm sao còn liên hợp huyết hà la hầu giống như chiêu này người hận sao liên tục xuất hiện hệ thống nhắc nhở để chu nguyên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đó chính là huyết ma chi đạo không có khả năng nhiều lần soát lấy cùng một đơn vị nếu không có người khởi xướng trừ ma lệnh lúc rất có thể bị liên hợp vây quét đương nhiên đ à o lao quỷ chi lưu không tính bọn hắn coi như hưởng ứng trừ ma lệnh cũng không quá mức trở ngại đây chính là tu la quốc năm đó tình cảnh đi không động thì thôi vừa có dị động liền bị liên hợp t r i n h phạt đốt lưu vong huyết hải tu la quỷ đem la ma a đã hưởng ứng trừ ma lệnh sắp chui vào đ à o lao quỷ trại phụ cận đối với người triển khai vây quét chú tu la quỷ đem la ma a trí tại cấp đoạt m a huyết hà không cách nào dùng đồng tộc thân phận tiến hành tác động kết minh hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa chứng minh huyết h à tướng quân la ma a cũng không tiêu vong chỉ là nó đã mất huyết h à tướng quân tên biến thành bình thường tu la quỷ đem quả nhiên nếu b à n về thân sơ hay là la ma a cùng huyết hà la hầu người thân nhất gần như theo gọi theo đến từ trước tới giờ không vắng mặt mắt thấy tà ma ác quỷ đều muốn tham dự trừ ma thịnh sự chu n g u y hệ xác lập khắc điều khiển huyết hà la hầu truyền tống đến đao la o quỷ trại chuẩn bị trở về thu xích đồng quỷ môn đoạn tuyệt tà ma tụ nghĩa chi lộ chờ chút tà ma ác quỷ hội tụ một đường há không đúng lúc là một mẹ hốt gọn thời điểm ta là giả diêm la ấn lại có che chắn thân phận phụ dạy đất thái thuế giống chưa hẳn không có khả năng lấy âm t i tên thảo phạt chư ác giả diêm la ấn có thể điều động sáu mươi cấp trở xuống âm binh quỷ tướng nhìn như tác dụng không lớn nhưng chỉ cần điều động nhân số đủ nhiều u minh âm t i chắc chắn nghe tin lập tức hành động đến lúc đó đến t ộ t cùng là ai vây quét ai liền không nói được rồi nghĩ đến trừ ma lệnh cũng có thể trở nên danh xứng với thực đốt quỷ thị phú thương đã hưởng ứng trừ ma lệnh sắp thông chi dọ xét ngục tiểu nhị thuê giữ t ậ n quỷ chúng đối với ngươi triển khai vây quét chú do xét ngục tiểu nhị sẽ xét tình hình cụ thể nuốt r i ê n tiền hàng vì thế giữ tợn q u chúng số lượng không chừng chương 664, t h á i thuế cậy mạnh chương 664, t h á i thuế cậy mạnh huyết hà la hầu tiếng xấu thịnh tà ma ác quỷ muốn chinh phạt đao cực khổ ác quỷ cùng huyết hà la hầu có đoạt trại mối thủ luyện h ồ n đạo nhân cùng huyết hà la hầu có tranh đấu chi oán bách cổ trưởng lão thì là bị tập kích bị xâm chi nộ la ma a cẳng là đoạt đạo đoạt tên mối h ậ n bọn hắn chiến thắng huyết hà tu l a sau đều có thể thu lợi kém nhất cũng có thể được một tự tại không lo vì thế hưởng ứng trừ ma lệnh cũng là hợp tình hợp lý có thể đã tự thú vào tù q u thị phú thương xem nào nhật gì cho dù huyết hà la hầu bị đánh bại hắn cũng vô pháp rời đi ầm ty la lại sẽ tiêu hao số lượng không nhiều thiệt tài càng làm cho người ta im lặng là hắn tiểu nhị cũng không đáng tin cậy một phen xét tình hình cụ thể qua đi không biết sẽ cho hắn xử lý mấy phần hiện thực nghĩ đến ủy thị phú thương thân ở trong ngục không cách nào quản lý cửa hàng tiểu nhị nó ra mười thành tài sản có thể có một thành có hiệu lực coi như tiểu nhị kia làm người trung hậu xem ra ủy thị phú thương còn có chút dư t à i quân thân khi giúp đỡ thể xác tinh thần thanh tịnh phương tốt luân hồi có hy vọng chu nguyên hương hòa hóa thân có tập thẩm giáo h chức vụ có thể thẩm vấn tội hồn siêu tập chịu tội lại không tốt bởi vì song p ư ơ n g có giao tình liền tổn hại chức trách khi tận chức tận trách giúp quỷ hào thương thực tình ăn năn khiến cho chủ động bàn giao tiền tài bất nghĩa lai lịch sớm ngày thanh bạch làm quỷ như vậy cũng có thể tránh cho dò xét ngục tiểu nhị ra tay qua hung ác khiến cho quỷ thị phú thương tiếp nối cả đời chu nguyên là nghĩ như vậy cũng là làm như thế bởi vì hưởng ứng trừ ma lệnh tà ma ác quỷ chưa bắt đầu hành động lúc này m ạ o g m ộ i đ i ề u binh rất có thể sẽ thay thế tà ma ác quỷ vây quét đ à o lao quỷ trại vì thế hắn điều khiển thi triển quỷ môn thông vũ thuật truyền tống đến hoàn hồn thành lại nhập hoàn hồn q u ngục thẩm vấn tội hồn làm công tội tư chi tập thẩm giáoý chức vị của hắn rõ ràng cao hơn hoàn h tuần mục đô y các loại thủ n g ụ c c h i quỷ thêm chút phân phó sau quỷ thị phú thương liền bị n g ụ c tốt giải và o tố tội đường t h ụ t h ầ m tiền thị n h vượng ngươi tự thú đầu thú vốn nên xét tình hình cụ thể giảm hình phạt vì sao thân ở trong n g ụ c lại loạn sinh sự lúc này quỷ thị phú thương y nguyên thân thể m ư ợ n mà nhưng danh hào đã biến thành năm năm cấp mang tội quỷ thương tiền hương vượng trừ cái đó ra ưu minh âm ti còn vì hắn cấp cho một thân vừa v ắ n áo bào đen ngược lại là đền bù kim bảo mất đi tết mới oan buồng a tiểu quỷ thành tâm ăn năn sao dám âm thầm sinh loạn nghe nói chu nguyên lời nói quỷ thị phú thương cực kỳ thuận hoặc ngã nhào xuống đất lại vô diện đối với huyết hà la hầu lúc như vậy t i n h sợ lộ ra chất phác không ít hoặc là nói giải quyết việc trùng cũng không e ngại đối với loại này nửa thật nửa giả gian thương đơn vị chu nguyên cũng có biện pháp ứ n g đối còn dám nói bữa ngươi tiểu nhị kia đều bàn giao nói ngươi thân ở trong n g ụ c cấu kết tà quỷ muốn mưu đại sự nó hoảng sợ phía dưới đặc biệt b ầ m phán quan thỉnh cầu xét tình hình cụ thể thẩm tra giáo uý đại nhân chờ nói trong thành bách bảo các là ta tài sản chỉ cần có thể đẻ xuống cấu kết tà phái á quỷ sự tình ta nguyện dân ra bách bảo các khế đất c h u tội đốt đã phát động chuộc tội giao dịch không truy cứu mang tội quỷ thương tiền thịnh vượng cấu kết tà quỷ sự tình có thể đạt được bách bảo các khế đất cùng cửa hàng cỡ lớn bách bảo các Quỷ thị phú thương m u ố n người vây quét ác tu là sự t ì n h không tính là tội gì trách nhưng hắn hưởng ứng tà ma ác quỷ trừ ma lệnh cũng có chút không ổn vì thế chu nguyên lấy cấu kết tà quỷ luận sự tình hắn liền thừa nhận chịu tội đồng phát lên giao dịch ý đ ồ đẻ xuống b i ệ c này khế đất ở đâu khởi bẩm giả quý khế đất không tại ta thân mà ở trong thành chư tâm phường đông nam trạch nhà chính dưới sàn nhà ngài thoáng tuần sát nhất định có luật được hào thủ đoạn như không ngơi chỉ dẫn khó biết có thừa tài giáo bí đại nhân nói đùa tại thương nói thương tụ tài nặng giấu ta bất quá nhiều lưu lại một phần dư tài hộ thân tính không được lợi hại Quỷ thị phú thương nói như vậy chu nguyên chỉ tin một nửa tin là hắn có thừa tài hộ thân không tin là hắn chỉ có một phần dư tài khi hắn chuẩn bị ra vẻ bất mãn thêm chút tạo áp lực lúc ẩn nút tại đao lao quỷ trại vết hà la hầu phát hiện cái kia phiến xích đồng quỷ môn đang bị chậm rãi đ y ra đây cũng là kiến trúc đơn vị khuyết điểm mặc dù có thể dẫn dụ mặt khác đơn vị tiến vào đao lao quỷ trại nhưng cũng có thể bị mặt khác đơn vị dùng để xâm lấn đao lao quỷ trại t h ế y vậy chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân đứng dậy rời đi hoàn hồn v ĩ n n g ụ m tiến về ngoài thành lũ tính chi địa xin phép nghỉ diêm la phụ dạy đất thái t u ế chủ trì đại c ụ tốt đem tà ma kia ác quỷ chi thịnh sẽ hóa thành lũ minh âm ti trừ ma chu tà chi công nghiệp ra khỏi thành chút bỏ khổng tức đưa tặng tám thức ánh t r ă n g lưu ly giống lại trang bị lần sơn thần sự mãnh liệt viên viên quần quận phụ dạy đất thái t u ế cậy mạnh giống sau chu nguyên bông cảm giác tầm mắt khoáng đạt không ít tốt à phụ dây đất thái t u ế giống cặp kia quá mức hàng khái mắt to cũng có diệu rộng chí ít có thể gia tăng tầm mắt dễ dàng cho tranh đấu. chỉ bất quán nó bộ kia hình như mật mà hài đồng hình tượng thiếu khuyết uy nghiêm không tốt uy hiếp á c quỷ, áp chế tà ma vì thế t r u nguyên n g vội vàng lấy ra giả diêm la ấn cũng thi triển giả diêm la pháp tướng tăng phúc uy nghi sau m ộ t khắc miệng đầy nhọn răng nhỏ nhỏ thái t u ế bỗng nhiên thân hình cấp tốc bành trướng đợi đến khoảng một t r ư ợ n g lúc vừa rồi hướng tới ổn định lại là bình thiên quan bên dưới nghiêm túc cho bách quỷ triều bái huyền âm bảo chân đạp nghiệp hỏa xích văn giày eo leo kêu to đại mục cao mắt đỏ mắt đen chiếu trư nghiệp dâu dài bồng bể quân vương cùng nhau thử hỏi phương nào quỷ thần đến thái t u ế cậy mạnh đóng vai nhưng chỉ là giả diêm la pháp tướng tri cảnh cũng không thể thật rút ra kêu to đại ngục đao đối địch dù vậy giả diêm la pháp tướng cũng có không tầm t h ư ơ n g mỹ lực có thể tăng mức âm hồn thuật pháp cùng âm t i pháp lệnh hiệu quả cũng có thể điều động sáu mươi cấp trở xuống âm binh ủy tướng duy nhất thiếu hụt b ấ t quá là dễ dàng góp nhặt tội danh có bị âm t i p h á n quan đổi bắt tập nã phong hiểm khi chu nguyên điều khiển phủ dậy đất thái t u ế giả diêm la đi hướng hoàn hồn thành lúc trong nháy mắt kinh động đến trong thành binh tướng chúng ta bãi kiến diêm ân không biết diêm quân có thể có điều khiển làm cho thụ binh đều đem kích tả ma áp ủy tri hội chúng ta lĩnh mệnh tại hương h ỏ a hóa thân lấy p h ụ dậy đất thái t u ế giống giả trang diêm la tụ binh lúc đao la o quỷ trại cũng thành tứ phương khách đến thăm nơi tụ tập trước có bách cổ trưởng lão hăng hái m à t ớ i sau có luyện hồn đạo nhân bung rủ cất bước đến hơn trăm đao la o quỷ cầm đao dơ thương tăng thanh thế tu la quỷ đem trận mắt đến còn có một cái g i ữ tợn chiến quỷ thất kinh tả h ư u coi chừng một vòng sau đột nhiên quay người hướng về hoàn hồn thành phương hướng chạy tới đáng giết ngàn đao gian thương mấy đạo hương hỏa liền muốn mua đại g i a mệnh ngày sau định đưa ngươi treo ngược lên đánh chu nguyên cuối cùng nhìn làm g i xét mục tiểu nhị hãn nói hắn không làm việc đi hắn chi ít thuê một cái giữ tận quỷ nói hắn làm việc đi một cái giữ tận quỷ đ ồ chưa mua được đoán chừng liền thanh toán đánh người trả thù lao không có thanh toán bán mạng chi tài nếu không giữ tận chiến quỷ cũng không trở thành không như đ a o lao quỷ chúng trường lao ý muốn như thế nào vì sao làm ra loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình chúng ta đồng đạo như vậy nội đấu chắc chắn làm âm ti quỷ tướng cười đến r ụ n g r ă n g thuận tiện thu thập tàn cuộc đem chúng ta từng cái ép vào quỷ ngục tranh công huyết hà la hầu tự học là trong huyết quật thò đầu ra kêu gọi chúng tà ma đ ư n g bàn phận lão phu bây giờ đã thành trong môn cho cười bọn hắn đều là nói l ã o phu đã bị ô trọc huyết thủy ướt tấu không gió hun trăng trượng đón gió say mười dặm n à y toàn do ngươi cái này ác tu la bố trí lão phu hôm nay nhất định phải lấy ngươi tàn sát đấm máu xuyến tên ta chương 665, diễm quân chi Vi chương 665, diễm quân chi Vi bách cổ trưởng lão là bí cảnh người bị đánh bại sau cũng sẽ thiết lập lại xuất hiện dù vậy hắn cũng nhận không ít ảnh hưởng như thanh danh đã tối h cần đánh giết huyết hà la hầu rửa sạch ô danh so với bách cổ trưởng lão luyện hôn đạo nhân đối với huyết hà la hầu đồng dạng ký ức khắc sâu nó nhìn thấy huyết hà la hầu trong nháy mắt liền bùng rủ tiến lên hai bước cũng chủ động phát khởi đối thoại tướng quân ngươi cái kia thân y giáp không sai ủy quốc cũng có thể dùng để ngâm rượu ta nguyện lấy nửa ấm gió bắc rượu cùng ngươi trao đổi nghĩ đến ngươi sẽ không để cho ta một chuyến tay không luyện h ồ n đạo nhân thay đổi ngày xưa khiêm tốn không chút nào che lấp h i ể n lộ gian thương bản sắc mấy ngày trước đây hắn tìm đạo viên thổ địa ép mua mũ đức áo lông theo ngôi sao lúc lễ tạ thần cho ra năm ấm gió bắc rượu cắn lợ hôm nay gặp lại không chỉ có muốn ép mua huyết hà la hầu chi vũ khí còn muốn mua nó tính mệnh mà tiền hàng bất quá là nử suýt nữa quên lao đạo nơi này chỉ có cả đàn rượu không có nửa vỏ chi hàng tướng quân chờ chút đợi lao đạo đổ ra nửa vỏ rượu lại đến ngươi gắn nợ cũng không thể tiện nghi ngươi cái này ô chọc các ủy đang khi nói chuyện luyện hồn đạo nhân lại thật từ trong hành trang lấy ra một vỏ gió bắt rượu cũng đẩy r a n nghe phong k h i n h đảo hơn phân nửa rượu rất tốt như vậy liền có thể tiền hàng rằng c ó tướng quân còn chưa tới uống rượu đưa hàng trở đến khi nào chẳng lẽ muốn làm ứa ao cá c h ạ c h chỉ dám dâu rốt không dám gặp người luyện hồn đạo nhân không hổ là linh huyễn trời đương đại tả phái người thứ nhất h ắ n cái miệm đó giỏi thay đổi vô độ. có thể đàm luận cũ lôi kéo cũng có thể mở miệng công tâm nếu là đổi lại bình thường tu la quỷ chắc chắn bị nó kích động ra huyết quật đặt thành n ử a vỏ rượu mua mệnh sự tỉnh dù sao tu la quỷ là tham giận si ba độc ba cấu chi thuộc bên trong t h i ế u chiến nhất lại dễ tức giận nhất tồn tại cũng may huyết hà la hầu sớm đã tinh thông tà ma tiếng địa phương sẽ không bị nó tùy tiện mê hoặc đạo trường biện pháp tốt đợi ta đưa người bắt cũng để vào huyết hải thử một lần không thể nói t r ư ớ c có thể cô ra một viên chân thành ăn năm tri tâm ngày sau lại tìm người bản cái giá cao mắt thấy huyết hà la hầu bất v ì sở động tu la quỷ đem la ma a lại không nhịn được trước nó thân c u ố n tu la huyết diễm cầm thương trận mắt mà h ô á tặc ngươi như vậy nhắc đan có gì diện mục chiếm cứ ma a huyết hà như còn có một tia tu la chỉ dũng liền mau mau đi ra nghiên chiến chớ có làm rùa đen rút đầu kia t ố t cả đảng cấp cao tả ma đơn vị đối chiến trận tình thế cảm ứng linh mẫn bọn hắn biết được như thế nào tranh đấu đối tự thân có lợi như thế nào tranh đấu đối tự thân bất lợi giống nhau ngay sau đó không người muốn ý nhảy vào tu la huyết quật cùng huyết hà la hầu đang đối mặt địch nhưng bách cổ trưởng lão cùng luyện hồn đạo nhân không muốn làm sự tình không có nghĩa là tu la quỷ đem la ma a có thể đem cầm ở đối với hắn chú nguyên chỉ cần tham khảo luyện hồn đạo nhân c h i pháp thêm chút nhục nhã liền có thể mê hoặc viên kia dễ dẫn c h i tâm la ma a n g ư ơ i ta là xuất từ cùng một huyết hà h à o hữu trí dao vì sao cùng bọn này nhát gan tà quỷ làm bạn ta đã biết ngươi nhất định là ẩn nút trong đó chuẩn bị đem bọn hắn đưa vào huyết hải không cần nhiều lời khổ tâm của ngươi ta đã sáng tỏ nếu không có như vậy ngươi vì sao không vào huyết quật đem ta bước ra nguyên lai、like、như vậy ác thái đều là vì mê hoặc những n g y khở hàng ác tặc ta cùng ngươi t h ế bất lưỡng lập không đội trở chúng sao lại là ngươi chi hữu la ma a có chút p h ẫ n hận nó quanh thân huyết diễm đột nhiên b à n h trướng hóa hừng hực chi thế lộ ra giận giữ c h i tâm chu nguyên thì thừa cơ mở miệng vì đó tăng thêm một lòng lửa dù nó triệt để mất k h ô n g chế quái t h a i ngươi nếu không phải ta bạn vì sao không thâm nhập huyết quật tiên chiến chẳng lẽ mất đi huyết h à tướng quân danh hảo sau ngươi không chỉ có biến thành nhát gan h è nhát n còn bị huyết hải ghét bỏ mất ngao du huyết hải tri năng nếu là như vậy gọi là thật đáng thương ta còn muốn xin ngươi nhìn một chút trong doanh binh tướng cỡ nào y vũ xem ra ngươi không bực này phúc phận im nay ác tặc để m ạ n lại luyện hôn đạo nhân c h ọ c giận chi pháp quả nhiên dùng tốt chu nguyên còn chưa nói ra ngụy đem nói la ma a liền hóa thành huyết quang sông vào tu la huyết quật huyết hà la hầu xem thời cơ một tay lấy hắn bắt mang theo kỳ trùng hướng trước đó thi triển quỷ môn thông cú thuật gọi quỷ môn hư ảnh bên trong quỷ môn hư ảnh thông hướng uẩn g mạng ngoài thành trong nháy mắt kinh động uẩn g mạng thành binh tướng đến đây vây công trong thành ba phán q u a n cũng nghe tin lập tức hành động liên thủ đến chị tu la quỷ tri hoạn la ma a mất đi ma a huyết hà sau đã lột sắc thành tinh anh đơn vị lại không có binh tướng có thể điều động tự nhiên bị ba vị sáu mươi lăm cấp phán quân ngăn lại chu nguyên thì lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính thoát thân mà đi truyền t ố n g đến uổng mạng ngoài thành tu la huyết quật cạnh ngoài sau khi được tu la huyết quật chuyển đến đao la o quỷ trại chỗ kia huyết quật bên trong lại thò đầu ra sọ đưa tay ngô la ma a đã thành tâm ăn năn cũng nắm ta mang tin không hợp ý nhau váy dày chúng ta c n chuyện hai người các ngươi có thể thương lượng xong kế tiếp ai đến thành tâm ăn năn mách cổ trưởng lão ta nhìn hay là để luyện hồn đạo nhân tới đi người ta trung quy là hàng xóm không tốt huyên n á o quá mức xa l ạ không bằng ngươi ta phân luyện hồn đạo nhân chi hàng lại r i ê n phần mình tha thứ đối phương vừa vặn rất tốt chu nguyên biết là ma a nếu một lòng muốn chạy trốn ba vị phán q u a n rất khó ngăn được hắn dù sao hắn có huyết hà cơ áo khoác có thể gọi ma a huyết hà chi thủy t r ú n g kích ổn mã thành nhưng vấn đề không lớn mục đích của hắn m u ố n là ngăn chặn trừ ma liên quân các loại âm ti binh tướng tới phát động chân chính trừ ma chi chiến nếu có thể thừa cơ đem phát động luyện hồn đạo nhân lẫn nhau bảo đảm đồng minh thì tốt hơn đến lúc đó không chỉ có thể dòm ngó thiên h u n g chi ma phong thái cũng có thể thừa cơ lăn lộn lấy một lần trợ công nghĩ đến tiên hùng chi ma cho dù lại hung rời đi linh huyễn trời khu vực sau cũng sẽ thực lực đại giảm không đến nổi ngay cả thu mạch trợ công khả năng đều không có Ngôn luật ngữ, chúng ta trừ ma chi tâm vô ô n g sau một khắc ma a huyết hà chi thủy mãnh liệt mà ra như thiên hạ như thác nước cạn tại xích đồng quỷ môn trước đó lại có huyết ma đốt biện thuật hiển uy đem huyết hà thác nước hóa thành má hỏa chạy ầm ầm mách của trưởng lão cùng luyện hồn đạo nhân thừa cơ xuất thủ c h ố n g địch đau lao quỷ chúng thì chạy tư tán tránh né quần bạo ma hỏa cùng ô chọc huyết thủy nhưng mất quá một lát bọn hắn vừa sợ hoàng trở về Bởi b vì ọ chu nguyên h minh h tu là quỷ đem Lama、A、hóa h ế t sở dĩ đột nhiên đậu thủ cũng không phải là nhất thời lỗ mãng mà là trả ổn thành bình tướng đã tập hợp hoàn tất cần phong tỏa đường lui mới tốt lưu lại phạm t h i địch phủ dây đất thái thuế giả diêm la xuất hiện trong nháy mắt tu la quỷ đem la ma a đột nhiên quay người phóng tới tu la huyết vật nếu không có huyết hà la hầu kịp thời ngăn cản suýt nữa để hắn thoát thân mà chạy không muốn la ma a lại thái độ khắc thường mười phần hoảng sợ nói người điên rồi người tới là u minh e m ty điện thứ năm diêm vân còn không mau mau làm bệnh sợ hắn làm gì lại đến chiến t h ư n g khoái hôm nay trình diện người một cái cũng không cho đi tên điên người ta sự t ì n h xóa bỏ mau mau thả ta rời đi chương 666, địch ta biến h ó a chương 666, địch ta biến h ó a la ma a trước đó có thể ngồi vững vàng viết h à tướng quân vị trí quả thật hợp tình hợp lý nó không chỉ có thực lực cương đại càng thêm tâm tư linh mẫn biết được người nào có thể trêu trọng người nào không thể trêu trọng điểm ấy nhìn như rất bình thường nhưng đã từng tu la quốc làm không được bình thường tu la quỷ càng không làm được có lẽ tu la quốc sụp đổ bối cảnh cố sự ảnh hưởng tới phán định của hắn lo dip khiến cho hắn không còn không sợ h ã i chút nào t ậ y mạnh đấu dũng tóm lại la ma a không thuần túy so sánh cùng nhau huyết hà la hầu càng giống là hiếu chiến không sợ thuần túy tu la đốt đã phát động giải đ o á n giao dịch thả tu la tướng quân la ma a rời đi sau phương quan hệ nhưng từ tử địch biến thành người lạ chú tu la tướng quân la ma a là giận d ữ đơn vị thoát thân sau sát s u ấ t lớn v ẫ n hận tự sinh lần nữa khôi phục tử địch quan hệ hệ thống nhắc nhở xuất hiện làm chu nguyên ý thức được la ma a cũng không quên gốc nó vẫn như c ũ là hợp cách huyết hải tu la chí ít hắn mang thủ chi tâm có chút kiên định bình thường chi pháp rất khó khiến cho tiêu tan dẫn đoán đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi cũng dùng nó trước đó lời nói khích lệ đạo la ma a n g ư ơ i như vậy nhắc đan có gì diện mục thăm dò ma a huyết hạ như còn có một tia tu la chi dũng liền đi đâm cái kia riêng quần một thường chớ làm trốn trốn t r a n h tránh như ao c á trạch đối mặt chu nguyên khích lệ la ma a lạ thường không hề tức giận ngược lại có chút thương hại nói một tiếng tên yên người như vậy khở ngốc như thế nào sống đến hôm nay cũng được người thì cái ân thả ta rời đi ngày sau ta cho ngươi lập cái bài bài tìm người tế điện giả diêm la chi Vi so chu nguyên tưởng tượng còn muốn bất p h ẳ m điều động âm ti minh tướng chỉ là nó bộ phận năng lực uy hiếp u minh bảy quỷ mới là kỳ danh hào tri năng mặt khác âm ti minh tướng còn không phân rõ diêm la thật giả các nơi thực lực có h ạ n cô hồn giã quỷ tự nhiên nhìn không thấu diêm la phát tướng kể từ đó giả diêm la ngược lại là có thể bắt chước quỷ xa làm việc mọi việc đều có thể mượn diêm la tên cùng y duy nhất thiếu hụt là sẽ khiến âm ti coi trọng cũng sẽ bị u minh âm ti điện thứ năm diêm quân cường điệu chiều cố la ma a ngươi thật là tri ân cùng một huyết hà hai tu la t ấ n đoán tự nhiên có dài lúc rất tốt ta có một chú tên là vãng sinh kiếp sau có thể nhớ kiếp này phương vị kiếp sau chỗ thường p h á p không thể khu ngươi lại nhận cái ân cứu mạng đợi chú thành đằng sau ta liền thả ngươi đi trung vi là xuất thân cùng một huyết hà chú nguyên dự định nắm giữ la ma a cụ thể đ ộ n tĩnh nhàn rỗi bãi phòng thời gian chiến tranh dẫn dụ dạng này cũng coi như nhiều một vị tiềm ẩn minh hữu có thể tùy thời đem nó giải vào chiến trường lấy tu la tên dương a i các nơi một nguyên nhân khác thì là huyết hà la hầu cùng la ma a chiêu thức giống nhau rất khó nhanh chóng đem nó đánh bại như vậy chắc chắn ảnh hưởng lấy ma chi chiến phát triển thậm chí sẽ để cho luyện hồn đạo nhân cùng bách cổ trưởng lão tìm cơ hội thoát thân dù sao bách cổ trưởng lão đã cua qua huyết hải chi thủy rất có thể không để y ấu danh sông sao huyết hà t h á t nước mở xích đồng ủy môn trốn về bạn cổ ma quật tị nạn về phần vì sao tuyển vãng sinh k i ế p sau chú mà không phải rơi ảnh đổi con kính quả thật kính này không thích tướng huyết hải hoàn cảnh tại tu la huyết quật bên trong khó mà có hiệu lực mau mau thi chú chớ cản được ta đốt vãng sinh tiếp sau chú đã có hiệu lực leo đơn đặt hàng vị tu la quỷ tướng la ma a kiếp này đao la quỷ trại xính hung uy. tiếp sau chú mục tiêu là giận dữ phẫn hận đơn vị lúc gặp lại lần nữa không cách nào thu hoạch được nó hào cảm cũng sẽ gia tăng ác cảm bị nó công kích la ma a không có chút nào lưu l u y ế n đi hắn tạm thời nhận lấy ân cứu mạng nhưng chuẩn bị dùng sát sinh chi pháp báo đáp việc này đ à o la o quỷ chúng cũng đi không có la ma a hạn chế bọn hắn hô to gọi nhỏ chạy từ tán diêm vân chúng ta đều là thủ luật c h i quỷ cái kia hai cái dương thế nhân tài là hung ác hạng người ngươi không cần thiết bắt n h ầ m người ông minh đệ nhường đúng chút dứt khoát bắt chúng ta cũng không quá mức công kích không bằng đi bắt cái kia tả nhân cùng tu la đao la quỷ chúng vốn là ác quỷ chi lưu nhưng ở tà phái đại tu sĩ cùng huyết hà la hầu phụ trợ bên dưới phản phất biến thành có cũng được mà không có cũng không sao du hồn tiểu quỷ lại thêm bọn hắn cũng không chủ động phát động công kích âu ti binh tướng nhiều bị t à nhân cùng tu la hấp dẫn vì thế trong bọn họ lại thật có bộ phận quỷ chúng thoát thân mà đi chỉ còn lại bách cổ trưởng lao đau lòng như g ó c xin hỏi diêm quân kể ra trí lớn diêm quân ta nhập u minh thực chính là gặp chư ác dị phạt s o n g trở về dạy bảo chúng đệ t ử sớm ngày sửa đổi ngươi nhìn có thể mở một mặt lưới thả ta rời đi tạo phúc thương sinh bách cổ trưởng lao tốt xấu là tà đạo đại phái xuất thân biết được diêm quân vị tr vì thế một bên chống cự âm binh quỷ tướng công kích một bên miệng ra mê hoặc nói như vậy ý đồ thay đổi lập trường mau chóng thoát thân so sánh cùng nhau nguồn gốc từ linh huyễn thiên luyện hồn đạo nhân liền thiếu đi một phần kiến thức nhiều hơn một phần t h ô n g dong bách cổ huynh chớ h o n g sợ người này là thật là giả còn chưa biết được hà tất sợ hắn cái kia thân bề ngoài huyết hà tướng quân ở đâu vừa mới đều là trong rượu nói đùa không thể coi là thật không bằng chúng ta liên thủ chu quỷ dương a i đốt thu hoạch được lâm thời m i n ư ớ c tiếp nhận sau luyện hồn đạo nhân đem sẽ không chủ động công kích huyết hà la hậu、Chú. lúc chiến đấu như huyết hà la hầu hóa thân h p t h ấ p hơn ba mươi luyện hồn đạo nhân có tỷ lệ trái với điều ước đánh lén luyện hồn đạo huynh lời nói rất là chúng ta đồng đạo sự tỉnh sao để cho ngoại nhân đúng tay giờ phút này chính là dương danh thời điểm tướng quân sao không xuất thủ phá địch khiến cái này âm ti ủy tướng lĩnh giáo ngươi vũ dũng đốt thu hoạch được lâm thời minh ư ớ c tiếp nhận sau bách cổ trưởng lao đem sẽ không chủ động công kích huyết hà la hầu chú huyết hà la hầu tiếng xấu quá thịnh có thể hấp dẫn âm ti ủy tướng gây quét chiến đấu bắt đầu sau bách cổ trưởng lao hội tìm cơ hội thoát thân hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên chứ ma thịnh hội kho quả nhiên là tà ma bởi vì oán nhất thời tụ ngẫu nhiên gặp nguy nan riêng phần mình trốn hãng hại lừa gạt lẫn nhau từ chối trong miệng minh ước đều không thật đối với cái này chu nguyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng tốt m ư ợ n nhờ tự thân uy át tên đem âm t i lấy ma sự t ì n h làm lớn chuyện quả nhiên huyết hà la hầu ra sân sau ưu minh âm t i cực kỳ trọng thị hoàn hồn thành ba phán q u a n nghe tin lập tức hành động xem xét cha tư đại phán q u a n cũng có cảm giác đốt đã phát động chính ma tri chi chiến hoàn hồn thành ba phán quân sắp ra trận xem xét cha tư đại phán quân đã đến tình báo huyết hà la hầu là tu la quốc các cứ thế lực lại chỗ thống huyết hà doanh sớm đã tuyên chiến tư phương thứ nhất xuất thủ liền đã dẫn phát thế lực đối kháng việc đã đến nước này giả diêm la liền không đã lâu lưu lại chú nguyên điều khiển nó tiềm nhập lòng đất lấy lượng nghi g ă n g tốc kính truyền tống rời đi đương nhiên trước khi đi hắn còn để lại một lời là vì chư tướng chờ một lát đợi ta triệu tập các bộ phán quan tiêu diệt toàn bộ tu la tàn quân vô luận âm ti phán quan vì sao mà đến tóm lại giả diêm la rời đi bất quá một lát nó nói liền đã thành thật trước có hoàn hồn thành ba phán quan cấp tốc giáng lâm sau có quỷ môn quan hư ảnh trợ hiện thành quan lúc khép mở âm ti binh tướng nối đuôi nhau mà ra gặp chiến trường thế cục đã mất cân bằng chu nguyên liền điều khiển huyết hà la hầu đối với luyện hồn đạo nhân thực hiện tu la quả bào chú đốt đã phát động đối kháng tu la lẫn nhau bảo đảm đồng minh linh h u y ễ n tiên phúc thọ an khang tứ hung s ắ p viện trợ luyện hồn đạo nhân chu diệt á c tu la lấy tiêu hậu hoạn tướng quân vì sao lật lọc đạo trường đã c o v i ệ t bình vì sao giấu mà bất động chương sáu t r đa t r ọ n minh ước chương sáu đa t r ọ n minh ước luyện hồn đạo nhân là du hành tán nhân chỗ ở không chừng thận hồn mê tâm tông bị công chiếm sau nó tông chủ cùng cảnh sư cũng biến thành lưu vong đơn vị vì thế luyện hồn đạo nhân phạm vi hoạt động rộng hơn tương tự giã ngoại du thương có thể bán hàng tránh được khó sẽ không đính ở một chỗ tiếp tục bị cướp bách cổ trưởng lão bởi vì kiến trúc đặc thù xích đồng t h ủ môn ảnh hưởng có vượt qua cửa tranh đấu cơ hội mục tiêu là dỡ bỏ sâu đ ộ c trong vườn phi pháp kiến trúc lại thêm huyết hà la hầu tiếng xấu quá thịnh sát phạt thủ đoạn lại cùng huyết hải có quan hệ vừa rồi thu h ạ c h không ít tử địch tiến tới thúc đẩy lần này trừ ma t h ị h ộ i nhưng phúc thọ an khang tứ u n g tương đối đặc thù bọn hắn cùng huyết hà la hầu gần như không có liên lụy. lại bởi vì đối kháng tu la lẫn nhau bảo đảm đồng minh ảnh hưởng đỗng nhiên gia nhập trường tranh đấu này thời gian qua đi nhiều ngày n ũ độc thánh mẫu huyết kết ma quân khô lâu quỷ vương hàn băng mặc dao lần nữa tụ họp hám i ệ n g chính là giận dữ mắng mỏ nói như vậy luyện hồn người ta minh ước trung cự tu la đằng sau giúp ta giết một hùng tả thu lợi vì sao bọn hắn đều ở đây chẳng lẽ ngươi lấy giống nhau hứa hẹn lừa gạt chúng ta bốn người khô lâu quỷ vương lời còn chưa dứt n ũ độc thánh mẫu huyết kết ma quân hàn băng mặc dao cũng ra cùng loại nói như vậy trong lúc nhất thời tựa như ứng ước mà đến không phải minh hữu mà là bị lừa gạt chủ n phần kia nhìn như kiên cố ổn định lẫn nhau bảo đảm đồng minh lại vẫn không bằng t h u ậ n miệng hứa hẹn lâm thời minh nước chí ít huyết hà la hầu chỉ vi phạm với một phần lâm thời minh nước bách cổ đạo nhân phần kia lâm thời minh nước tạm thời vững chắc như đá nào giống luyện hồn đạo nhân lẫn nhau bảo đảm đồng minh nếu không có âm binh ủy tướng điều giải nội bộ bọn họ liền có thể hai hai chia không ít bẻ cánh tức luyện hồn đạo nhân cùng ngũ độc thánh mẫu ngũ độc thánh mẫu cùng huyết kết ma quân huyết kết ma quân cùng luyện hồn đạo nhân các loại tổ hợp tóm lại hôn loạn không gì sánh được đối mặt lên án luyện hồn đạo nhân không đội vã thu rủ giút k i ngũ độc thánh mẫu ngươi coi trọng cái nào nói với ta chính là bây giờ tứ hung tề tụ có thể đ ề u có thể chọn giống như ta chi hứa hẹn huyết kết m a quân khô lâu bị vương hàn băng mặc dao các ngươi cũng thế chớ có k h á c h khí ta với các ngươi kết xuống minh ước chắc chắn giúp ngươi các loại thu lợi về phần ai có thể thu lợi cần xem vận khí tốt xấu bản sự như thế nào há có thể đều là dựa vào ta một người xuất lực l u y ệ n h ồ n đạo nhân miệng đầy n g u y biện một phần minh ước kết xuất bốn loại vực này tà ma thủ đoạn làm cho chu nguyên nhìn mà than thở không thể không thừa nhận nó là một nhân tài tốt dùng nhỏ nhất chi lực dẫn dụ lớn nhất chi lực đến nỗi như thế làm có thể hay không tự a n át quả hơn phân nửa tạm thời sẽ không dù sao chính phái nhân sĩ không tin tứ h u n g nói như vậy cho dù thân có linh trí cũng sẽ cho rằng bọn họ tại tự biên tự diễn ý đồ mê hoặc đánh lén chớ nói chi là ở vào vô trí trạng thái vì thế luyện hồn đạo nhân lẫn nhau bảo đảm đồng minh hiệu quả không tệ tại hoàn hồn thành ba phán quan công kích đến phúc thọ an khang tứ h u n g bị động đã gia nhập chiến trường lúc này bách cổ trưởng lão ngược lại thành yếu nhất thế một phương huyết hà t h ắ c nước cũng thành nó thoát thân chi lộ nó từng rơi vào vô biên huyết hải nhanh chóng mục nát tan g ã nhưng không có nghĩa là đỏ ngấn b ế t nước tạo thành một đạo huyết thủy thác nước liền có thể ngăn lại hắn đầu này thác nước cuối cùng quá mức n ô n g cạn lấy bách cổ trưởng lao chi năng có thể cấp tốc sống qua huyết thủy thác nước xâm nhập xích đồng trong quỷ môn trong lúc đó mặc dù sẽ bị ô trọc huyết thủy tổn thương nhưng cũng không đến mức muốn tính mạng của hắn không hơn trăm cổ trưởng lao tạm thời không có bực này ý tứ ngược lại tin tâm phóng đại lại nói kết minh sự tình chư bị đồng đạo bây giờ địch yếu ta mạnh không bằng chúng ta liên thủ đánh bại địch tới đánh nơi đây có xích đồng q u môn một tòa chính là câu thông âm dương hai giới kỳ chân dị bảo xuất lực người nhiều nhất có thể đem nó làm trả thù lao mang đi chờ chút môn t i ê n là của ta trưởng lão cớ gì lung tung hứa hẹn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tướng quân có thể nào hẹp h ỏ i như cùng bọn ta không đồng nhất tâm cho là địch không phải bạn bách cổ trưởng lão cũng có đại khí khẳng khái thời điểm chẳng qua là của người phúc ta lộ ra tự thân khí độ nhưng chu nguyên tạm thời không có ý định cùng hắn so đo mà là chuẩn bị dựa vào huyết hà thác nước chấn thủ xích đồng vị môn cũng đối xử như nhau toàn lực trợ công tận tâm điều giải chiến trường thế cục lại nhìn đau lao quỷ trại bên trong một phương hung uy hiển hách có phúc thọ an khang tứ hung cùng bách cổ trưởng lão luyện hồn đạo nhân sáu vị sáu mươi lăm cấp đơn vị lại đều là không tầm thường tinh anh đơn vị càng giống là b ộ t đơn vị cùng đặc thù đơn vị tụ hợp c h i đội một phương k h á c viện binh không ngừng sáu mươi lăm cấp hoàn hồn thành ba phán q u a n vừa dứt hạ phòng sáu mươi tám cấp t r a xem xét tư đại phán q u a n liền lãnh binh n ố c đ e m mặc quỷ môn quan hư ảnh m à tới có khát thân là tập thẩm giáo b í hương h ỏ a hóa thân hợi phủ giày đất thái tuyệt giống truyền tặng giả diêm la ấn tại đ ả o viên thổ địa nội vàng chạy đến trợ g ú t hương hòa hóa thân trước mắt là sáu mươi mốt cấp đơn vị khó mà đánh giết sáu mươi lăm cấp đơn vị nhưng trang bị có thể ngăn cản các loại mặt trái trạng thái gia nhưng vì tự thân điệp ra quá đan thuần dương hiệu quả đại lượng tăng phúc chu ma phá tà chi năng quá đan úc minh giáp lại lấy ngũ đ ứ ớ c áo lông theo ngôi sao chi cấp tốc phối hợp có thể gia tăng hóa quan g tốc độ di chuyển ngày cung úc minh dày sau liền trở thành cực thiện dây dưa không chế đơn vị vũ khí thì tuyển mặt trời dự cháy tinh văn điểm thương ánh sáng có thể phân hóa nhập rượu chi quan g đại phạm vi dọi khắp nơi mục tiêu phối hợp màu son phán quan bút lưu dấu vết tại không nhanh chóng chuẩn bị tay trái đeo quá đan viêm quan vòng tay tay phải đeo hàng hoa trí tịch vòng hai chân chi cổ tay cũng là như vậy nay song hoàn một có thể chống đỡ kháng mặt trái trạng thái một có thể tỉnh hóa mặt trái trạng thái gấp đôi gia thân tốt hộ i chu toàn đến nó hết sức hành động lại kiêm huyết hà la hầu lấy tu la quả bào c h ú không ngừng áp chế luyện hồn đạo nhân nguyên bản thân ở hạ p h o n g â m ti minh tướng dần dần ổn định thế cục theo một ngụ m ngũ đức phúc v ậ n hương hỏa và o bụng thân l à v i linh thành hoàn g hương hỏa hóa thân b ậ n hết hỏa lực minh lý thành luật cứng cõi nan giải thiên luật tác pháp trừ pháp nhưng khốn cho dù hương hỏa hóa thân thực lực không đủ khó mà vây khốn lục đại tà ma nhưng nghỉ vào ưu thế tốc độ cùng hương hỏa chất lượng càng cao thăng hai người bọn họ một cái giỏi về khôi phục cùng phản t h ư ờ n g một cái giỏi về tránh né cùng khống chế trong lúc nhất thời lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại không chính diện đối chiến tình hôn dưới người này cũng không thể làm gì được người kia xem xét cha tư đại phán quan thấy vậy cũng mở miệng tán thành đồng liêu chi nghĩa rất tốt tập thẩm giáo h y người mang đại nghĩa vô tư trợ giúp lâm nguy không lùi đợi sau trận chiến này ta đính hôn tự mình ngươi thành công đốt xem xét cha tư đại phán quan đối với n g ư ơ i tốt cảm giác gia tăng trận chiến này luận công hành thường đánh bại tà ma đơn vị càng nhiều công lào càng lớn âm ty binh tướng ổn định thế cục xem xét cha tư đại phán quan cường điệu công kích khô lâu quỷ vương khiến cho khó mà chống đỡ thỉnh thoảng thông qua cho cốt ngưng tụ cùng đồng đội thay đổi vị trí như vậy tranh đấu bất quá hai phút đồng hồ tà ma trận doanh liền loạn cả lên chu nguyên thấy vậy thừa cơ phát lực điều khiển huyết hà la hầu đem luyện hồn đạo nhân kéo vào tu la huyết quật dưới huyết h ả i sông ngầm công bằng quyết đấu nó nhiều lần thi triển h u y ế n tâm thay thương chi pháp không thể thoát khỏi huyết h ả i sông ngầm sau tự nhiên tiến vào bộ phát liều mạng trạng thái liền lấy tam hồn tri thuật phụ thân huyết hà la hầu ý đồn nó tinh khí thần chi lực khôi phục tự thân lại bị ma a huyết h Đốt, thu h o ạ chương đ ợ c l h sáu trăm sáu mươi tám phúc an thiên hùng chương sáu trăm sáu mươi tám phúc an thiên hùng luyện hồn đạo nhân một trận chiến gọi tên huyết hà đ o ạ t hồn hào gan kinh quỷ vực này thanh danh không có một chút trình độ đủ để cho hắn từ thanh danh không hiện du hành cá nhân biến thành danh chấn âm thổ hào gan người cần biết nhập ưởng mạng thành chuộc nhân giả cũng có cùng tu la quỷ tranh lợi người cũng có không biết nhưng cấp đoạt huyết hà gửi hồn giả lại có chút hiếm thấy cử động lần này không khác khiêu chiến huyết hà chi trọc t h a m dò huyết hà chi lượng giống như như vậy cực hạn lỗ m ắ n g người cho dù ác hồn lệ quỷ khởi s ư ớ n g đi đến, đến cũng không tốt so sánh cùng nhau đốt đã đánh bại luyện hồn đạo nhân hồn của hắn thụ ma a huyết hà dây dưa thiết lập lại sau có tỷ lệ tiến vào nhập ma trạng thái chú mỗi ngày ngẫu nhiên thụ ma a huyết hà ảnh hưởng một lần nhập ma thời gian dài ngắn không chừng có thể tìm ra chỉ toàn hồn linh a n phật đạo diệm pháp thanh trừ huyết hà dây dưa luyện hồn đạo nhân vận khí không tốt lắm không giống bách cổ nó bị ma a huyết hà giết chết tự nhiên phát động huyết h ả i t r ầ m luân đặc tính thêm nữa hồn gửi huyết hà thuộc về huyết ma đạo căn bản một trong vì thế hắn lược qua ma nhiễm trạng thái nhiễm lên huyết hà cuốn hồn nhưng hắn trung vi là bí cảnh người có thể vong mà thiết lập lại ngược lại không đến nỗi triệt để t r ầ m luân huyết hải duy nhất ảnh hưởng bất quá là du hành gian thương lại đột nhiên nhập ma phát cuồng cử động lần này lợi cho nhập hàng bất lợi cho bán hàng như vậy cũng tốt luyện hồn đạo nhân không cần lại ngụy trang tán nhân danh tiếng kia cũng có lộ ra nguyên hình khả năng luyện hồn đạo nhân đi vội vàng chỉ còn lại một viên huyền hắc quang cầu chứng minh nó huy đáng tiếc là nó đẳng cấp cùng huyết hà la hầu nhất trí giảm mạnh huyết hải phản hồi khả năng không thể lại vì huyết hà la hầu gia tăng một chút mà thuộc tính bất quá vấn đề không lớn hắn cùng bách cổ trưởng lão cũng không phải là trận chiến này chủ lực phúc thọ an khang tứ h u n g mới thật sự là tiềm lực đơn vị khi luyện hồn đạo nhân bại v o n g sau đao lao quỷ trại thế cục cùng lúc trước ngũ độc giáo lại có một phần tương tự đều là âm ti minh tướng chiến tứ h u n g lại có minh hữu i đến tương trợ khác biệt chính là chu nguyên thất tinh kiếm khí sắc bén khó cản h ư n g hỏa hóa thân pháp lệnh tri pháp giỏi về khống chế vì thế phúc thọ an khang tứ hưng bị thua tốc độ cũng không nhanh. ngược lại chiếm cứ bộ phận ưu thế cũng may xem xét cha tư đại phán quan thực lực phi phạm tại hương hỏa hóa thân phối hợp xuống rất nhanh áp chế tương đối y ở đất lại thân có khổng t r à n g chi năng ngũ độc thánh mẫu về phần trước đó bị trọng điểm chiếu c ô khô lâu quỷ vương nó tuy không huyết kết ma quân nặng nề cũng không hàn băng mặc giao t h i ê n hạnh nhưng vô cùng trơn trượt khá khó xử bắt ước chừng hai phút đồng hồ sau ngũ độc thánh mẫu dẫn đầu rời sân hương hỏa hóa thân cũng lấy bị tập kích ngưng phạt đối với mục tiêu tạo thành n g n g nhau tổn thương phạt giác pháp lệnh giành lại lui địch chi công rất tốt thất bại tạt u nhớ ngươi mù công xem xét cha tư đại phán quan nói là làm cho dù hương hỏa hóa thân có đoạt công hiểm nghi nhưng vẫn là không chút do dự thừa nhận k ỳ công tích cùng lúc đó khô lâu quỷ vương huyết kết ma quân hàn băng mặc dao ba hung cùng nhau bỏ xuống đối thủ cấp tốc phóng tới ngũ độc thánh mẫu lưu lại ngũ độc phúc nện di hải lần này không có thất tinh đạo nhân kiềm chế trở ngại cũng kịp thời chuyển di phúc nện di hải mặt khác ba hung rốt cục có tập hợp đủ quỷ cốt ma tâm g i a mạch nhận ra cơ hội bọn hắn trong miệm tứ hung hợp nhất sự tình cũng có đạt thành dấu hiệu ha ha một bước trước từng bước hàn g a o huyết kết hai người các ngươi đ ư n g nội c hảo hảo trong lúc nhất thời chiến trường thế cục đại biến đao lao quỷ trại hóa thành một khí độc bước lên bạch cốt tung hoành chi địa xuyên tấu qua mông lung xương độc có thể thấy được bạch cốt nghệ nhanh thu thân hình vô số mạng nhạy bám vào xương cốt hóa thành cơ bắp phúc nghệ chi sắc mềm hóa nhẹ nhàng trở thành trắng loãng làng ra trước đó bạch cốt kia giữ tợn chi ác ủy đã hóa thành một thân lấy mũ phúc cẩm b ả o áo lót thương bạch cốt giáp gầy gò trung n i ê n nó mặt không có chút máu miệng đ ầ y răng n a n h mắt đen bên trong có quỷ diễm tóc trắng phía trên phụ cấp quan hv hao tổn cũng hoàn toàn khôi phục nguyên bản dạ xoa q u ố c quy thuận người sáu năm cấp khô lâu quỷ vương cổ an tên cũng thay đổi vì phúc a n thiên hung sáu cấp khô lâu quỷ vương cổ an lần trước hàn băng mặc dao các cái khác ba hung toàn bộ b ỏ mình cũng bất quá hóa thành sáu mươi tám cấp thiên tri hư mạch lần này khô lâu q ỷ vương chiếm đoạt n ũ độc phúc n g h lại trong nháy mắt tăng lên hai cấp cuối cùng là có vật có thể theo s o hàn băng mặc dao loại kia đành phải hung d a n h tăng lên phương thức cường lực không ít dùng cái này phỏng đoán thứ hung hợp nhất sau c h í ít sẽ trở thành bảy mươi mốt cấp đơn vị như đến linh huyễn trời gia trì chắc chắn hung vi lại trướng hai vị không bằng khẳng khái một lần ta phải nói toàn cũng đều vì hai ngươi dương danh không phải khô lâu quỷ vương phất tay trào hỏi hàn băng mặc dao cùng huyết kết ma quân lại bay người gấp trốn đã thấy khô lâu quỷ vương đưa tay trộm một cái vũ độc chi khi đều là hóa tơ nhện thương bạch cốt lâm thành vô số dây r ủ bắt vật trí thủ huyết kết ma quân đụng vào tơ nhện trong nháy mắt giảm tốc độ lại bị mật tê dại xương tay toàn đoàn bao vây hàn băng mặc dao thì miệng phun băng xương chi khí đông kết t ơ nghệ dựa vào dao long đại lực phá băng mà ra nhưng lại bị cha xem xét tư đại p h á n quan ngăn lại không thể tới lúc thoát đi loạn toàn loạn tà ma nội chiến âm binh khó đi cho dù là chu nguyên hương hỏa hóa thân cũng bị như xương t ơ nghệ ngăn lại đưa tay chen chân vào còn phí sức chớ nói chi là né tránh dây dưa muốn lấy n g ũ hành đ ộ n thuật thoát thân nhưng lại phát hiện n g ũ hành đ ộ n thuật không cách nào ghé qua cốt lâm mạng nghệ đốt thu hoạch được hủ cốt ngũ độc trạng thái tiếp tục trôi đi sinh mệnh cùng linh khí trong lúc đó thi thuật giả sẽ nuốt sinh mệnh cùng linh khí khôi phục tự thân trạng thái、Chú. đây là tà quỷ h u n g ma chi pháp không phá n g o ạ i trừ bộ h u n g sát hoàn cảnh không cách nào gỡ ra hủ cốt ngũ độc trạng thái hương hỏa hóa thân tạm thời bị nốt u lại không cái gì thực chất nguy hiểm hắn cái kêu một thân đến từ tinh tú bí cảnh nhật diệu tháng thần trang bị cực thiện hộ thân vì thế sinh mệnh xói mòn tốc độ cũng không nhanh mặt khác khô lâu quỷ vương đối với hắn không có hứng thú giờ phút này chính toàn tâm toàn ý cùng huyết kết ma quân đàm luận tâm sự gần như lời nhác nhìn chu nguyên hương hỏa hóa thân một chút bất quá hương hỏa hóa thân bị ngăn trở không có nghĩa là huyết hà la hầu cũng sẽ thụ khốn khô lâu quỷ vương cốt lâm mạng n ệ n nhìn như hưng ánh lại không cách nào bao k h o a huyết hà t h ắ c nước càng bị ma hỏa dòng nước không ngừng tăng ăn dã hóa thành mục nát chi khí cùng cho cốt nước bùn có xét t h ấ này huyết hà la hầu lấy ra hai thanh tu la chữ k ỷ thông qua huyết hà t h ắ c nước thông đạo lên không lại ở không trung mở hai đạo đỏ ngấn b ế t nước dẫn huyết hải chi thủy đổ vào đ ã hóa thành n ệ n t r ứ n g đao lao quỷ trại cốt lâm mạng n ệ n là một loại hoàn cảnh loại thuật pháp huyết hải chạy ngược cũng là một loại hoàn cảnh loại thuật pháp bởi vì thi thuật giả khác biệt cũng là không tốt so sánh cả hai ai ưu a y kém nhưng huyết hải chi thủy coi trọng một cái số lượng nhiều bao ăn no tu la chiến kỳ chỉ cần phụ trách mở ra vết nước còn lại giao cho huyết h ả i thành tẩy liền có thể vì thế cốt lâm mạng nhện hao tổn bất quá đỏ ngấn vết nước càng hao tổn bất quá huyết hà cờ áo khoác đưa tới huyết hà thác nước khi huyết hải chi thủy từ trên trời giáng xuống ma a huyết hà chi thủy mang theo dưới thác nước chạy chi thế trùng kích mặt đất cốt lâm mạng nhện rất nhanh biến thành một viên trong nước băng trứng không ngừng hòa tan tầm tầm cắt giảm cái k i a tu la nơi đây chuyện không liên quan ngươi sao không mau mau rời y vàng không đợi ta toàn số trời định đưa ngươi ma tính rút h ô lại ném vào chùa miễu ngày ngày tụ kinh Chương thiên h u n g không được đầy đủ chương 669, t h i ê n h u n g không được đầy đủ khô lâu uỷ vương là lạc hậu tà ma không có khả năng theo lẽ thường suy đoán tại phán định của hắn bên trong trực tiếp đánh giết mục tiêu xa không tướng lực lượng dành thời gian lại khiến cho ngày ngày hối hận tới tàn nhẫn hay hơn chính là phật môn tự có lý niệm độ người phục ma chi pháp tầng tầng lớp lớp có là kiên nhẫn đi ngao ưng tiến hành mỗi khi nhìn thấy đã từng uy phong hiển hách hung ma tại trong phật tháp cả ngày dày vò lại không cách nào tìm hắn báo t h ủ hắn liền sẽ cực kỳ thoải mái nếu là cái kia ma bị giáo hấn ngoãn thành một gò bó theo khuôn phép thủ giới tăng nhân đủ để khiến hắn vui sướng mấy năm lâu vì thế khô lâu quỷ vương tại linh h u y ễ n thiên thời mặc dù lấy rết làm việc nhưng đối mặt chán ghét đối thủ lại biết nghĩ cách khiến cho hưởng hết giày b ỏ loại hành vi này phương thức cho dù bị thiên quang đồng hóa sau cũng không có cả i biến có thể thấy được nó là xem nhẹ hắn nhân sinh chết yêu thích t r a tấn đối thủ thể sắc tinh thần lạc hậu tà ma bất quá pháp này đối với huyết hà la hầu không có bao nhiêu ý nghĩa như huyết hà la hầu ma tính bị rút sạch tự nhiên sẽ có hậu lên tri tú gắng sức đuổi theo nếu chỉ tinh khiết đem nó đánh rết chỉ cần từ ma a huyết hà bên trong phục sinh cũng sẽ bi phong không giảm tóm lại huyết hà la hầu có chút thuần túy phần đạo hai phái độ không được tà ma chi pháp tù không được có thể nói sinh ra tu la trí chết liền chết bởi vậy huyết hà tu la không chỉ có không thu tay lại ngược lại thi triển tu la quả bảo chú gõ một phen khô lâu vì bương. quỷ vương quỷ kia vương ta đọc thuộc lòng phật kinh sớm có phục ma chi tâm chỉ là không được cơ hội tốt vừa rồi nhiễm một thân tiếng xấu bây giờ gặp ngươi cho là ta duyên phận đã tới không bằng ngươi xả thân đưa ta đi đến chính đạo ngày sau ta cũng tốt vì ngươi lập cái bài bài lúc nào cũng gõ hôn vọng tiểu quỷ không biết sống chết huyết hà la hầu giảng một mụn lưu loát tiếng địa phương làm sao khô lâu quỷ vương không phải dễ d ậ n hiếu chiến la ma a nó vẹn vẹn trả lời một câu lời xa g i a o liền không tiếp tục để ý tùy ý làm loạn huyết hà la hầu huyết hà la hầu trung quy là vô dụng ngoại nhân không có huyết kết ma quân như vậy chi tâm vừa vặn khô lâu quỷ vương đối với huyết kết ma quân cực kỳ coi trọng lấy bạn cốt về chạy chi pháp tùng kỳ bất cách lấy mũ độc tơ n g n chi thuật an tâm thần h ắ n đối với viên kia huyết kết ma tâm tình thế bắt buộc hao hết thủ đoạn bù đắp không đủ đối với gái này huyết kết ma quân tự nhiên toàn lực phản kháng còn lập trường đột biến tỉnh cầu đồng liêu trợ lực tướng quân ta sớm đã quy thuận tu la quốc ta cũng là tu la quốc người còn xin tướng quân giúp ta thoát thân huyết kết ma quân nói như vậy không thể nghi ngờ là làm khó trung u y ê n hắn hương hỏa hóa thân còn bị vây ở mạng n g h quốc lâm bên trong có thể nào lại đem huyết hà la hầu rơi vào đi vì ngăn ngừa hương hỏa hóa thân đi trước một bước hắn dẫn đạo huyết hà chi thủy cùng má hỏa chi diễm không ngừng phân giải mạng n g h quốc lâm lại điều k h i ể n huyết hải chi thủy quán thông sau lưng vết nước ngăn cản mạng n g h quốc lâm khép lại vừa rồi chặt đứt những xương độc kia tơ n g h bệnh xương tay sau đó thuận tay cho hương hỏa hóa thân một k ế m lại vô ý bị nó lấy ra vào kính thoát thân mà đi. chờ hắn đại khái diễn xong một trận truy sát tiết mục lại trở về tu la huyết quân lúc huyết kết ma quân đã tràn ngập nguy hiểm khô lâu quỷ vương ngươi không có khả năng giết ta chủ ta chính là tu la c h i vương ta như thân tổn hại hắn chắc chắn đưa ngươi cầm n h ậ p huyết hải ngâm trăm năm huyết kết ma quân chuyển ra chỗ r ử a tên nhưng danh hảo này cũng không tốt dùng n à y không phải tu la vương uy tên không đủ mà là tu la tàn quân từng cái cùng hắn đều có quan hệ huyết hà la hầu làm đứng đắn dòng chính còn không gặp được tu la vương cũng tiếp không đến nó điều lệnh huyết kết ma quân vực này u y thuận người há có thể ngoại lệ khô lâu quỷ vương cũng không, không nhìn lời ấy ngược lại cho huyết kết ma quân một cái công đạo n g ư ơ i nhập tu la quốc ta vào đem xoa quốc tu la quốc bại mà dạ xoa quốc tổn có thể thấy được n g ư ơ i ta chi tranh thắng bại sớm định sao không mau mau nhận m ệ n h huyết kết ma quân đi lưu một ma kính hải cốt bị khô lâu quỷ vương đưa tay theo nhập lồng ngực sau một khắc nhịp tim thanh âm từ nhỏ biến thành lớn tái nhợt g ầ y gò khô lâu quỷ vương cũng đầy đà đứng lên huyết sát trắng nhiễm tái nhợt bi tâm một mắt như gương mạng n h ạ n cốt lâm lần nữa sinh biến huyết kết ma khí hóa thành dòng nước bổ khuyết các nơi dường như trong chứng chi dịch ngay tại thai n é n sinh bệnh từ xa nhìn lại bao khỏa đao lao quỷ trại ma n o ạ n tựa hồ xuống lại, nó không ngừng run dày nảy lên, thực lực chấn động rớt xuống vỏ trứng phía trên ô c h ọ c huyết thủy. lại nhìn cô lâu quỷ vương danh hào đ ã hóa thành ba hung tiên ma sấp chín cấp khô lâu quỷ vương cổ an. h a hai bốn đến thứ ba, dứ nhất gì trốn. hàn băng mặc dao ở đâu, lúc này không về chờ đến khi nào. theo khô lâu quỷ vương thực lực lần nữa dâng lên, mạng nghệ cốt lâm trong chứng thế cục cũng có biến hóa. nguyên bản còn có thể miễn cưỡng hành động hoàn hồn thành ba phán quân cùng bách cổ trưởng lão đều bị khốn. h u ế t kết ma khí, ngũ độc mạng n thương mạch cốt lâm đ dường như trong chứng điểm l ậ m tấm lại như xa lưới con mồi xem xét cha tư đại phán q u a n cũng bị ảnh hưởng vẫn còn có thể đẩy ra trở ngại chậm nhanh thông hành nguy hiểm nhất thì là hàn băng m ặ c d a o hàn hình thể lớn nhất cũng bị dính nhất lao càng dãy ruộng càng bị vô cùng bất nhập ba hung chi lực từng khúc liên lụy đã hóa thành ba hung thiên mà khô lâu quỷ vương bất quá phóng ra một bước liền trong nháy mắt đến hàn d a o đứng đầu cũng may tu la quả bảo c h ú đúng hẹn m à t ớ i thoáng hấp dẫn khô lâu quỷ vương độ cựu hận chu nguyên là bảo đảm trợ công hiệu quả sẽ không bỏ qua chuyển đổi hình thái khô lâu quỷ vương phúc an thiên hung cần công kích ba hung thiên ma cũng muốn công kích dù là khô lâu quỷ vương biến thành thiên h u n g chi ma y nguyên không có khả năng kinh sợ thối lui huyết hà la hầu tiểu quỷ can dỡ tất có thiên khiển đang khi nói chuyện khô lâu quỷ vương m á n h kích hàn giao đứng đầu lại điều khiển mạng nhện huyết cốt vòng vây xem xét trà tư đại phản quan thiên h u n g chi ma sắp xuất thế hàn băng mặc dao đã ngăn không được khô lâu quỷ vương công kích tại bị đánh trúng trong nháy mắt trên thân thể nó hiện hiện đạo đạo mạch lạc thuận cánh tay chạy vào khô lâu quỷ vương thân thể lại có ma loãn hoàn cảnh áp chế cùng độc hại hàn băng mặc dao rất nhanh hp về không t r i để d u nhập hung ma thân thể đốt đặc thù đơn vị thiên h u n g chi ma sắp xuất thế u minh âm ti đã tuyên bố lấy ma h ủ y văn tất cả phúc thần âm sai loại đơn vị đều có thể tiến về u minh âm thổ chi đ à o lao quỷ trại tham dự lấy ma chi chiến sau khi chiến đấu vô luận công lao lớn nhỏ đồng đều có thể thu được âm ti b a n thưởng hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt mạng nện huyết cốt trứng lần nữa sinh biến đạo đạo mạch lạc lấy khô lâu quỷ vương làm trung tâm hướng t ứ phương cấp tốc q u y ế t trương giờ k h ắ c này trên lấy nện phù mật kết hóa thành ngũ sắc vỏ trứng huyết kết chi khí hóa thành huyết thủy đổ đầy trứng b ạ c tường mạch cốt chi lâm hòa hợp khung xương nhanh chó sương mạch mạch lạc sinh ra chặt cây nên đón tân sinh trong trứng người đều bị đại lực ném ra ngoài man o á n huyết hải chi thủy cũng bị quăng ở phía dưới không cách nào ngăn cản nó lên không chi thế g i a n g g i ắ c g i a n g g i ắ c vỡ tan không ngừng bên hai man o á n băng liệt ở giữa có một chín thước hung ma từ đó đi ra thô nhìn nó có người mạo nhìn kỹ không phải người không phải yêu g i a n g nhọn lộ ra ngoài lộ ra hung ác sừng nhọn trùng thiên nhiều dữ thợn chu b ỉ vân trắng vẽ ma phủ tóc trắng r ã n ra trợn ba mắt thân mang xích vết xương lưới g á p áo khoác đen kị tần ma bảo một tay thông mạch đầu ra roi một tay trần thế bách bậc thương l ạ nhìn kỳ danh hảo là vì phúc thọ an khang bởi hai cấp không được đầy đủ thiên h u n g ma tứ h u n g tề tụ sau thực lực so chu nguyên mong muốn còn mạnh hơn nhưng không linh huyễn trời g i a trì trung pi là không được đầy đủ trạng thái đốt thu hoạch được thiên h u n g ngăn được trạng thái ở đây trạng thái dưới bị đánh giết đằng sau các hạng thuộc tính đều có tỷ lệ hạ xuống chú ở vào linh huyễn trời khu vực bị công kích lúc đem phát động tán linh hiệu quả tức linh khí không cách nào khôi phục đồng thời mỗi lần bị thiên h u n g chi ma công kích đều là sẽ sói mòn linh khí chương sáu trăm bảy mươi thiên ma an pháp chương sáu trăm bảy mươi thiên ma an pháp khô lâu quỷ vương đạt được ước mớn hợp tứ hưng chi l ư c suất ngày hung chi ma. giống nhau lúc trước hắn lời nói một bước trước từng bước trước tại hắn dung hợp ngũ độc thánh mẫu sau huyết kết ma quân cùng hàn băng mặc dao liền không có phần thắng may mắn nơi đây cũng không phải là linh huyễn trời khu vực nếu không đến tiên địa chi l ự c gia chỉ hoàn chỉnh tiên hung ma không biết sẽ mạnh đến loại tình trạng nào thiện ác vô dáng yếu vốn là tội chư vị nên lên đường hung ma đứng ở không nếp miệng r a c ù n g nôn ba mắt xem đám người trần thế bách độc sinh đốt bị tiên hung con mắt khóa chặt thu hoạch được tội sinh trạng thái ở đây trạng thái dưới các hạng mặt trái trạng thái đều không phát thanh trừ hoặc chuyển di chú tội sinh trạng thái chung tiếp tục một canh lần nữa bị thiên h u n g con mắt quá chặt lúc tội sinh trạng thái sẽ thiết lập lại có hiệu lực thời gian không được đầy đủ thiên h u n g ma thực lực rất mạnh hắn vẹn vẹn nhìn đám người một chút liền bị bọn hắn điệp ra tội sinh chi h o ạ huyết hà la hầu cùng bách cổ trưởng lão cũng không ngoại lệ chỉ bất quá cử động của hai người khác biệt quá lớn bách cổ trưởng lão quay người liền trốn trong m i ệ n g nói thẳng quỷ vương tần h uy tiểu nhân cái này liền đi bắt cái kêu ác tu la hiện lên tại quỷ vương huyết hà la hầu thì tương đối đầu sát quản hắn hung không hùng toàn không được đầy đủ đưa tay chính là tu la quả bảo chú nó chỉ cầu đối xử như nhau toàn viên đều là muốn được trợ công đối mặt bậc này thông nghi ngờ để tin ê triệt địa công kích huyết hà la hầu lộ ra cực kỳ ở đất nó hp sụt giảm bảy mươi đồng thời cũng đếm đến trần thế bách độc già sao tư vị thu hoạch được trần thế bách độc trạng thái đã bị điệp ra suy phúc tổn hại thọ khó có thể bình an không khang trạng thái tức thuật pháp uy lực giảm bớt sinh mệnh tiếp tục s ó i mòn thần ý táo loạn k h ó định mặt trái trạng thái theo thời gian chuyển rời dần dần tăng thêm chúng tiếp tục một canh giờ đốt ngươi tiếng xấu quá cao thu hoạch được thiên khiển phạt tội trạng thái thiên khiển phạt tội không phải trừng phạt là diện n g ư ơ i cùng thi thuật giả thứ tư thuộc tính t r ê n l ệ n h bảy điểm vì thế đã bị d i ệ n sát bảy mươi hp chú diễn sát trạng thái không chết khó tiêu có thể thông qua huyết hà phục sinh bù đắp bị diễn sát hp liên tục vang lên hệ thống nhắc、nhở. làm cho bị t r ô n sâu tu la huyết quật lùng phía dưới huyết hà la hầu cẩn thận không ít không phải hắn quên tu la tri dũng mà là song phương thực lực sai biệt quá lớn lúc này còn dám dị đ ộ u chắc chắn bị một kích đưa tiễn linh h u y ễ n tiên h tri người còn sống không dễ à, thứ quỷ này so ma càng hung khó trách sẽ có thiên ma tên thiên hung ma không được đầy đủ còn có này uy nếu là hoàn toàn trạng thái gần như có thể một kích diện sát huyết hà la hầu cùng này hung bạo c h i lực so sánh tội sinh c h i h o ạ trần thế bách độc cũng có vẻ râu rĩa bởi vì người bình thường căn bản không có cơ hội hưởng thụ bực này hung uy liền sẽ bị một thương đâm chết vội vàng hết nợ so sánh huyết hà la hầu t h n g trạng bách cổ trưởng lão cũng không có tốt hơn chỗ nào nó bị thông mạch đầu giao r o i trúng mục tiêu trong nháy mắt đồng dạng hưởng thụ thiên khiển phạt tội chi uy h kê biến mất bảy mươi nhưng thông mạch đầu giao r o i cùng trần thế bách độc thương khác biệt nó chú trọng hơn linh khí công kích dưới một k í c h triệt để phong cấm bách cổ trưởng lão linh khí cũng đem nó một mực độc chặt khiến cho không thể động đậy thiên hung ngăn được t h i ệ t ác đều là phạt chớ chạy cần vong bách cổ trưởng lão vốn cũng không phải là đầy trạng thái thụ một cách này gần như bỏ bình nó vứt bỏ thân thể bệnh sâu độc xuất hành muốn tránh thoát thông mạch đầu giao doi không chế không muốn phi hoàn g mệnh sâu độc xuất hiện trong nháy mắt liền bị không được đầy đủ thiên h u n g ma nuốt vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần triệt để chết đốt đặc thù đơn vị thiên h u n g chi ma phát động thiên ma á n pháp đã thu hoạch được vụ cổ sư bộ phận năng lực chú thiên ma á n pháp là đơn nhất thường chú trạng thái mỗi lần nuốt mục tiêu sau đồng đều sẽ thanh trừ chứ trước pháp thống ngự sau pháp hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt huyết hà la hầu điều khiển huyết thủy lui về phía sau lấy ra một tôn thổ đ ị a thần giống để vào cái hố sau đó cấp tốc chìm xuống vội vàng mà đi đào viên thổ đ i ệ thì nhân cơ hội này dù vậy huyết hà la hầu cũng không cứu nổi thiên khiển phạt tội tạo thành diện sắt hiệu quả khiến cho hắn chỉ có thể duy trì ba mươi lượng máu cùng tìm kiếm linh đan rượu dược trị liệu diện sắt trạng thái chẳng thành toàn mình người tả huma a huyết hà có thể bảo vệ đáy huyết hà phục sinh sau lại là một đầu mãng tu la vì thế hắn thi triển quỷ môn thông ủ thuật đi đến luồng mạng ở ngoại ô tại cùng hương hỏa hóa thân sẽ cùng sau phát hiện thiên h u n g ngăn được trạng thái bởi vì rời xa thiên h u n g chi ma đã mất đi hiệu lực liền thu hồi vũ khí trang bị t r ợ bạn lên trước hương hỏa hóa thân có thể là tự thân điệp gia quá đan thuần dương hiệu quả đại lượng tăng phúc chu ma phá tà chi năng quá đan ú ố t minh giáp còn có có thể phân hóa nhật d i ệ u chi quan dọi khắp nơi mục tiêu mặt trời rực cháy tinh văn điểm thương ánh sáng đối phó không làm phản kháng trọng thương á p t u la tự nhiên là dễ như chở bàn tay mỗi một thương bạo kích đốt thành công truy sát thoát đi chiến trường có theo ể tìm ra x m x é chu a phán nguyên tiêu hao một trăm năm mươi không không không điểm kinh nghiệm kích hoạt huyết hà phục sinh trí năng không chết khó tiêu diễn sát trạng thái rốt cuộc biến mất một bên khác hoàn hồn thành ba phán quân đều là đã bại lui xem xét cha tư đại phán quân cũng tràn ngập nguy hiểm khó chống đỡ có thể hóa trùng vụ phong tỏa chiến trường không được đầy đủ thiên h u n g ma ngược lại là đ à o viên thổ địa bình yên không lo bởi vì hắn thực lực quá thấp không được đầy đủ thiên h u n g ma thậm chí mặc kệ hắn đang lúc này quỷ môn thành quan hư ảnh tái hiện b ậ y không cấp âm luật thi đại phán quan tố vẫn mang theo binh tướng chạy đến trợ rút nhưng không được đầy đủ thiên h u n g ma quá h u n g hãn đánh bại xem xét t r a tư đại phán quan sau lại độ thi triển thiên ma ăn pháp chi thuật tán đi cổ trùng chi pháp lựa sử kinh hồn n ư ớ phép chi thuật đến tướng này chợ vốn cũng không địch thiên hưng chi ma âm luật tư đại phán quan nhanh chóng bị thua bất quá thi tiện tay một kích chém giết lặn sâu dưới mặt đất đảo viên thổ địa sau lại hướng về hoàn hồn thành phương hướng đánh tới số trời không đủ bạn bật đến bổ đại hắn sau khi đi một đạo hư hảo quỷ môn hình bóng từng bước lương thực lại l à phục sinh trở về huyết hà la hầu chạy đến quét dọn chiến trường lúc trước hắn đối xử như nhau trợ công không có t ổ u ộ phí hoàn hồn thành ba phán quan cha xem xét tư đại phán quan bách cổ trưởng lão và hung tà ma đều có còn xuất lại chỉ có âm luật tư đại phán quan ra chật muộn vì thế huyết hà la hầu không thể lặn lộn lấy toàn bộ trợ công bất qua vấn đề không lớn không được đầy đủ thiên h u n g ma còn sống được thật tốt chỉ cần theo sát nó bộ pháp nhất định có thể thu hoạch không ít hảo vận đốt hoàn hồn thành bị tập kích u minh công phòng chiến mở ra tất cả phúc thần âm sai đơn vị đều có thể chuyển tống đến hoàn hồn thành bố phòng chú không được đầy đủ thiên h u n g ma mỗi diện một thành có thể bổ toàn một phần liên tiếp phá ba thành sau sẽ b ộ c phát thiên h u n g ma thay chương sáu t m i t i tức giận chương sáu t m i t i tức giận thiên h u n g chi ma cũng không phải là bình thường b ộ đơn vị càng giống là có được d i ễ n s á t chức năng thế giới một lấy thực lực của hắn theo lý mà nói u minh âm thổ cùng hắn không có trực tiếp quan hệ chớ nói công phá một tòa thành coi như công phá mười tòa thành cũng không nên tăng thực lực lên mười lối tỷ như huyết hà la hầu đồng dạng đi là sát sinh chi đạo có thể giết cường địch thu hoạch được huyết hải phản hồi lại không thể dựa vào phá hư kiến trúc thu hoạch được huyết hải phản hồi trong lúc suy tư hắn nhặt rất nhiều con cầu cũng coi như bộ đ ủ viết hà la hầu bỏ mình một lần tuấn thất hoàn hồn thành ba phán q u a n còn sót lại màu son phán q u a n b ú t hai u minh phán q u a n b ằ một hoàn hồn pháp ấn một đi tuấn pháp ấn một xem xét cha tư đại phán q u a n lưu lại chuyển hòm hồn quan tài một xem xét cha đại ti ấn một phúc thọ khang ba h u n g cũng không hề ẹ hỏi có lưu thiên h u n g thọ ấn thiên h u n g khang ấn thiên h u n g phúc ấn huyết kết tính tìm cách văng x ư ơ n g hàn khí pháp vũ độc sinh phúc pháp trung pi là trợ công đại địch mà không phải trực tiếp đánh giết bởi vậy lần này thu hoạch mặc dù không ít nhưng cũng xa xa không tính là phong phú trong đó đại đa số linh vật trung u y ê n đều từng thu hoạ đi tuần p h á p ấn chuyện h ồ n hồn quan tài cùng xem xét cha đại ti ấn có chút tác dụng hoàn h ồ n p h á p ấn cùng đi tuần p h á p ấn có thể dùng tại cường hóa hương hỏa hóa thân có được lập dùng làm hương hỏa hóa thân thăng làm sáu mươi ba cấp trạng thái chuyện h ồ n hồn quan tài là xem xét cha tư đ i ề u động mật thám k ỳ vật lấy câu hồn chú hoặc câu hồn pháp lệnh thu lấy mục tiêu hồn phép sau có thể nằm nhập trong quan tài kèm ở nó thân phụ thân thời gian thì thụ thần thuộc tính ảnh hưởng một chút thần thuộc tính có thể phụ thân một ngày nhưng không cách nào hai lần phụ thân hồn cách thì thân một nát trong lúc đó một khi đã có lại không thể nhanh chóng đánh rết xung quanh đ có giá trị nhất không thể nghi ngờ là xem xét cha đại ti ấn nó hiếm thấy cùng tế bái sự tình có quan hệ âm ti phát ấn xem xét cha đại ti ấn giới thiệu u minh âm ti có tế tất xem xét chúng ác cần xem xét chúng tốt cần minh t h ư ơ n g hỏa hỗn tạp đoán mảy may tất hiện xem xét tế thấy mầm i ế t tây có tế tất xem xét ấn rơi mệnh cùng sau có thể thấy được âm hồn đơn vị có hay không dương thế tế bái lại tế bái người là người phương nào cha ra c h ắ t lơ điều tra như gặp vỗ nổi ấn rơi mệnh cùng sau có thể chịu được phá trừ mê ẩn thân phụ hồn gửi hồn loại thuật pháp khó mà có hiệu lực chú thụ tự thân thần thuộc tính ảnh hưởng thần thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc khám phá tỷ lệ từng bước giảm xuống chu nguyên làm sơ cân nhắc quyết định tạm thời lưu lại xem xét cha đại t ỷ ấn đến một lần thương hỏa hóa thân ngay sau đó là sáu mươi ba cấp đơn vị tốt nhất đi theo thiên h u n g chi ma thân sau n h ạ t hai viên sáu mươi lăm cấp phán quan phát ấn đợi cường hóa đến sáu mươi lăm cấp trạng thái lại tiêu hao cao cấp phát ấn càng là thật hơn huệ thứ hai có tế tất xem xét chi năng tương đối đặc thù bạn vội dùng cho cường hóa tiêu hao dù sao cũng hơi đáng tiếc dù sao huyết hải la hầu trước mắt còn không công phá giải tội thành tìm xem xét cha tư đại phán quan phiền lợi tuy như vậy nhưng huyết hà la hầu một dạng không tốt tự mình đi theo thiên h u n g chi ma vì thế chu nguyên điều khiển nó đi đến bệnh thiếu máu ao chuẩn bị lấy thổ địa thần giống chuyển hóa mấy cái tu la quỷ từng cái tiến về hoàn hồn thành l a n lộn lấy trợ công đương nhiên đối xử như nhau là cơ bản lý niệm mặc quản là thiên h u n g chi ma hay là âm ti b ì n h tướng đều là lấy tu la quả b ả o chú gõ một phen mới tốt tại chu nguyên y theo kế hoạch làm việc lúc hoàn hồn thành đã loạn thành một mảnh không được đầy đủ thiên hùng ma chỗ đến âm hồn đều tán bình thường âm binh q u tướng căn bản là không có cách ngăn cản nó công kích chỉ có thể nỗ lực kéo dài thời gian chờ đ sát sát kể từ r đó ế n Đáng â n binh ủy tướng h đẳng cấp bắt đầu trở nên ngẫu nhiên không chừng thì như trận đấu hay là sáu mươi cấp trạng thái tái chiến lúc liền biến thành năm mươi bảy cấp đơn vị nghĩ đến chỉ có triệt để thân tổn hại phát động bí cảnh thiết lập lại sau thực lực của bọn hắn mới có thể khôi phục bình thường đây hết thệ đ à o viên thổ địa đều là để ở trong mắt hắn đồng dạng thu được u minh hoàn hồn trận gia trì đồng thời tại chu nguyên điều khiển bên dưới còn đúng không toàn bộ ngày hung ma phát động mấy lần công kích bởi vì thái đan úc minh giáp cùng xí dương tinh văn điểm thương ánh sáng gia trì cũng là đúng không toàn bộ ngày hung ma tạo thành một tia tổn thương hắn sở dĩ thân ở hoàn hồn thành cũng không phải là u minh âm t i khoan dung hắn nhục người chịu tội mà là bởi vì u minh công phòng chiến tất cả phúc thần âm sai đơn bị đồng đều có thể tham gia hắn một khi hưởng ứng liền bị truyền tống đến hoàn hồn、thành. tại chưa bại lộ giả diêm la danh hào trước hắn lực hấp dẫn kém xa thiên h u n g chi ma vì thế hắn có thể làm cô độc phe thứ ba tham dự trận chiến này đốt không được đầy đủ thiên h u n g ma sắp công phá hoàn hồn thành âm mạch nền tảng trong vòng một canh giờ không cách nào đem nó đánh lui nó sẽ lấy linh h u y ễ n thiên chi tên chiếm lĩnh u minh hoàn hồn thành đốt lưỡng giới chi tranh sắp khai hỏa linh h u y ễ n trời chiếm cư u minh hoàn hồn thành sau đem tiếp tục đưa lên linh h u y ễ n trời đơn vị c h ấ n thủ thành trì đốt u minh âm ti tức giận u minh thập điện sắp đầu nhập chiến đấu chịu tội phúc thần âm sai đơn vị đều có thể lập công chủ tội tạm thời chuy liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở làm cho chu nguyên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nguyên lai linh huyễn trăn trời thiên quang đồng h ó a sau còn bảo lưu lại cơ bản tranh đấu c h i năng không được đầy đủ thiên hung ma phá thành bù đắp tự thân c h i pháp cũng không phải dựa vào đơn giản giết chóc mà là bắt nguồn từ là linh huyễn thiên khai cương thác thổ đem linh huyễn thiên c h i lực dẫn đến u minh âm thổ tạo thành có thể cái này nhìn như nguy cơ bạn phần lượng giới chi tranh ý thực cũng không c ầ n đối không nói đến linh huyễn trời cùng u minh âm thổ ai mạnh ai yếu vẹn mẹn không được đầy đủ thiên hung ma thực lực sao cũng may u minh âm thổ khiêu chiến u minh tập điện thứ nhất người tri lực quá đất công bằng quyết đấu đều chưa chắc có thể thắng được vong trần q u â n chớ nói chi là phật đạo hai phái còn có thể chi viện theo như cái này thì linh nguyễn trời vận hành cơ chế cũng không thích hợp với bí cảnh trời tốt như vậy đấu rất có thể đi vào tu la quốc theo gót không thể để cho thiên hung ma một chuyến tay không lúc này chính là c ư ớ p đ o ạ thuộm tử n g ụ cơ c hội tốt không được đầy đủ thiên hung ma như vậy không sợ lỗ mãng huyết hà tu la lại há có thể chỉ lo thân mình chú nguyên dĩ vãng sinh ra thế chú tỏa định tu l a quỷ tướng la ma á vị trí sau lập tức điều khiển huyết hà la hầu truyền tống đến ma á huyết hà lập tức thi triển quỷ môn thông u thuật gọi quỷ môn hữ ảnh lại đem ẩn vào huyết hà bên ngoài tuần hành la ma a một thanh bắt đối với huyết hà tu la đột nhiên đến thăm la ma a phản ứng có chút nhiệt liệt thương kiếm đều xuất hiện ở giữa không ngừng gọi thẳng A tặc nhanh chóng đưa ta ma a huyết hà đối với cái này chu nguyên kiên nhẫn đem hắn dẫn hướng quỷ môn h ư ảnh cũng lấy đại nghĩa mời nó trùng xây đại nghiệp m o u theo ta đến hôm nay chính là n g ư ơ i ta trùng kiến tu la quốc thời điểm cơ hội tốt chấp mắt l à qua đợi quay đầu ta chậm rãi giải, giải thích cho ngươi nếu có thể công thành có lẽ có tướng tướng cao vị là trúc chương sáu hai điện đều tới chương sáu hai điện đều tới không được đầy đủ thiên hung ma rời đi cố hương sau khó mà sát sinh ngăn được lại có thể lái được cương thác thổ thúc đẩy một loại khác cân bằng có hắn đệ vào phía trước hấp dẫn âm ti b i n h tướng tu la phục quốc sự tỉnh liền có mấy phần khả năng thành công vì thế chu nguyên lúc này mở quỷ môn hư ảnh phái tiên phong đại tướng tu la quỷ đem la ma a thì kích động dị thường ba từ ba để hậu phương mới đón lấy tiên phong chức trách lớn bị huyết hà la hầu đẩy vào trong quỷ môn sau một khắc huyết hà doanh tiên phong tu la quốc quỷ đem la ma a trợt lâm hưởng mạng mục tầm thứ nhất dẫn tới tụ tập ở đây vô trí âm binh tập thể xôi t r o nhưng la ma a lúc này càng cựu hận huyết hà la hầu lại không có âm ti phán quan chặt đường tự nhiên không chịu xuất công xuất lực nó thay đổi thân hình muốn vào huyết hải huyền hà thoát thần đều xem trọng về ma a huyết hà tranh đoạt danh vị may mắn huyết hà la hầu kịp thời đổi tới một tay lấy nó bắt lấy dẫn hắn xông vào âm binh quỷ tướng c h i trận cử động lần này không thể nghi ngờ là máng xối dầu nóng trong lúc nhất thời huyết hải chi thủy tứ tán bề ra âm binh c h i trận kịch liệt sôi t r ả o binh ký tương giao không ngừng bên hai giống giận gào t é p thanh em đột nhiên một phát âm binh quỷ tướng như mãnh liệt thủy triều kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên muốn ch việc đã đến nước này há có thể lối bước kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay tiên phong đại tướng không có đường lui lại bị âm binh b â y khốn dây thừng trói thân chỉ có thể tạm thời cải biến tâm ý lấy tu la huyết d i ệ m tiêu đốt cầm trong tay trói hồn tỏa quỷ tướng thương kiếm đều xuất hiện nên kích â m binh quỷ nhận một bên khác thân là c h ấ n ngục đại tướng thiên lý giáo chủ không thể không đến lại cẩn thận vạn phần không dám kinh động áng tàng c h ấ n ngục tướng quân điện bên trong quan sát thế cục buồng mạng thành ba phán quân cũng nghe tin lập tức hành động giáng lâm trong ngục đến diệt hai tu la công thành cướp ngục hai tuyến xuất kích á tu la lại cũng như kế hai tu la gì thành đại sự nhanh chóng bắt uy hiếp bậy quỷ t ư ồ n g mạng phán quan cùng c h ấ n ngục phán quan nói có lý hợp tâm binh quỷ tướng phán quan c h ấ n thủ chi lực tự nhiên có thể đánh lui hai tu la nhưng bọn hắn dù sao cũng hơi hiểu lầm đến một lần thiên hung chi ma cùng tu la quỷ l à địch không phải bạn thứ hai thiên lý giáo chủ chưa chắc sẽ l i ề u mạng một lần là tăng t h à n h thế chu nguyên điều khiển huyết hà la hầu lấy cờ khảm không thành đỏ ngấn vết đức dẫn huyết h ả i chi thủy giáng lâm điều huyết hà doanh tướng sĩ vào trợ làm cho cướp đoạt tu la vương đình xây lại tu la tri quốc huyết hà tướng quân điệu binh lệnh vừa ra bốn trăm tu la quỷ tốt một trăm tu la quỷ c ư i sáu cái tu la quỷ đem trải qua đỏ ngấn vết nước nối đuôi nhau mà tới ngay tại lúc đó chu nguyên hương hỏa hóa thân cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt tu la phục quốc chiến khai hỏa tất cả phúc thần âm sai đơn vị đều có thể truyền tống đến uổng tử ngục b ố phòng sau khi chiến đấu theo công tích lớn nhỏ luận công hành thưởng loạn toàn l o ạ n trên mặt đất có thiên hung ma công thành dương oai trong ngục có ác tu la mưu đồ phục quốc thiên lý giáo chủ thêm chút suy tư liền biết việc này đã vượt qua hắn xử lý pha bi vì thế quả quyết lên không ngự xử xích huyết hồng liên thoát thân mà đi huyết hà tướng quân hơn phân nửa là đ i n rồi nếu không sao dám trêu ra đại sự như thế u minh âm t i liên phát điều lệnh u minh thập điện đã có động tác hắn liền không sợ bỏ mình trí tiêu sao thiên lý giáo chủ không biết huyết hạ tướng quân có dự định gì làm sao các loại điên không sợ nhưng hắn biết lúc này loạn cục nên cách điên tu la xa một chút miễn cho thay bay vạn gió vì đó cho cùng cái k i a lao cá thổ điện lại đang nơi nào từ hắn nhập u minh đến nay việc nhỏ không ngừng đại sự nhiều lần sinh quả thật u minh to lớn hại hy vọng hắn sớm ngày bại lộ bị thập điện c h i quân đưa vào luân hồi hết nợ thiên lý giáo chủ vội vàng chia tay khiến cho chiến trường thế cục càng thêm rõ ràng huyết hà la hầu cùng la ma a hai người có năng lực đánh bại ổn g mạng thành ba phá quan huyết hà danh o tướng sĩ cũng có năng lực nên kích trong ngục binh tướng theo sáu cái tu la quỷ đem tuần tự nâng cờ khẳng không lấy sáu đạo đỏ ngấn vết n ư ớ c dẫn huyết hải chi thủy trùng kích vương đ ỉ n h cửu thổ la ma a cũng hao tổn huyết hà cờ áo khoác dẫn huyết hà chi thủy thành thác nước chi thế mãnh liệt mà đến bảy nhỏ một lớn tám đạo đỏ ngấn vết nứt khảm nặng tại không dường như bầu trời bỡ tan thiên hà chảy ngược huyết hà la hầu cùng la ma a gần như đồng thời thi triển huyết ma đốt biệt h u ậ t ma hỏa trong khoảnh khắc sôi d ò n mà lên nhóm lửa rủ xuống không máu nước xa xa x giống như đại địa dạng nước nham tương c u ộ n c u ộ n bên trên tiếp thương thiên khắp huyết thủy hỏa đủ rơi cảnh tượng như vậy cho dù không biết ma hỏa huyết thủy chi uy người cũng có thể nhìn ra đại hại sắp tới không phải hung ma xuất thế chính là đại ma lầm d ữ ở vào ma hỏa trong huyết thủy âm binh quỷ tướng cùng huyết hà doanh tướng sĩ đều không dễ chịu khác biệt chính là âm binh quỷ tướng bị hao tổn càng nặng huyết hà doanh tướng sĩ chỉ bị ma hỏa xâm hại không bởi vì huyết thủy mà suy kể từ đó huyết hà la hầu cùng la ma a sức khôi phục trong nháy mắt tăng gọn của mạn thành ba phán quan tự nhiên càng thêm thế yếu mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm không được đầy đủ thiên hung ma chỗ hoàn hồn thành lại phát sinh biên cố có vùng sát cổng thành hư ảnh tự ảo ngưng tụ thành thật bách quỷ cầm búa việt thương kích xếp hàng mở đường ủy tướng phóng nhựa cầm cờ áp trận mà đến sau có lục long thú kéo dài c h i ế n xa hơn ngàn chiến quỷ đủ bước đi theo xe kia có mái vòm n g h i trượng phù tiết trung cổ tả hữu đều có năm đạo màu lót đen kim văn thủy m ạ n g có chút phiêu động pháp lệnh lập lòe trên đó ngồi ngay ngắn một bóng người cao lớn lấy bình tiên quan huyền ô n bảo mắt đỏ dâu dài cự binh nghiêm tay đẻ kêu to đại m ụ đạo danh hào trước có thiện á c s o n g kính ô biểu tượng trên có kim văn vẽ thành diêm la hai chữ tên đầy đủ là bảy năm cấp âm t i diêm la quân diêm chấn diệp chấn diệp người diệp diệp chấn điện không yên không làm cho ý uy nghiêm nghiêm nghị t â m động c h i nghĩa quả quyết quyết sách tốt nhìn rõ cùng chấn nghiệp cùng âm có thể nói lũ minh chấn nghiệp giả âm thi uy nghiêm quân l minh điện thứ năm diêm quân phạt tác đến chúng âm tốt để hô ở giữa hoàn hồn thành binh tướng cùng âm hồn sĩ khí đại trấn đều là hô chúng ta cùng nên diêm quân phát giá nhưng cái này vẫn chưa xong lại có cầu đá xanh lương phá không mạ tới chấm nhật phát thiếu nữ â n dẫn hồn đèn mở đường phía sau theo sát đầu châu quỷ tướng mặt ngựa quỷ tướng bách quỷ thành quân chen chúc một hoa mỹ nữ tử mà đi nó thân mang hồng văn hát thủy bảo đầu đội ngọc lắc kim hoa quan ôm ấp một kiếm chậm d ã i mà đến tên là bảy năm cấp âm t i vong trần quân mạnh chấp a n là vì chấp v i lớn thiên hạ hướng hướng mà không sợ an bình quá không cần nhiều lời người đến chính là đầu cơ trục lợi đưa hồn rượu mạnh tư chân cùng cô cô vong trần quân Ú minh điện thứ 10, vong trần rõ ràng nghe nói đầu châu mặt ngựa quỷ tướng nói như vậy hoàn hồn thành binh tướng cùng âm hồn sĩ khí lại trướng đều là hô chúng ta cùng nên vong trần quân phát giá đối mặt bực này nguy cơ thế cục trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc người cũng không phải là thiên hùng chi ma mà là thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân nó nâng đèn chỉ phía xa không được đầy đủ thiên h ù n g ma tức giận đạo phương nào tiểu quái dám can đảm đến l u minh e m t i làm loạn cô cô nhanh lên đem hắn bắt giữ bán tiền thưởng nếu có thể giá trị cái giá tiền rất lớn quay đầu ta cũng tốt xin mời thủ thành tướng sĩ ăn chén đắc thắng rượu tốt ta thiếu nữ tóc trắng có mấy phần t r ư ở n g nghĩa lại quên đi chính mình tiên phong thân phận mợ miệng lợi dụng đốc xoái chi thế điều phe mình chủ tướng đối địch hoàn toàn không có mạng ộ i xuất kích lỗ mãng bất quá vong trần quân cũng có pháp ứng đối nó một bước đi tới cầu đá trước bắn tay đem thiếu nữ tóc trắng bắn vào bách quỷ quân trận sau đó nhìn thiên hung ma kiếm ra ánh sáng phun vong trần đ ổ hồn diêm quân cũng có chỗ động rút ra kêu to đ ạ i ngục đào chu tâm mười sáu đào quang như màn đào viên thổ địa thấy vậy biết được không được đầy đủ thiên hung ma nguy hiểm u minh âm ti chi n ộ i tuyệt không phải nó có thể kháng nhất định cần lại nhanh chút nếu không không được đầy đủ thiên hung ma bị t h u a diêm quân không thể nói trước sẽ thuận tay cho át tu là một đào chương sáu trăm bảy mươi ba bá đào quyên kiếm chương sáu trăm bảy mươi ba bá đao khuyên kiếm không được đầy đủ thiên h u n g ma đưa tới lượng giới chi tranh quá mức c ác liệt cái này gần như tương đương với một phương trần thế xâm lấn u minh âm thộ xa so với tiểu đà tiểu nháo chỉ cầu phục hưng ơ cố đô tu la quỷ càng thêm hung hiểm vì thế không được đầy đủ thiên h u n g ma may mắn nhìn thấy u minh hai điện chi chủ mà huyết hà la hầu ngay cả đại phán q u a n cũng không nhìn thấy bất quá tranh đấu sự tình thường thường phúc họa tương y dịa được chiến diêm l à đấu vong trở tên cũng muốn đối mặt cả hai chi bi rất hiển nhiên u minh thập điện năng lực tuyệt không phải không được đầy đủ thiên hùng ma nhưng so sánh khi vong trần kiếm đến v ụ đao ra thân trong n ấ y mắt không được đầy đủ thiên hung ma không chỉ có sụt giảm hai mươi lăm lượng máu còn bị điệp ra hai loại trạng thái đặc thù một là vong trần độ hồn chư n i ệ m đều là tiêu không được đầy đủ thiên hung ma bởi vậy tạm thời lãng quên nhất pháp cần một khắc đồng hồ mới có thể một lần nữa nhớ lại hai là tiêu to đại ngục chu tâm mười sáu bài trừ các hạng tăng thêm trạng thái cũng tạo thành khó khôi phục chu đau lòng hại không thể không nói thiên hung chi ma cực kỳ chịu đánh như đổi lại bình thường đơn vị thụ đòn công kích này chắc chắn trọng thương suy yếu rất khó giống hắn như vậy có lưu lực phản kích chu nguyên thông qua đạo diêm quân chi đao càng bá đ ạ o hơn ra thì phá giáp đoạn hồn một kích liền thành không không được đ ầ y đủ thiên hung ma mười lăm lượng máu vong trần quân chi kiếm thì càng thêm phiêu giận không nóng không lạnh dường như buổi chiều ánh nắng an ủi yên giấc người mặc dù không thấy hung bạo chi uy nhưng cũng thanh trừ không được đ ầ y đủ thiên hung ma mười lượng máu hai v ị điện chủ phối hợp ăn ý không được đ ầ y đủ thiên hung ma gào thép p h ả n kích lấy thân thể làm trung tâm có huyết quang giống như lưới như mặt nước cấp tốc quyết trường muốn thôn tính trong thành bình tướng tu bổ tự thân đã thấy vong trần quân ra lại một kiếm sáng khiết kiếm quang trộ đến huyết sắc biến mất tả pháp tử tán trần thế chi động một quên vong trần quân xem thường cầm kiếm đi một bước liền đến thiên hung ma trước người không mừng không giận như xem thường vật diêm quân chi đao cũng theo sát mà tới u ù n g liệt đao khí mở ra mặt trời chặt đứt trong thành con đường bằng đá đem không được đầy đủ thiên hung ma trùng điệp đánh bại quá áp chế diêm quân uy liệt t h i ệ t chiến vong trần quân khắt chế trần thế bất động hai cái này đơn nhất mà tới không được đầy đủ thiên hung ma còn chiến không được chớ nói chi là liên thủ đến chiến bất quá khô lâu quỷ vương luôn luôn lấy mạnh n i ế t yếu do nó chuyển hóa mà thành không được đầy đủ thiên hung ma cũng tinh thông thoát thân chi thuật nó ngã s ắ p xuống sau không còn đứng dậy ngược lại hóa thành một viên tơ máu m ự c k é n thay t h ư ờ n g chân thân thì chuyển vị đến hoàn hồn thành bên ngoài một câu ngoan thoại cũng không nói vội vã không từ mà biệt cử động lần này kinh động đến kêu đèn quan chiến thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân thứ nhất nhảy dựng lên lớn tiếng la lên cô cô m a u đ u ổ i theo trong thành tướng sĩ tiền thưởng muốn bỏ chạy kỳ thật không cần nàng nhiều lời vong trần quân cùng diêm quân như thế nào ngồi nhìn hung ma đ o thoát không được đầy đủ thiên hung ma lên không đảo tẩu trong nháy mắt liền bị vong trần kiếm quang quá chặn sau đó kiếm đến mà v ắ n pháp bay lên không nhanh hành chi thuật lập phá không được đầy đủ thiên hung ma cũng từ không trung rơi xuống phía dưới lại gặp d i ê m quân rút dao nhảy lên không lưu n g ấ n giống như tu la cờ tổn hại giống như tạo thành một đạo hữu ám vết n ư ớ c giương tay v ù một cái liền đem không được đầy đủ thiên hung ma ôm trở về việc này chưa hết ngươi đi nơi nào không được đầy đủ thiên hung ma thoát thân thất bại rốt cục mở miệng đáp lại d i ê m quân lại nghe ta nói cái này sự thực chính là hiểu lầm ta bị cái k i a luyện hồn đạo nhân dẫn đến nơi này không biết phương hướng vừa rồi ngộ nhập trong thành nay nhất định là cái kê luyện hồn đạo nhân g i p tâm hại người muốn đi mượn đao giết người sự tình mong rằng r i ê n quân thả ta rời đi Gia người Không hung trường Nhưng giống tới thiên linh thiên tội nói hại. đưa ma định đem tà người đưa tới bị phạt. Không được đầy đủ đầy bị bị mạnh thành như như phạt. hoạt, thì phá thì tả bộ lập yếu số, vì ậ y ngôn ngữ, há có thể mê hoặc diêm quân cùng vong trần quân. há thể hoặc có mê diêm v thế đao lên t ể m đến không được đầy đủ thiên hung ma bị chém đ ứ t một bên sừng lọn lại bị vong trần chi kiếm giải trần thế bắt đầu b ự c n à y thế cục dù sao cũng hơi vượt ra khỏi chu nguyên n g đ o ă n trước lúc trước hắn cho là không được đầy đủ thiên hung ma hung uy hiển hách cho dù không địch lại u minh thập điện cũng sẽ không quá phận chật vật mới lạ có thể sự thật lại là u minh thập điện mạnh đáng sợ hai vị liên thủ gần như làm không được đầy đủ thiên hung ma đánh mất phản kích không gian có xét t h ấ này hắn điều khiển huyết hà la hầu không để ý tổn thương toàn lực xuất thủ ý đồ mau chóng đánh bại uổng mạng thành phán quan chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt khi uổng mạng thành phán quan liên tiếp chiến bại lúc không được đầy đủ thiên hung ma cũng tiến nhập trạng thái trọng thương giờ phút này hp của hắn đã thấp hơn ba mươi xích huyết xương lưới giáp cùng lần ma bảo cũng rách tung tóe tràn đầy vết đ a u t h ô n g mạch đầu dao roi bị chảy nước chân thế bách độc thương chi đầu thương bị hòa tan hóa thành một hỏa bó đuốc khói trượu dâng trào bách độc chi khí Lại nhìn nó tư thái càng là c n g liệt đao khi đem nó đánh ngã xuống đất khiến cho gần như khảm n ạ m tại v ế t đao h ố đất bên trong hai cái sừng nhọn đồng đều đã đứt nước mi tâm thiên hung con mắt bị vòng trần quân một kiếm đâm rách chỉ còn lại một cửa hàng đen kỵ không ngừng chạy xuống đỏ thâm chất lòng ha ha không phải ta không đủ quả thật số trời không được đầy đủ khó mà thoát thân phía dưới không được đầy đủ thiên hung ma mạnh miệng không ít đang khi nói chuyện đột nhiên tiến vào nổi giận trạng thái do thực hóa hư tan thành mây mù hình dạng sau một khắc mông mông bụi bụi mây mù bao phủ hoàn hồn thành một chỗ đỏ t h ô n chi lôi dày đặc như lưới tương tự thiên tr thu hoạch được thiên khiển chu diệt trạng thái ở đây trạng thái d ư ớ i sở thụ tổn thương đều là sẽ bổ dưỡng thiên h u n g chi ma đào viên thổ địa tự nhiên tránh không khỏi bực này công kích dưới sự vội vàng lặn ở giữa bị lôi q u a n phá nhưng hắn trên thân còn có ư u minh hoàn hồn trạng thái vì thế bỏ mình đằng sau lại tại hoàn hồn điện bên trong phục sinh may mắn không được đầy đủ thiên h u n g ma đã bị d i ê m quân bước đến hoàn hồn thành bên ngoài mông mông bụi bụi mây mù vừa rồi không thể bao phủ hoàn hồn điện nếu không đào viên thổ địa liền muốn liên tiếp tổn thương dù vậy đào viên thổ địa đẳng cấp trạng thái cũng từ bốn mươi cấp xuống làm ba mươi bảy cấp thực lực từ miễn cưỡng lăn lộn lấy trợ công biến thành không cần miễn cưỡng đương nhiên hắn cũng không cô đơn hoàn hồn điện bên trong còn có không ít tấm ti binh tướng bại mà phục sinh liền ngay cả thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân cũng ở chỗ này chỉ bất quá tình trạng của nàng tương đối đặc thù vẫn là sáu mươi lăm cấp trạng thái chứng minh nó cũng không phải là bại mà phục sinh tiểu thổ đ ị a thân ngươi cố chịu tội còn dám liều chết trợ rút đợi sau khi chiến đấu ta có thể đưa ngươi một chén rượu ngọc nếm thử đưa hồn k i ế n cho ngươi không ở bên ngoài đốc lanh binh đem chạy tới trong điện làm cái gì. chu nguyên nhớ k ỹ âm t i có luật triệu tập người tham chiến không thể một mình lui tránh nếu không sau khi chiến đấu sẽ có trách phạt không muốn thiếu nữ tóc trắng lớn mật như thế đối với chủ tướng liên hạ hai đạo lệnh truy kích sau lại chạy tới hoàn hồn điện tòa c h ấ n n g ư ơ i biết cái gì cô cô mệnh ta lĩnh đầu châu vị tướng nơi này c h ấ n thủ âm mạch nền tảng nếu không ta định thừa thắng xông lên sao lại canh giữ ở trong điện ngồi nhìn công l a o cao phi m ạ n h tư chân vị này tiên phong đại tướng đến cùng không phải chủ soái chỉ có thể đụa dẫn một chút môi công phu một khi vong trần quân có lệnh nàng cũng chỉ có thể làm theo bất quá vong trần quân làm như thế xác nhận quan hệ thân mật bố trí dứt khoát v o n g trần quán rượu thiếu trưởng quỹ phụ trách bán rượu t h u ậ t tiện lấy ma sự tỉnh còn cần không đến nàng xuất lực cái này cũng đại biểu mạnh tư c h â n cực kỳ đặc thù nàng như chiến bại chắc chắn làm v o n g trần quân tiến vào nổi giận trạng thái đang lúc này huyết hà la hầu rốt c ụ c đánh bại âm t i phán quan cùng c h ấ n ngục binh tướng lập tức xông vào c h ấ n ngục tướng quân điện bên trong xem xét có hay không ẩ n tàng đốt c h ấ n ngục đại tướng trốn đi c h ấ n ngục phán quan chiến bại phải trăng tiêu hao ba trăm không không không điểm kinh nghiệm lấy huyết hà tướng quân tên chiếm lĩnh ổng mạng、ngục. chiếm lĩnh sau có thể hoàn thành trùng kiến tu la quốc sự kiện đồng tiến nhập đặc thù tràng cảnh huyết hải chi tể chú tu la vương chưa bỏ mình trùng kiến tu la quốc không cách nào thu hoạch được vương hảo tiến vào đặc thù tràng cảnh huyết hải chi tể sau có thể lựa chọn thần phục tu la vương hoặc khiêu chiến tu la vương chương 674, huyết hải chi tể chương 674, huyết hải chi tể tu la vương chưa bỏ mình cũng không kỳ quái kỳ quái là hắn vậy mà ẩn vào huyết hải chi tể theo lý mà nói hắn nên t h ố n g xoái thân vệ tại huyết hải nơi nào đó xây dựng cơ sở tạm thời tốt liên lạc các nơi tàng quân duy trì thế lực còn sót lại không nghĩ hắn lại ẩn vào tu la quỷ đem chuyển hóa c h i địa tựa như lòng hàm công danh lợi lộc đã tiêu muốn làm ẩn cư chi sĩ tu la vương vì sao như vậy ẩn nút là bị hao tổn nghiêm trọng hay là có mưu đồ khác chu nguyên không tin tu la vương sẽ triệt để từ bỏ tu la quốc cũng cam tâm tình nguyện thối vị nhốt r ư ớ c vì ngăn ngừa bị tu la vương đánh lén hắn điều khiển huyết hà la hầu thi triển quỷ môn thông vũ thuật gọi một cái bình thường tu la quỷ hóa thân xung làm giò được làm sau đó mới tiêu hao ba trăm không không không điểm kinh nghiệm chiếm lĩnh một mạng ngục chứng kiến tu la tri quốc sau một khắc chấn ngục tướng quân điện đột nhiên rút đi hoa q u n g hóa thành tối sầm thạch đại cung ngọc thạch dưới cột cung điện xuất hiện đạo đạo tu la huyết quật dưới cột đá chìm ở giữa huyết thủy dâng lên cung điện cột đá đều là biến thành huyết hải tôn u giá trụ những cái k i a cột cung điện chính là huyết hải chi thủy hội tụ mà thành bên trên tiếp hát thạch cung bắc h tường bên dưới ngay cả tu la huyết quật sóng nước lấp loáng tương tự huyết mạch lưu l y trụ dâng lên huyết thủy cọ rửa đèn kịp huyết đá không ngã tại đất tan thành huyết vụ không cần một lát liền tràn ngập cung điện hiện lên một máu lưu ly hát thạch hương quang tại vương toạ hồng quang tại vương toạ đằng sau xoay tròn lấp lóe hóa thành một xích hồng vòng xoáy. lúc này nếu có tu la quỷ sẽ ngồi bên trên vương toại cái k i a xích ổng vòng xoáy vừa vặn ở vào nó thủ đằng sau giống như tu la công lao sự nghiệp vòng dõi khắp nơi một phương đốt đã hoàn thành trùng kiến tu la quốc sự kiện uy danh của ngươi lần nữa gia tăng cũng thu hoạch được đặc thù xưng hào phục quốc đại tướng phục quốc đại tướng lại phục c ố quốc huyết hải lương tướng có thể tùy thời c h u y ể n tống đến huyết hải chi tể cũng có thể hiệu triệu các nơi tu la hồi phục vương đ ỉ n h chú tu la tàn quân tán thành ngươi công lao sự nghiệp lại không đồng ý thực lực của ngươi cần từng cái đem nó đánh bại mới có thể khiến trò quay về vương đình Đốt, u minh âm ty đã phát hiện m n g mạng mục thất thủ sắp điều binh khiển tướng khởi xướng phản công chú mỗi qua một canh giờ u minh âm ty sẽ khởi xướng một lần phản công ba lần qua đi u minh âm ty sẽ ngầm thừa nhận tu la quốc tồn tại hệ thống nhắc nhở liên tục v ă n g lên lại không cách nào cải biến tu la quốc ngay sau đó thế cục tu la tàn quân riêng phần mình cắt cứ một phương sẽ không lập tức uy thuận cũng phòng ngự vương đ ỉ n h u minh âm ty cũng không cho phép tu la quốc tùy tiện chủ kiến thứ ba lần phản công khoảng cách thời gian rất ngắn tất nhiên không tốt ứng phó c ũ may sinh hồng vòng xoáy xuất hiện huyết hải chi t ề đường thông nếu không bình thường tu la quỷ hóa thân sẽ rất khó dò xét con đường phía trước đặc thù trắng cảnh huyết hải chi tề giới thiệu huyết hải chi nguyên chúng chọc về chạy chấm l u ô n vong hồn tầm b ổ tu la tàm sinh đắc thế chỗ phát động điều kiện a tu la cùng tu la loại đơn vị mới có thể đi vào bởi vì thời gian khẩn cấp chú nguyên một tay lấy bình thường tu la quỷ hóa thân ném vào xích hồng vòng xoáy sau đó lại điều khiển thân ở hành o giang long c u n g tử ly hóa thân tiến về trong kính trời tìm gương sáng chân nhân báo cáo tu la phục quốc sự tình nó thân là thải hí môn đệ tử có thể thực hiện hành lang cửa chi địa cầm trong tay ngũ đức phúc vận hương hỏa mở đường nên có thể nhìn thấy gương sáng chân nhân kể từ đó tử l y hóa thân liền có thể nói bạn bè bề bột nhiều việc luyện đan tạm thời không cách nào thoát thân cố ý nắm hắn đến đây bẩm báo chuyện quan trọng nay cũng không phải là chu nguyên không muốn giữ lại tu la quốc cũng từng cái thu phục tu la tạ quân thành một phương thế lực cường đại quả thật tu la vương đình tạm thời thủ không được chẳng thừa cơ hoàn thành đạo môn đều u sự tỉnh nhưng hắn cũng sẽ không lập tức bẩm báo tu la vương đình chi sự tỉnh cần nhìn bình thường tu la quỷ dọ xét kết quả. mới tốt xác định là không dẫn đạo cửa thế lực tiến vào v ư ờ n g mặt vùng áp tặc nhanh chóng đưa ta ma a huyết hạ bình thường tu la quỷ hóa thân tiến vào xích hồng vòng xoáy sau tu la quỷ đem la ma a cũng tránh thoát huyết hà doanh tướng sĩ ngăn cản xông vào máu lưu li hát thạch đại cung bên trong chu nguyên thấy vậy một tay lấy nó bắt cũng dẫn hắn đi hướng xích hồng vòng xoáy dưới đen đỏ vương toạn la ma a chớ nói ta hãy hỏi hôm nay tu la quốc phục còn thiếu một vương giả thống ngự bộ hạ cũ ta đã quyết định để cho ngươi tới làm tân nhiệm tu la vương ta chỉ lấy phục quốc đại t ư n tên nghe nói chu nguyên lời nói la ma a hết sức kích động lại cực lực từ chối ác tặc dừng tay người ta sự tình xóa bỏ mau mau thả ta rời đi la ma a người ta xuất tử cùng một huyết hạ không cần ra vẻ chối tử chu nguyên nói được thì làm được trước đ ê m la ma a ấn lên đen đỏ vương toạ ở tại d â y r ù a đứng dậy lúc thuận thế đẩy vào hết u y sắc vòng xoáy nghĩ đến la ma a hội trưởng nhớ giờ phút này dù sao đây là hắn cách vương vị gần nhất thời điểm thậm chí tự mình ngồi lên tu la q u ố c đen đỏ vương toạ một bên khác bình thường tu la quỷ trước la ma a một bước tiến vào huyết hạ chi t h chợt thấy xoay quanh chi đạo từ nhỏ biến thành lớn bên trong có t u y n nhãn không ngừng chạy xuống ô trọc huyết thủy nó chạm tương tự ốc biển bên trong hẹp mà bên ngoài rộng t ầ n g t ầ n g ngoài xoáy dòng nước chảy xiết đốt tiến vào huyết hải chi t ề thu hoạch được huyết hải dưỡng dục trạng thái tiếp tục đại lượng khôi phục máu lam cùng thần ký cũng tan giã hoặc làm dịu tất cả không tốt trạng thái tu la loại thuật pháp uy lực tăng lên tu la loại thuật pháp tiêu hao giảm bớt cũng có thể nơi này tiến hành tu la chuyển hóa huyết hải chi t ề đối với tu la đơn vị tới nói là một khối bảo điệu nhưng nơi đây cũng không phải là không người trân thủ một ba triệu tu la ngồi tại xoay quanh đường hầm, phía trên, một cước đường hầm chi bích một cước đặt ở trong huyết thủy hai tay ô n đầu gối đầu lâu rủ xuống xích huyết áo khoác rách tung tóe chu văn h ắ c r i á p vết thương rất nhiều một thanh tre kín vết dạn g trường kiếm nằm nó bên người một thanh đức g â y đại kỳ nghiêng c ắ m ở đường hầm phía trên cái k i a cờ tre kín vết cháy cùng vết nứt không gió từ lên liệt liệt rung động màu lót đen thiếu hụt dâng thư tu la cảnh này giống như một trận chiến bại tướng quân ngồi một mình bờ sông dường như tại hối hận chiến bại lại như tình trạng kiệt sức lâm và hôn mê k ý danh hào chức có vòng xoáy huyết hải ô biểu tượng dâng thư tu la hai chữ tên đầy đủ là tu la vương bảy cấp ba thế lớn tu la a cần vòng lại nhìn nó hv cũng không thiếu sót tổn hại xác nhận đại vương tu la quốc đã phục sao không trở về vương đình thống ngự chư tướng hệ thống nhắc nhở mặc dù biểu hiện tiến vào đặc thù chẳng cảnh huyết hải chi tề sau có thể lựa chọn thần phục tu la vương hoặc khiêu chiến tu la vương nhưng đối mặt 77 cấp ba thế lớn tu la hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt miễn cho nhận lấy không được phục quốc ban thưởng bị thứ nhất kiếm đâm chết ta bất quá muốn trở thành tu la tam sinh thuần hóa thiên đạo bọn hắn vì sao không cho phép bọn hắn nói ta là ác quỷ nhưng ta cũng có đạo không nhập đạo đồ thế nào biết tiện ác bọn hắn không cho phép ta lại muốn, càng muốn chặt đứt làm sao độ văn sinh ba thế tam sinh đoạt một đạo cái kia phật thuyết muốn ta làm lớn minh vương người kia nói muốn ta thủ bình an nhưng ta nói con đường phía trước tốt nhất chính là có đường không đường cũng muốn giết ra một đầu t h a n h âm n h ỉ non đ ứ c quán g tại huyết hải chi t ề bên trong quanh quân quần, mơ hồ kể ra tu la vương c ố sự cùng chu nguyên suy nghĩ khác biệt tu la vương cũng không phải là một hung hành ác quỷ hắn cũng có chuyện xưa của hắn mặc dù lập trường khác biệt khó phân biệt thật ra nhưng có thể nghe ra được tu la vương cũng có truy cầu đang lúc này la ma a đột nhiên rơi xuống huyết hải chi tê nguyên bản túi đầu bất động tu la vương đột nhiên ngần đầu hai mắt xích hồng hung ác năng ngược ngươi cũng coi trọng vương vị của ta ngươi cũng nghĩ thành ba thế lớn tu la vậy liền đi chết đi chương 675, t u la vương giận chương 675, t u la vương giận thiên đạo tu la phân hai chủng một là tam sinh tu la hai là dung nạp thiên linh đồ vật nhưng u minh âm t i không có khả năng cho phép hát tu la tiến vào vòng t r ầ n điện càng không khả năng đồng ý nó tùy ý bắc sinh vì thế dung nạp thiên linh đồ vật càng dễ thành sự thiếu hụt là trạng thái mạnh yếu thụ thiên linh đồ vật ảnh hưởng tu la vương ba thế lớn tu la xác nhận dung nạp thiên linh đồ vật tạo thành vâng không hắn liền sẽ không nói ra tu la tam sinh thuần hóa thiên đạo nói như vậy đồng thời tu la vương còn cực kỳ giỏi thay đổi vừa mới oán hận người khác ngăn đường giờ phút này lại đột nhiên trở mặt không hỏi nguyên do diệt sát thai hoàng ẩm nó ngẩm đầu trận mắt ở giữa đưa tay chộp một cái liền có vô số huyết thủy rót thành quỷ trào cũng đem la ma a tóm chặt lấy đại vương ta là người trung nghĩa ta là xin ngài quy vị mà đến la ma a ra sức dây ruộng nhưng này chỉ xích ổng vị thủ càng thu càng chặt không chút nào bị nó ngôn ngữ ảnh hưởng theo quỷ thủ không ngừng nắm chặt la ma a lựa máu nhanh chóng hạ xuống đại vương ngài mau tỉnh lại tu la quốc trùng kiến t ị t một tiếng đã từng thống xoái huyết hạ doanh uy phong hiển hách la ma a lại bị bóp nát thân thể của hắn tựa như một đoàn dính đầy huyết thủy đoạn bại bị hung bạo quỷ thủ ép ra đại lượng huyết thủy lại t ứ tán vẩy ra dung nhập trong huyết hải đợi nó khô r á o nhẹ nhàng lúc quỷ thủ tán đi chỉ còn lại một tấm khô cạn túi ra rơi vào huyết thủy bị dòng nước kia sông lên tựa như cắt mà tán cũng không thấy nữa một tia vết tích cảnh này làm cho chu nguyên rất là rung động đến mức hắn không thể không thừa nhận t u la vương đại khái là điên rồi nếu không có như vậy t u la vương như thế nào tùy ý đánh rết thuộc hạ của mình h u n g chi vị này cấp dưới cũng không mạnh hắn đưa tay liền c ó thể đem nó bóp nát lớn như thế thực lực sai biệt bên dưới, la ma a nên tính là vô hại đơn vị, giết chi vô dụng, không giết lại có thể lấy vi thúc đẩy. ngươi cũng coi trọng vương vị của ta, ngươi cũng nghĩ thành ba thế lớn tu la. đánh giết la ma a sau, tu la vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía chu nguyên bình thường tu la quỷ hóa thân. cặp kia xích hồng quỷ mục dị thường hôm hát, phản phất hơi có gì bất bình thường liền sẽ đột nhiên b ộ t phát. nói thực ra, chu nguyên mặc dù cùng tà ma đơn vị học được không ít tiếng địa phương, một miệng cũng coi như được có mấy phần lanh lợi. nhưng hắn chưa từng cùng điên tu la kiên nhận trao đổi qua, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao vực này đ i dại. c ũ may bình thường tu la quỷ kế thừa đảo viên thổ địa đàm phách chỉ là một cái tu la vương còn không đến mức để nó trong lòng rốn sợ đại vương tỉnh thuận tiện tu la quốc đã phục xin mời đại vương trở về vương đ ỉ n h thống ngự chư tướng chu nguyên lời nói đúng quy đúng cụ cũng có vẻ là một người trung nghĩa bất quá tu la vương không có nghe là được ngược lại tự đủ muốn làm tu la vương cần có thể chấn áp quỷ đi mạnh lên đi đợi ngươi cường thịnh lúc bản vương tự sẽ thối bị nước chức tu la vương nói rất khẳng khái nhưng la ma a lấy thân thăm dò lại hồn về h ế t hà sự tỉnh vừa mới phát sinh vì thế nó nói chu n g u y một chữ không tin giờ phút này chu nguyên cũng nhìn ra một ít gì đó đó chính là tu la quỷ là người trung nghĩa tu la quỷ chính là làm l o ạ n đắc đồ ai yếu ai c ẳ n g có thể được đến tu la vương tán thành như suy đoán này làm thật hắn bình thường cạn nạ ỉn cạn nạ xó、so、huyết hải tu la quỷ đáng giá tín nhiệm hơn bởi vì bình thường cạn nạ ỉn cạn nạ còn chưa tới kịp cường hóa chỉ là bốn mươi cấp đơn vị thua xa năm mươi lăm cấp huyết hải tu la quỷ vì thế nếu b ả n về nhỏ yếu bình thường tu la quỷ có thể khinh thường huyết hải dám xưng tu la quốc đến thứ nhất trung lại không muốn tu la vương càng thêm nhân nghĩa miệng đầy lương thiện nửa điểm hung lệ cũng không ai ta bản lương thiện r a v ẻ hung ác này khổ ai ngờ không phải như vậy không có khả năng uy chân t r ú n g ác không phải như vậy không thể kiến quốc lập pháp nhưng bọn hắn vì cái gì không tin ta ta chiến giả xiên đấu la sát chu bác h quỷ ta so với bọn hắn làm tốt hơn bọn hắn nhất định là sợ mất danh bị đại vương b ấ t vả ngài nghĩa cử cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rõ ràng khắp thiên hạ tu la vương bị điên k h ô n g nhẹ trước hết giết cấp dưới sau nói lương thiện nhưng hắn lúc này bình tĩnh nói chuyện với nhau chu nguyên cũng không tốt phật mặt mũi của hắn dù sao vô trí tu la p ư ơ n g thức hành động còn có dấu vết mạt heo tải hữu chạy không khỏi tham giận si ba chữ nhưng liên tu la là một ngoại lệ ai ngờ bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì lại sẽ vô cớ ghi hận truy sát người nào nói có lý ta chi công nghiệp cùng hướng đạo c h i tâm hơn xa âm ti chư bộ sớm muộn cũng sẽ thuần hóa thiên đạo lân cận tại nhật nguyện đại vương tu la quốc đã phục còn xin trở về vương đ ỉ n h thống ngự chư quân chu nguyên chuyện xưa nhắc lại tham dò tu la vương đến tột cùng có dự định gì thời cơ chưa đến về không được vậy quỷ sợ ta phật đạo ngăn cản ta như trở về bọn hắn chắc chắn liên thủ l i n công tu la vương nhìn như liên kỳ thực láo cá không gì sánh được gặp gọi không động hắn chu nguyên lập tức thay đổi chủ đề ý đồ lấy khao quân chi lễ dẫn hắn rời núi đại vương t r ú n g tướng sĩ p h ụ c quốc không dễ không biết đại vương cần phải tạm uy vương đ ỉ n h khao một phen nếu là trung nghĩa vốn nên p h ụ c quốc không cần khao thưởng nếu là bất nghĩa giáp tâm hại người khao thưởng làm gì dùng tu la vương khó chơi thái độ làm cho chu nguyên có chút im lặng cái này gần như là hắn gặp qua khó khăn nhất giao lưu người so luyện hồn đạo nhân phúc thọ an khang tứ hùng còn muốn g i o hạn nhưng hắn hao tâm tổn trí phú quốc có thể nào không công mà lui không nói đến trở thành ba thế lớn tu la tốt xấu dung hợp tiên linh đồ vật thử một chút hiệu quả cũng tốt vì thế hắn chuẩn bị kích tu la vương một kích nhìn nó là có hay không không quan tâm vương vị đại vương u minh âm ti gần đây ra một tôn thiên hu n g ma nó tùy ý làm loạn thực lực c ứ n g hãn như đại vương bận rộn không về hắn rất có thể chiếm c ư vương đ ỉ n h bảo địa tự xưng bày quỷ c h i vương đối mặt chu nguyên lời nói tu la vương y nguyên bất vi sở động phản thất cũng không hiểu biết không được đầy đủ thiên hu n g ma làm loạn sự tình chu nguyên cũng xác thực không mời nổi tiên hu ma nhưng hắn trong tay còn có một cái đại sắc khí đó chính là giả diêm la ấn nghe tu la vương nói như vậy có biết hắn đối với u minh e mt có chút phân hận nhược diêm la nhập hát thạch đại cung cũng ngồi lên vương vị của hắn nên sẽ có phản ứng bởi vậy huyết hà la hầu lấy ra một tôn thổ địa thần giống để nó tiếp nhận giả diêm la tên sau đó thi triển diêm la pháp tướng đi hướng tấm m tiêu đen đỏ vương tọa ngồi ngay ngắn vì ngăn ngừa ngoài ý muốn huyết hà la hầu sớm rời đi máu lưu ly li hát thạch đại cung tạm thời ẩn vào huyết hải huyền hà quan sát thế cục đốt người cao ở tu la vương tọa có tỷ lệ gây nên tu la vương chú ý chú người sử dụng giả diêm la ấn vũ nhục tu la vương có cực lớn xác xuất bị nó truy sát hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt ở vào huyết hải chi tể tu la vương đột nhiên tay vịn đầu lâu điên cuồng cười to cặp kia mắt đỏ bên trong thậm chí chạy xuống hai hàng huyết thủy ha ha diêm la ngươi cũng có hôm nay đáng hận tiểu quỷ ngươi cũng xứng x ư n g diêm la l ụ c ta quá đáng cần lấy m ạ n g h ư ở n g giờ khắc này một mực ngồi ngay ngắn xoay quanh đường hầm tu la vương rốt cục đứng thẳng lên thân thể lại một tay nắm lên vết dạn t r ư ở n g kiếm một tay nhắc lên đứt gây chiến hậm kỳ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thế vậy chu ngụy hệ xác lập khắc thu hồi giả diêm la ấn cũng điều khiển huyết hà la hầu lấy p ụ quốc đại tướng danh hào chuyển tống đến huyết hải chi hắn chỉ muốn tranh thủ một lát cơ hội vô luận là có hay không có thể thành sự đều là sẽ mau chóng truyền tống bệ ma a huyết hà nhưng tu la vương l ử a giận nằm ngoài dự đoán của hắn nó đột nhiên dáng lâm hát thạch đại cung một kiếm đem đào viên thổ địa đánh g i ế t không cần một lát lại xuất hiện tại hoàn hồn thành trên không nâng cờ vung lên liền có màn sáng màu đỏ đem hoàn hồn thành chia làm hai nửa ở vào trung tâm nhất đào viên thổ địa khoảnh khắc hóa thành một miệng đốt đào viên thổ địa bối cảnh gia tăng giả diêm la tên đùa dỡ tu la hào dũng ý chí kinh thiên h ạ chương sáu kinh sợ thối lui tu la chương sáu kinh sợ thối lui tu la đảo biên thổ địa du lịch thiên hạ lâu ngày sớm đã không phải trong vườn thủ đạo ông nó giao hữu tư phương thiên địa nhân tam giới phật đạo hai phái u minh âm ti đồng đều có thể nói thượng thoại cũng coi là kiến thức rộng rãi lao giang hồ chỉ có thanh danh có chút không đủ khó tránh khỏi sẽ thụ chút lạnh rơi nhưng kể từ hôm nay liền sẽ có chỗ khác biệt giả diêm la tên đùa dỡn tu la tiến hành tam giới chưa có người dám làm việc này quá lớn đủ để dương danh dù sao không bị trói buộc như đàm biệt cũng có ổn trong lúc tham lam như tà ma còn có thu liếm lúc cho dù là điên tu la quỷ cũng sẽ không chủ động công kích huyết hà tướng quân bọn chúng phần kia điên nóng này cũng có thanh tịnh lúc nhưng đạo viên thổ địa là một ngoại lệ nó điên c ũ n g có thể ép tu la quỷ không bị trói b u ộ c siêu v i ệ t đạo chân truyền lòng tham hơn xa tà m à bối d á m giả diêm la tên lại vừa dỡ tu la chi vương so sánh cùng nhau huyết hà đ o ạ n hồn hào gan kinh quỷ luyện hồn đạo nhân đã mất sắc không ít thanh danh vừa lên liền bị người mới c h ị giúp ép xuống c ũ may hương hỏa hóa thân trải qua chuyển hóa sớm đã cùng đạo viên thổ địa có chỗ khác biệt vì thế không thể chia lãi kỷ danh nhịn cũng không gây nên tu la vương chú ý nhưng làm cho chu nguyên kỷ quái、là. thật ở hoàn hồn trong điện thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân chưa thụ mảy may tổn thương cái kia đạo màn sáng xích hồng rõ ràng có thể đem nó bao trùm lại trùng hợp chết đi mấy phần từ nó bên người lướt qua chu nguyên thông qua chạy đến lăn lộn lấy chợ công hương hỏa h ó a thân mắt thấy việc này không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc chẳng lẽ tu la vương chỉ giết đ à o viên thổ đ ị a không muốn tác động đến người khác có thể những cái kia bị hao tổn âm binh quỷ tướng giải thích thế nào hay là nói tu la vương có xem xét thời thế trí năng không muốn chọc giận vòng trần quân đang lúc tâm tư hắn chốc độc ở giữa thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân đột nhiên bay về cha ngươi là tới đón ta sao ta toàn thật nhiều thật nhiều tiền ta có thể mua linh đan là cha chữa bệnh thanh thiếu nữ tóc trắng đi nhanh trở về cũng nhanh tu la vương con ngón búng ra liền đưa nàng đánh bại lại đập ọ ầ m ẩm hướng mặt đất ngu xuẩn người cha đã s ớ m chết ta giết ta là đại tu la không phải cha ngươi cha ngươi nhìn ta thật toàn rất nhiều tiền thiếu nữ tóc trắng lại lần nữa đứng dậy n â n g một cẩm nang rơi truy đuổi lên không sau đó tu la vương liền chạy trốn thần thái tia thiếu đi hư lệ nhiều kinh hoàng thậm chí hoảng hốt chạy vừa hóa thành huyết quang bay bảy xoay tám lượt ra phản phát bị một loại nào đó kỳ thuật khó a chặt muốn dựa vào linh hoạt di động thoát khỏi truy đuổi đối mặt cảnh này vong trần quân g i ậ n tí m ặ t vứt bỏ thiên hung ma lên không lấy vong trần kiếm kích tu la vương d i ê m quân thì huy động liên tục vài đao đem sắp chết không được đầy đủ thiên hung ma c h é m g i ế t lại nhảy lên không lưu n g ấ n lóe lên lên không nhưng tu la vương cực kỳ tinh thông thoát chiến tri chi pháp biến thành huyết quang không cần một lát liền do thực hóa hư triệt để tiêu tán đốt lưỡng giới chi tranh đã kết thúc có thể bằng vào thời gian chiến tranh công tích tìm hoàn hồn thành phán quan nhận lấy ban thưởng chú hoàn hồn thành phán quan vẫn ở tại chiến bại trạng thái. ngày mai thiết lập lại hậu phương có thể nhận lấy b a n thưởng đào viên thổ địa dẫn tới tu la vương thiếu nữ tóc trắng sợ quá chạy mất tu la vương không được đầy đủ thiên hung ma cũng chiến bại thân tổn hại u minh hai điện chủ cảnh giác tuần tra còn chưa chờ c h u n g u y ê n điều khiển hương hỏa hóa thân tiến lên an ủi ngơ ngác ngưỡng vọng thiếu nữ tóc trắng đã thấy nó đột nhiên phóng tới không được đầy đủ thiên hung ma di hải thu thập lên còn sót lại vũ khí linh vật phần kia cô đơn thân ảnh ít đi một phần tham tài chi khí nhiều hơn một phần ảm đạm đ i u hữu nàng nên cũng có chuyện xưa của mình một chén rượu ngọt đưa b ó n hồn bóc lột di vật phong c có lẽ cũng không phải là cái gì thiện tài trí lớn đ ư a một làm ta vài ngày trước từ ác tu la trong tay chiếm một n g ụ m bách bảo dương ngươi như cần lấy linh vật đổi tiền tài ta có thể để trong dương tủ tiền quỷ vì ngươi chân chạy tu la vương cùng thiếu nữ tóc trắng quan hệ đặc thù làm cho chu nguyên ý thức được sự kiện của bọn họ cũng vòng vòng đàn sen chiếc t i ê u bách bảo dương nên cũng là trong đó một vòng cho dù không phải cũng sẽ nhiều ít có chút liên lụy ít nhất là thiếu nữ tóc trắng góp nhặt tiền tài thông đạo một trong ngươi người thật tốt chờ ta hoán linh đ ắ lúc cũng thuận tay cho ngươi đổi chút vật thiếu nữ tóc trắng đem thiên hùng ma còn sót lại vũ khí đều là chứa và o hoa hồng trong t u ổ i gấm khuôn mặt lần nữa vui sướng lanh lợi tựa như quên chuyện lúc trước tốt bất quá người hoán linh đan muốn làm gì đương nhiên là dùng để chữa bệnh chị tu la ác trứng nguyên lai tu la là chứng bệnh ta vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này tự nhiên là bệnh cô cô nói ta ă n linh đan trí tịnh thành tâm thành ý không phải tu la ta nếu lại mua một viên đi chị cha thiếu nữ tóc trắng c ố sự tràn ngập mê bụ sợ mê người không phải cha mẹ của nàng là ai mà là nàng là tu la vương hóa tu la trước dòng dõi hay là hóa tu la sau dòng dõi loại sự tình này thiếu nữ tóc trắng nên không biết lại nguyên do trong đó việc quan hệ nàng bán r ư ợ u tích tài bình thản sinh hoạt vong trần quân tất nhiên sẽ không dễ dàng thổ lộ dù sao vong trần quân có vong trần tâm nguyện hai rượu đủ để chứng thực nàng có dẫn đạo tâm nguyện chi pháp cũng là quý trọng tâm nguyện người có lẽ muốn phát động đặc thù nào đó sự kiện mới có thể biết được trong đó nhân quả cũng sợ quá chạy mất tu la vương thậm chí có khả năng đem tu la vương chân chính tỉnh lại đến ba thế lớn tu la chuyển hóa cơ hội cùng tiếp nhận tu la vương tên như vậy xem ra chuyển hóa ba thế lớn tu la cũng không phải là chỉ có khiêu chiến tu la vương một con đường có thể đi bắt hoặc trợ giúp mạnh tư chân cũng có khả năng đem nó dẫn xuất huyết hải chi t ề khó trách tu la vương sẽ ẩn cư huyết hải chi t ề nguyên lai、like、hắn cũng không phải là không có chút nào lo lắng tự tại quỷ mặt khác đạo môn thông u sự tình cùng tu la phục quốc sự t ì n h tiền kỳ cũng không xung đột đây có phải hay không cũng là phật đạo hai phái cho tu la vương lưu tưởng niệm nên là mạnh tư chân tích tài mua đ à n không phải là không một loại tưởng niệm nó rời xa ưu minh ầm t i vòng vãng sinh c h i điệu nhàn nhạ bán rượu sao lại không phải tu la vương một loại khác tưởng niệm có nặng tại tu la vương rất khó công phá vong trần điện lại đọc sông vào nảy đầu vãng sinh tri lộ chu nguyên không biết chính mình suy đoán đúng hay không như vậy phỏng đoán cũng có vẻ u minh em ti đ ộ n g chút thủ đoạn có thể mạnh tư chân lại rõ ràng sinh hoạt giàu có không cần cung ác quỷ đấu văn cũng không tất tham dự tu la quốc các loại tranh đấu nó nhàn đến t r ố n g rượu bận đ i ệ u lúc kiếm tiền không thụ thương mất mạng tri h o ạ cũng có thể tự tại buồng n g h ị h vui làm sao có thể nói u minh em ti không có đóng chiếu nàng về phần tu la vương sự tình lại không cần nhiều lời nó đường cùng u minh em ti đi ngược lại tranh đấu lẫn nhau vốn là lẽ thưởng tại hương hỏa hóa thân an ủy mạnh tư chân thời điểm huyết hà la hầu cũng phát động tu la chuyển hóa thân có phủ vẽ đại tu la giống ở vào huyết hải chi t ế bên trong có thể chuyển hóa thiên đạo tu la cùng ba thế lớn tu la chú vô nhân đạo tu la cùng thiên đạo tu la ở đây không cách nào tập hợp thiên địa nhân tam tài chi thế tạm thời không thể chuyển hóa làm ba thế lớn tu la đốt thiên linh đồ vật phúc thọ an khang tứ hung ấn thích phối mười thành thiên tri linh vật la hầu hư tinh thích phối tám thành có thể tiêu hao hai trăm linh điểm kinh nghiệm mở ra chuyển hóa phúc thọ an khang tứ hung ấn là trời linh đồ vật la hầu hư tinh lại là thiên tri linh vật nhìn như khác biệt không lớn thích phối độ lại có điều khác biệt nghĩ đến tinh thần muốn là độc lập cá thể không giống tứ h u n g ấn như vậy là linh h u y ễ n thiên bẩm quyền tạo thành vì thế cùng thiên đạo tu la thích phối mới vừa có chỗ khác nhau bởi vì thời gian khẩn cấp chú nguyên không kịp lại chuẩn bị một cái tu la quỷ tướng cũng đồng thời mở ra hai loại chuyển hóa vì thế hắn lựa chọn thích phối cao hơn phúc thọ an khang tứ h u n g ấn làm lần đầu chuyển hóa nếm thử đốt đã mở ra thiên đạo chuyển hóa chiến bại phục sinh gia tăng hiện là ma a huyết hà cùng linh h u y ễ n trời tứ hưng chương sáu lấn chi lấy phương chương sáu lấn chi lấy phương huyết hà la hầu một khi chuyển hóa liền thêm ra mấy chỗ phục sinh trí đ i ể mặc dù nhìn như tác dụng không lớn lại có thể phòng ngừa tu la vương thu về ma a huyết h à đương nhiên tai h hại cũng là có nhưng cũng không phải là đối với huyết hà la hầu bất lợi mà là đối với phúc thọ an khang tứ hung bất lợi dù sao bọn hắn đều là một chỗ chi chủ trong nhà đột nhiên náo lên tu la quỷ đủ để khiến bọn hắn kinh hoàng khó có thể bình an có lẽ huyết kết ma quân sẽ rất nhiều hắn làm tu la quốc quy thuận người nên sẽ không e ngại huyết hà la hầu hơn phân nửa còn có thể nói chuyện với nhau vài câu theo thiên đạo tu la chuyển hóa bắt đầu huyết hà la hầu cùng tứ hung ấn đều bị hút vào huyết hải tri tể lại thuận xoắn cho m chìm v à hồn mê dù đảo i m Đốt, biên thổ địa xuất thủ lại lấy giả diêm la tên ngồi lên tấm kia đen đỏ vướng toạ cũng rất khó kéo dài một canh giờ cũng may huyết hà la hầu đã thêm ra mấy cái phục sinh trí đ i a nên còn có lượn vòng không gian việc đã đến nước này đi đầu nhạc không được đầy đủ thiên h u n g ma rơi xuống vật miễn cho nó đi một chuyến u ồ n công không có gì bằng chứng nó vi phong sự tình đốt thu hoạch được thiên h u n g con mắt một thương mạch đầu giao r o i một trần thế bách độc thương một lan lộn lấy trợ công khó được t o à n công to như vậy một cái thiên h u n g ma cuối cùng lại chỉ rơi xuống ba kiện trang bị thiên h u n g con mắt mắt rơi mệnh cung nhưng vì quần thể đơn vị điệp ra tội sinh trạng thái ở đây trạng thái dưới mục tiêu các hạng mặt trái trạng thái đều không p h á p thanh trừ hoặc chuyển di chú tội sinh trạng thái thụ ma thuộc tính ảnh hưởng ma thuộc tính càng cao tiếp tục thời gian càng dài có hiệu lực tỷ l thương mạch đầu g i a o roi có thể quấn quanh khống chế mục tiêu đơn vị cũng phong cấm nó linh khí cùng chuyển tông chuẩn bị chi thuật có thể cùng trói buộc loại kỹ năng phối hợp sử dụng chú hiệu quả thực tế thụ ma thuộc tính cùng khí thuộc tính ảnh hưởng thuộc tính càng cao k h ô n g chế phong cấm thời gian càng dài trần thế bách độc thương nhưng vì mục tiêu đồng thời điệp ra suy phúc tổn hại h ọ khó có thể bình an không khang trạng thái ở đây trạng thái dưới mục tiêu thuật pháp hiệu quả suy yếu sinh mệnh tiếp tục xói mọn thần ý táo loạn có định mặt trái trạng thái theo thời gian chuyển rời dần dần tăng thêm chú tiếp tục thời gian cùng hiệu quả thực tế thụ ma thuộc tính cùng thần thuộc tính ảnh hưởng thuộc tính càng cao đối với mục tiêu tổn thương càng lớn không được đầy đủ thiên h u n g ma hay là rất khẳng khái thiên h u n g con mắt cùng trần thế bách độc thương phối hợp đủ để áp chế đối thủ thương mạch đầu giao roi lại có thể dùng để khống chế cùng p h o n g cấm duy nhất không đủ chính là nó cung cấp ba kiện trang bị đều là cùng ma thuộc tính có quan hệ không phải ma đạo tu sĩ khó mà thúc đẩy đang lúc chu nguyên xem xét lần này thu m h c h lúc huyết hại chi tể bên trong đột nhiên thêm ra một bóng người nó thân mang tàn phá áo giáp một tay cầm vết dạn trưởng kiếm một tay nhấc đứt gây chữ kỳ chính là qua lại vội và tu la vương hắn cũng coi trọng vương vị của ta hắn cũng nghĩ thành ba thế lớn tu la phản n ị c h đều là đáng chết đang khi nói chuyện tu la vương bay vọn huyết hải chi t ề trên không mắt đỏ phun hung quăng nhìn xuống huyết hà la hầu chuyển hóa chỗ thấy vậy chu nguyên điều khiển tu la quốc tứ nhất trung chỉ có bốn mươi cấp trạng thái bình thường tu la quỷ hóa thân nên đón tiếp lấy đại vương buôn ba qua lại mệnh t ọ c không bằng tọa hạ nghỉ ngơi một chút không cần nghỉ ngơi chúng ta cái này phản n ị c h đi ra lại cho hắn một kiếm hết nợ tu la vương không cách nào cưỡng ép kết thúc thiên đạo tu la chuyển hóa đây là một cái không sai tin tốt nhưng hắn không khỏi quá hung hành lại canh giữ ở huyết hải tuyển nhãn chỗ phục kích thuộc hạ của mình cần biết huyết hà la hầu vừa mới phục hưng tu la c h i quốc cho dù không nói công lao cũng nên có chút khổ lao m ớ i đối như vậy xem ra phụ quốc đại tướng danh hào đối với tu la vương ảnh hưởng không lớn tu la quỷ tướng sông huyết hải chi tể đ á n chết phụ quốc đại tướng n h ậ p huyết hải chi tể cũng nên giết bất quá bình thường cạn nạ ỉn cạn nạ cũng không e ngại vị này trùng đ i ê n nếu đến chỗ này liền không có khả năng không công mà lui cũng nên có chút thu hoạch mới lạ vì thế chu nguyên điều khiển bình thường cạn nạ in cạn nạt hỏi thiếu nữ tóc trắng sự t ì n h nhìn có thể hay không phát động cái gì sự kiện đặc thù đại vương tiến về hoàn hồn thành tướng sĩ truyền tin nói thấy được một vị thiếu nữ tóc trắng ngươi nhìn phải chăng cần trong doanh tướng sĩ âm thầm hộ vệ bình thường tu la chuyện ma quỷ ân tiết cứng rắn đi xuống tu la vương liền một tay lấy hắn nắm chặt lên các ngươi tốt nhất quên việc này nếu không ta định đem bọn ngươi từng cái rút hồn t ó n khách tu la vương trợn mắt nhìn lại không đoạn nắm chặt quỷ thủ nhưng nó cũng không đánh rết trong chớp mắt bình thường cạn nạt nên là muốn uy hiếp chúng tu la mà không phải diệt một người miệ đại vương vì sao tức giận hoàn hồn thành nội có âm binh vị tướng n g o à i thành có tu la dũng sĩ việc này rất nhiều người gặp chỉ sợ đã không dối gặt được chết một mình ta việc nhỏ chúng tướng người người cảm thấy bất an chuyện lớn chớ kết quả là chúng tướng là bảo mệnh mà tin đồn thiên hạ đến lúc đó đại vương có thể nào đem u minh ấm t i g i ế t sạch thì như thế nào đem tu la tướng sĩ g i ế t tuyệt chu nguyên t ả ma tiếng địa phương không phải học hồng công nếu biết được tu la vương để ý cái gì tự nhiên có thể dùng để giao lưu một phen thành thì, lợi cho tu la chuyển hóa, không thành thì tổn thất một tôn bình thường cà nạ in cà nạ thôi người đã thu đến tiếng gió cớ cũng chọn chết ngược chảo gì Vương không giết thường bình hỏi lại lại La lựa La, ta. Tu Tu ra mở đại e m nó vông xuống. đ vương h i ể u lầm trong danh o tướng sĩ giờ phút này đều là đang đàm luận phải chăng muốn thừa cơ nhập hoàn hồn thành đoạt lại công chúa để cho nó thoát ly âm t i không chế không được đi không thể đi vừa mới trao đổi thật vui tu la vương đột nhiên khởi s ư ớ n g đi đến không ngừng nghỉ non không được đi nói như vậy tước chừng qua nửa khắp đồng hồ nó vừa rồi trở về huyết hải đường hầm ngồi xuống túi đầu tự lẩm bẩm con ta thông minh ta nói như vậy nàng đều chưa đại chiến lúc ta nàng nói gặp nam âm sai liền hô ba bá gặp nữ âm kém thì gọi cô cô như gặp phật đạo liền đều khóc cầu cứu nàng khi đó còn chưa đầy hai tuổi cái gì cũng đều không hiểu ta mặc dù chiến bại có thể chưa bỏ mình n h ư n g cái kia âm sai có thể cầm một cái bé con làm gì bọn hắn không dám giết giết cũng không phải là t h ư ở n g thiện phản tác u minh thập điện mà là một đám không nhìn âm luật chiến quỷ đấu hồn v o n g trần quân không sai nàng là cái người lương thiện ta không có khả năng giết nàng tu la vương đ ứ t q u ã n g kể ra qua lại c ủ a sự nguyễn lai mạnh tư chân cùng v o n g trần quân vốn không quan hệ chỉ là một cái được tu dưỡng chiến loạn đứa bé nàng cái kia âm thanh cô cô cũng không phải huyết mạch liên hệ mà là u mê cầu sinh nói như vậy chỉ là thời gian lâu dài thật giả cũng liền không tốt phân tu la vương cũng là khôn khéo hạng người l ớ n đạo môn chân nhân phật phái tôn giả cùng u minh thập điện không cách nào nắm một cái vô tội bé con vừa rồi b u n g tay b u n g chân nên kích quân địch hậu sự cũng như ước nguyện của hắn vong trần quân cầm u mê trẻ nhỏ cũng không biện pháp trở ngại nó xuất thân lại không thể tùy ý giao người nuôi dưỡng chỉ có thể lưu tại trong điện làm đưa tới hồn b ư ợ c nhàn đại vương ngươi chuyện làm không giống tu la cách làm trái ngược với nhân gian chi sĩ người biết cái gì A t u la bất quá là huyết hải mất nước nhìn như hung hành kỳ thực bị vốn muốn chỗ khu ta hợp thiên địa người ba thế muốn chính là mỗi ngày tâm biết nhân tính minh hồ linh khử quyển kia muốn thành chân ngã chương sáu trăm bảy mươi tám c h ấ p tâm k ỳ thuật chương sáu trăm bảy mươi tám c h ấ p tâm k ỳ thuật tu la vương chỉ nghe đứng lên cũng không hung á c ngược lại có loại siêu thoát huyết hải cảm giác nhưng hai phe thế lực tranh chấp tương đối phức tạp không có khả năng đối thủ nói cái gì phe mình liền tin cái gì đảm nhiệm tu la vương nói thiên hoa loại truy u minh âm ty cũng sẽ có chính mình suy tính cùng lấy hay bỏ vì thế ác tu la ngay sau đó chi thế đã thành không thể lại dung túng nó tiếp tục m ệ n h mỏi thế nếu không một khi ác tu la thì lớn ai có thể cam đoan nó dừng ác hướng thiện cuối cùng là ngôn ngữ nhiều vô lực ta ma chi nập nhất giỏi thay đổi tâm ý có chút khuynh hướng lúc chưa hẳn không phải là bị m ệ n hoặc h đại vương trí hướng cao xa nhưng thực lực của ta thấp sợ khó trợ lực chỉ có thể c u n g chúc đại vương sớm ngày như nguyện không cần ngươi trợ ta thành đạo của ta ta đi đường ta người cầu t i ê n thần ma chấp từ lúc đại tu la lấy đao kiếm ở mọi loại chấp thiên tu la đoạt thiên cơ thành bản thân nguyện tiểu q u nhớ kỹ ma là tự tại đường chỉ lòng tin bên trong n i ệ m n h hắn hắn, có có hắn hắn do dự một chút sau chu nguyên quyết định lấy ra ngũ đức phúc vận hương hòa thử một lần như tu la vương ham hương hòa huyết hà la hầu hoàn thành chuyển hóa lúc liền có thể ngũ đức phúc vận hương hỏa hấp dẫn nó chú ý làm huyết hà la hầu nhiều chút thoát thân thời gian như tu la vương không tham hương hỏa thì có thể nếm thử cùng hắn đổi chút linh vật hoặc thuật pháp cũng coi như đi có sở hạch đại vương mời xem đây là đào viên thổ địa quý trọng đồ vật ta từng nhiều lần đánh bại hắn ngẫu nhiên từ nó chỗ thu hoạch được hương này bởi vậy hương chất quý ta chưa dám tùy tiện nhấm nhác bây giờ v ừ a vẫn có thể làm bái lễ trình lên đại vương nếu là ưa thích tiện tay cho ta chút vận ngợi khen liền có thể bình thường cạn nạ ỉn cạn ạ t lấy ra ngũ đức phúc vận hương hỏa trong nháy mắt tu la vương rốt cục không còn túi đầu nỉ non nó chậm rãi ngầm đầu đưa tay lấy ra hương hỏa ném vào trong miệng lại nhấm nuốt mấy cái nhấm nháp tư vị tư vị không sai đấy bị n h ạ t n h ẽ o nếu có thể tiến thêm một bước chủ mệnh với thiên liền coi như được là một ngày linh vật đến lúc đó lây trăm đạo điều chế nhất định có thể suốt ngày tu la thân tung hoành một chỗ thưởng hết vi phong tu la vương cùng u minh âm sai khác biệt h ắ n ăn hương hỏa phẩm thiên linh đồ vật u minh âm sai thì là phẩm trong đó luận nguyện thành nhiệm nhưng hắn cũng cho chu nguyên cung cấp một đầu mạch suy nghĩ đó chính là tinh thần chủ mệnh sau chưa hẳn không thể thay đổi la hầu hóa thân thuộc về khiến cho trở thành bản giới trời đơn vị kể từ đó la hầu hóa thân có lẽ cũng sẽ có được đối kháng sắc trời đồng hóa năng lực không thể nói t r ư ớ c còn có thể tiếp nhận bộ phận thiên địa chi lực trở thành thông hành l ư ợ n g giới tồn tại đặc thù trong lúc suy tư một cái dữ t ậ n bị chảo lần nữa r ô i đến bình thường ca nạ i n ca nạ trước mặt lại không có chút nào thu hồi dấu hiệu đại vương ngươi đây là ý gì cái kia hương hỏa tư vị không sai lại đến trăm đạo để bản vương đánh một chút n h ạ tế chu nguyên tính sai tu la vương không tham hưng ơ hỏa so trực tiếp trắng trận cướp đoạt la ma a đáng tin cậy một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút lại không có nghĩa là hắn sẽ giống chính đạo đơn vị bình thường lấy vật đổi vật hắn lần này diễn xuất giống như là đòi lấy cung phụ c ác quỷ, mặc kệ đối phương có hay không hắn muốn ăn liền sẽ đưa tay đòi hỏi đại vương không phải ta không muốn quả thật thân hoàn toàn hương không cách nào làm cho đại vương hài lòng vậy liền đi lấy đại vương thực lực của ta thấp chỉ sợ chiến không được đ ả o viên thổ đ i ệ còn nữa hắn lao cá không gì sánh được giỏi về ẩn tảng ta cũng không tốt nắm chắc hắn động tính thù ngươi nhất pháp sự tình không thành tức là chết đốt đã phát động cống lên sự kiện mỗi tháng sơ cần giao phó tu la vương ba mươi đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa chắc bụng thất bại thì sẽ bị tu la vương kéo vào huyết hải chi tể hòa tan chú bị sau khi hòa tan sẽ không cách nào phục sinh cũng triệt để tiêu tán đốt thu hoạch được chức nghiệp phụ chấp tâm sư thu hoạch được thuật pháp chấp nghiệm chấp nguyện giới thiệu phật thuyết khử c h ừ phiền nao có thể chứng bổ đề lưu ly li cảm giác mang ôn tồn một chấp tâm có thể ném bạn vật tráng mang niệm chấp tâm chi đạo lấy nó nhất định lấy chấp nhập tâm ép phiến não các loại tạp niệm khó cố chấp biên nhận thành nguyện từ linh nghiệm chấp nghiệm chấp nghiệm nhập tâm cuối cùng thành ma bạn vật đều là ném duy chất động hóa chặt mục tiêu sau có thể hóa thành chấp nghiệm cũng lúc nào cũng không chế mục tiêu động tĩnh chấp nghiệm chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái đổi mới mục tiêu lúc cần thành trừ cũ mục tiêu chú cần thần thuộc tính lớn hơn mục tiêu mới có thể tạo ra chấp nghiệm nếu không chấp nghiệm định vị không cách nào có hiệu lực chấp nguyện ép theo phiền não tỉnh bản nguyện ta là phật đà ta tử linh nhưng đối với tự thân hạng nào đó thuật pháp, thi chuyển, thi chuyển sau mà thuật pháp uy lực bảo giảm chấp nguyện chi thuật uy lực bảo tăng chú hiệu quả thực tế thụ thần thuộc tính ảnh hưởng thần thuộc tính càng cao chấp nguyện tăng phúc càng mạnh tu la vương làm việc cực kỳ quả quyết đang khi nói chuyện lợi dụng g i ữ t ậ n quỷ trào móc tim một kích có thể tìm ra thường cạn nạ ỉn cạn nạt chẳng những không có bị hao tổn ngược lại thu được một hạng chức nghiệp vụ đồng thời chấp tâm sư cùng ma đạo cực kỳ thích phối đến n à y trợ lực không chỉ có thể tiếp tục truy sát mục tiêu còn có thể kiếm tàu tiên h phong tổn hại chư pháp mà thịnh một thuật việc này cũng làm cho chu nguyên ý thức được ăn hàng chi quyết tâm sao mà kiên định còn có duy ta chi ma già sao trạng lương tướng phục quốc hắn không h ư ở n g chỉ vì đó là người trung nghĩa vốn nên làm sự tình bây giờ vì thỏa mãn ăn uống tri dục hắn lại đặc biệt chuyển thụ chức nghiệp p ụ thuật pháp quả nhiên là duy ta duy lợi không để ý người khác vất vả có như vậy quân vương thống ngự bộ hạ cũ huyết hải tu la cũng là thật có phúc muốn từ trong tay nó thu lợi không chỉ có gian nan còn có cực cao phong hiểm có chút bất lợi liền sẽ bị lập tức thanh toán bất qua vấn đề không lớn bình thường cạn nạ ỉn cạn nạt mặc dù thực lực không đủ lại kế thừa đạo viên thổ địa hào dũng đương nhiên sẽ không e ngại tu la vương truy sát còn ở tại nơi đây làm gì nhanh đi thu thập hưng hỏa đầu tháng sau cần đúng hẹn cống lên ba mươi đạo phúc vận h ư hỏa nếu không chính là chống lại vương lệnh cần lấy m ạ thường c h u y ể n thụ thuật pháp sau tu la vương đột nhiên biến thành chủ nợ đưa tay vung lên tụ hợp một đạo huyết thủy vòng xoáy sau đó nắm chặt lên bình thường ca na in ca na liền muốn đem nó ném vào huyết thủy trong vòng xoáy cùng so sánh mặt khác chức nghiệp phụ đạo sư quả thực là nhân thiện thanh nhân bọn hắn thu đến ngũ đức phúc vận hương hỏa phần lớn là khoan dung nhân hậu làm sao giống tu la vương như vậy tiếp tục đòi lấy nhưng tu la vương như vậy tham lam chưa hẳn không có khả năng mượn cơ hội lại thu hoạch được mặt khác tiện lợi nghĩ đến rita chi ma sẽ không rời đi huyết hải chi tề tự mình tìm cấp dưới đòi hỏi hương hỏa mới đối vì thế chu nguyên điều khiển cạn nạ ỉn cạn nạt mở miệng lần nữa nhìn có thể hay không đòi hỏi một viên thông hành đồ vật hoặc thông hành chi pháp đại vương chậm đã ngươi không hồi phục vương đình định sẽ thất thủ đến lúc đó ta nên như thế nào tới đây thờ hương còn có bây giờ đã là tháng chín hạ tuần đầu tháng mười số lượng phải trang xét tình hình cụ thể giảm bớt ước không thể đổi ngươi chi phiền nào không phải ta phiền não đốt thu hoạch được tán bái đại tu la làm cho tiêu hao linh khí cùng thần ý có thể chuyển tống đến huyết hải chi tể bái kiến tu la vương tu la vương không để ý kỳ hạn ngày ngắn một tay lấy chu nguyên bình thường cạn nạy vòng xoáy một bên khác chu nguyên cũng điều khiển ở vào trong kính trời cùng gương sáng chân nhân uống trà tím ly hóa thân c h ắ p tay hành lễ nói chân nhân tu la vương đình đã phục này chính là đạo môn đều ưu thời điểm chương 679, t h i ê n điện cung phụng chương sáu t r ư ơ i chín thiên điện cung phụng chu nguyên mặc dù đã có thể ổn định sản xuất ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa nhưng tu la vương muốn thực sự nhiều lắm cùng cho hắn mỗi tháng ba mươi đạo hưng ơ h ỏ a n o bụng chẳng dùng để tế b á i thất tinh chân quân cùng vu phong chân quân chỉ ít hai vị chính phái chân quân sẽ dành cho phản hồi tu la vương thì sẽ chỉ chuyện đương nhiên hạ đạt v ư ơ lệ vì thế chu nguyên không có ý định cung cấp nuôi dưỡng lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt tu la vương mà là chuẩn bị thúc đẩy đạo môn đều u sự tình v ề phần tu la vương sẽ hay không cùng gương sáng chân nhân tranh đấu ngược lại là không cần để ý đến một lần tu la vương cũng không rời đi huyết hải chi tể ý tứ thứ hai đạo môn đồng khí liên tri thật đánh nhau tu la vương chưa hẳn có thể thắng lợi đồng thời u minh em ti cũng sẽ không không đếm x ử a đến chờ bọn hắn khởi xướng phản công lúc tự nhiên sẽ cùng đạo môn liên thủ t r ị ma chân nhân tu la vương đình đã phục này chính là đạo môn đều u thời điểm khi tử li hóa thân chấp tay góp lời sau nguyên bản t ĩ n h t ỏ a huống trà gương sáng chân nhân đột nhiên vung tay lên một cái chỉ gặp cái kia treo trên bầu trời gương sáng bên trong trần thế chăm cảnh lập tức tiêu tán lại chiếu ra một trận thiên nhân hùng v i chi môn người thay truyền tin có công có thành như muốn tìm t ỏ i u minh dáng vẻ có thể theo ta cùng nhau nhập kính đang khi nói chuyện gương sáng chân nhân lên cao nhập kính biến mất không thấy gì nữa chu nguyên thì điều khiển tử l y hóa thân nhập kính đi theo nay không phải hắn hiếu kỳ hổn mạng bực dáng vẻ mà là hổn mạng trong mục đã mất đảo viên thổ địa cùng huyết hà la hầu rõ xét hắn cần tử li hóa thân đi vào xem xét tình huống v ậ phần bình thường ca nạ in ca nạ hắn không có bực này cơ duyên chỉ sợ vừa gặp phải gương sáng chân nhân liền sẽ bị h ạ n phục mặc trần thế kính mà ra âm dương môn cuối cùng gặp b ề ngoài cùng tên âm dương môn liên thông âm dương nhập vu minh đạo cùng âm t i ước định thành viết các nơi phúc thần miếu vũ danh hào sau có thể cửa thông miếu t h ở người viết ở giữa thành trì danh hào sau có thể cửa thông không ngăn cách trận pháp thành trì chú chỉ có phúc thần âm sai cùng đạo môn truyền nhân mới có thể mở cửa mặt khác đơn vị không cách nào kích hoạt âm dương hình cửa chế phong cách cổ xưa là hai phiến tứ phương thanh thạch môn trang tương đối mà thành ở giữa khóa cửa l à một khối giao thoa âm dương ngọc tả hữu đều có một chỗ nhô ra một mực tương hợp không thấy khe hở thủ vệ âm sai là hai vị năm năm cấp âm dương gác cổng cùng một đội thiên lý giáo đồ nhìn quy mô của nó liền biết thiên lý giáo chủ tướng bộ phân môn vệ rời đi nếu không cho dù không có hộ môn giáo úy tồn tại cũng không nên chỉ có hai vị gác cổng c h ấ n thủ có lẽ bởi vì thiên lý giáo chủ vị này chấn mục giáo úy chưa thân tổn hại vì thế âm dương gác cổng cũng không bị đổi mới thiết lập lại giờ phút này đang đứng ở thủ bước đất mất trạng thái đ ặ thù không biết là âm dương gác cổng vốn là nhận biết gương sáng chân nhân hay là thiên lý giáo chủ có phương pháp giáo dục để cấp dưới nhìn gương sáng chân nhân chân、dung. tóm lại gương sáng chân nhân vừa ra âm dương môn hai vị âm dương gác cổng liền lập tức chắp tay hành lễ gọi thẳng chúng ta b á i kiến gương sáng chân nhân cái tiêu đội thiên lý giáo đồ cũng học theo cùng nhau hành lễ b á i kiến nhưng đối mặt chu nguyên tử l y hóa thân lúc đám người lại một mặt mờ mịt không do nó thân phận đều là lấy đạo t r ư ở n g sưng ngay tại lúc đó hai vị âm dương gác cổng cùng t r ờ i để ý giáo đồ đồng đều hướng lên t r ờ i để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ việc lớn không tốt gương sáng chân nhân mang theo một thiếu niên mặc tử vào đột đến uổng mạng trong ngục ngài nhìn nên như thế nào ứng đối thu đến truyền tin thiên lý giáo chủ nhất thời mờ mịt không khỏi lấy tay che chắn hắn làm sao biết ứng đối ra sao gương sáng chân nhân nếu có năng lực này hắn sớm đã đem l á o cá thổ địa cùng huyết h à tướng quân nhốt vào trong n g ụ c chính trị như thế nào bị ép lui đến tính trung tiên h b ấ t quá vì duy trì mặt mũi hắn hay làm ở miệng c h ấ n an hai câu đương nội gương sáng chân nhân vì ta thợ ư n g cấp nhất định là là tu la làm loạn mà và hưởng mạng ngục các ngươi không cần b ồ i d ố i t ậ n tâm chiêu đãi liền có thể thì ra là thế giáo chủ đ ố i cảnh thâm hậu bạn bè rất nhiều là ta quá lo lắng cấp dưới trấn an cũng không làm thiên lý giáo chủ n ề m v i hắn biết h ư n g mạng ngục hơn phân nửa giữ không được c ũ may hắn thân ở kính thiên tuần bổ tư trái tuần kiếm cao vị cho dù kính trung thiên tiếp quản hưởng mạng ngục cũng không ảnh hưởng hắn ngẫu nhiên thông hành việc này không đối ta chưa b ẩ m báo hưởng mạng ngục chế biến gương sáng chân nhân vì sao đột đến hưởng mạng ngục chẳng lẽ lao cá thổ địa muốn cả hai cùng có lợi chân trước lựa g ạ t huyết h à tướng quân v ạ n ngục chân sau liền tìm người đem hưởng mạng ngục bàn cái giá cao ở trên trời để ý giáo chủ suy tư được mất lúc gương sáng chân nhân đã mang chu nguyên tử ly hóa thân đi đến hưởng mạng ngục tầng thứ nhất thông hành chi pháp rất là kỳ lạ nó tay nắm một tấn tụ kính quang chiếu thấu hưởng mạng ngục thượng tầng sau phú quốc tu la ở đâu mạnh như gương sáng chân nhân cũng gặp nạn giải sự t ì n h đó chính là v ư ở n g mạng ngục tầng thứ nhất dấu t u y ế t chỉ có một tòa máu lưu ly hát thạch đại cùng chứng minh ác tu la xác thực đã phú quốc có lẽ là đi huyết hải chỗ sâu nên đón tu la vương chu nguyên nói dối nhưng không nói l á o không cách nào giải thích bực này q u á i sự la ma bị tu la vương giết chết huyết hà la hầu còn tại huyết hải chi tể bên trong tiến hành chuyển hóa huyết hà doanh tướng sĩ hoàn thành điều lệnh sau đã truyền tống về huyết hà doanh đ ị a về phần bình thường ca nạ in ca nạ thì bị tu la vương lấy huyết thủy vòng xoáy tùy tiện truyền tống đến một đầu huyết hải trong sông ngầm vì thế mới tạo thành ác tu la khí thế hùng hùng không cần đã lâu lại đều không thấy cảnh tượng lời ấy có lý đợi ta pha cái này tu la vương cùng tái dẫn binh t ư ớ n g c h ấ n thủ tu la c h i thổ gương sáng chân nhân trong lời có ý sâu xa không nói rõ để ý b của mạng ngục c h i điệu chỉ nói c h ấ n thủ tu la c h i thổ kể từ đó u minh âm ti sẽ rất khó từ trong tay hắn đòi hỏi nơi đây dù sao đây là gương sáng chân nhân chiếm lĩnh tu la c h i thổ đ ạ được há có tặng cho u minh âm ti đạo lý đang khi nói chuyện gương sáng chân nhân lấy trần thế kính chiếu giỏi máu li hát thạch đại cùng tri cảnh lại vung tay háo lao n h i bụi mạng í n h đã thấy hát thạch kia cung điện như bụi trần tàn đi lại như c h ố n g rông bị người xóa đi bình thường không có máu lưu ly hát thạch đại cung gánh chịu thông hướng huyết hải chi tế huyết sắc vòng xoáy cũng nhanh chóng tu h liễm bất quá một lát liền đã biến mất không thấy ngay tại lúc đó ngay tại huấn nguyên vô cực đại đạo c u n g luyện đan trung nguyên cũng nhận được hai đạo hệ thống nhắc nhở đốt đã hoàn thành đạo môn đều ưu sự kiện ngươi tại đạo môn bên trong danh vọng gia tăng đạo môn c ắ t mạch đối với ngươi tốt cảm giác gia tăng đốt đạo môn tăng thêm mới chi mạch là vì thái âm luyện hồn đạo ngươi thúc đẩy thái âm luyện hồn đạo thành lập có thể chân nhân danh vọng hảo cảm sự tình chu nguyên đã sớm biết nhưng lại điện cung phụng sự t ì n h dù sao cũng hơi nằm ngoài dự đoán của hắn không thể không nói loại cảm giác này rất kỳ diệu cùng nhau đi tới hắn chỉ coi chính mình là học đạo người cho nên thành tâm kính bái thất tinh đạo quân cùng vô phong chân quân nhưng hắn quên hắn sớm đã không phải mới vào đạo môn đệ tử tầm thường lúc này hắn so diệu đạo thanh nguyên xem ba vị chuyển pháp chân nhân càng cường đại hơn lại thân kiêm đấu trai thất tinh hôn nguyên vô cực vệ mộng chính tâm chân nguyễn thủ một bốn cung tri pháp có thể nói nói ra thanh nguyên phát thành tứ cung các loại cố sự nhiều huyền bí đạo môn đương đại nổi danh sĩ bây giờ hắn cũng có bị thái âm luyện hồn đạo đệ tử kính bái tư cách cuối cùng là từ cái kia học đạo người thành đạo môn một chân nhân nhân gian hương hỏa nhiều t ạ m n i ệ m vô trí bí cảnh người kính bái lại sẽ như thế nào chương 680, t h i ê n đạo tu la chương 680, t h i ê n đạo tu la tu la quốc phục m à diện tu la vương lại không có chút nào biểu thị nó như c ũ tại nhìn chăm chú huyết hải t u y ể n nhãn chỗ phản phất cho huyết hà la hầu một kiếm so thủ hộ vương đỉnh hơi trọng yếu hơn cuối cùng là tu la chi lộ từng bước gian loạn trong giặc ngoài hai đều đủ duy nhất ưu thế bất quá là huyết ma chi đạo có thể tất thành chỉ cần cần cù liền có thể dẫn trước chính phái tu sĩ một bước như vậy cũng là đối ứng tu la vương nói như vậy chỉ tin mình tâm không tin người khác ta thành đạo của ta m à chấp từ đúc làm cho kính thiên lưỡng nghi đạo đem kính thiên bởi ánh sáng đạo đem đốc binh năm trăm trấn thủ đạo môn âm thổ làm cho kính thiên kiến tạo tư lấy linh tài vật liệu kiến tạo thái âm luyện hồn xem gương sáng chân nhân xóa đi máu lưu ly li hát thạch đại cung sau lấy kính thiên quân tên i liên hạ hai đạo quân lệ sau một khắc một sáng bóng kính tròn cao thăng tại không dường như triệu dương mọc lên ở phương đông lại như trăng tròn treo cao gương sáng lên không m à khuất trương lại liên thông trần thế càng c ố n tính bên trong hiện lên kính thiên chúng cảnh có đạo đem thống sĩ tốt từ đó nhảy ra tiểu học sơ cấp mà hư tương tự hạt gạo sau lớn mà thực vũ khí b i phong lại có hơn trăm thợ thủ công mấy chục l ự c sĩ cùng sáu quan lại ra kính rơi xuống đất kính b á i gương sáng chân nhân sau liền bắt đầu đo đã tất vông vương b ư ớ c thổ điện nhất có thú chính là những cái k i a năm mươi cấp tiến tạo l ự c sĩ bọn hắn thăng vào không t r ú n g tới gần như trang gương sáng trong kính người phụ trách bằng cùng bọn hắn phụ trách tiếp thu cùng vận chuyển trong lúc nhất thời tuổi mạn mục tầng thứ nhất không còn hoang vô ngược lại náo nhiệt công việc lưu đủ lên tại kiến tạo lực sĩ vận chuyển b ê n d ư ớ i các loại ngọc thạch vật liệu gỗ kim thiết chi vật nhanh chóng trồng chất thành đồi cảnh tượng như vậy nếu để n g u y ệ t cung ngọc thọ cùng đưa hồn làm mạnh tư chân nhìn thấy chắc chắn cùng gương sáng chân nhân leo lên giao tình tốt cầu cái đốc công chức vụ tuần tra lỗ thủng b ổ t r o n g túi chi thiếu so sánh chân h u y ệ n đạo cung kiến tạo khúc chiết trong kính bình minh lộ ra càng thêm chuyên nghiệp làm đạo môn thương nghiệp phồn đình c h i đ i ệ n trong kính trời không thiếu các loại vật liệu càng không thiếu thợ khéo có thể dựa vào một chỗ chi lực khởi công xây dựng đạo toán cùng điều phối bình tướng có lẽ đây cũng là đạo môn cung thành cùng cầu pháp đạo cùng một cái khác khác、nhau. nhất giả thuận thiên luật cũ làm linh dự thiên hạ b i n h tinh đem đủ các ti gồm nhiều mặt nhất giả phúc địa chuyển pháp tính tu thành đạo t ẩn vào sơn lâm tiêu giao tự tại bất quá cũng là không cần tiếp nối chân huyễn đạo cung cúc c h ế t nó tập nhiều nhà c h i tinh hoa xây thành ngày định không tầm thường đạo quán nhưng so sánh người thay truyền tin phải có đ o ạ t được nơi đây phòng ốc kiến tạo nhiều lấy kính b á c h tường g i ấ u bỏ c h i pháp có thể tặng ngươi phủ đệ một tòa dễ dàng cho thông hành âm dương gương sáng chân nhân khẳng khái đại khí cho dù tử li hóa thân chỉ là một truyền tin chân chạy người cũng đã nhận được không nhỏ hồi báo quả nhiên vẫn là chính phái nhân sĩ dễ tiếp xúc không giống tà ma đơn vị từng cái thủ đoạn linh hoạt lại ham đồng bạn thân ra đa tạ chân nhân c h i ế u cố không biết xem mấy ngày xây thành đến lúc đó ta cũng tốt thông chi bạn bè chạy đến chúc mừng ít thì mười lăm ngày nhiều thì không chừng cần nhìn ác tu là phải trang yên ổn đang lúc chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân cùng gương sáng chân nhân nói chuyện với nhau lúc một quỷ môn thành quan đột nhiên hiền hóa bách quỷ cầm búa việt xếp hàng mở đường quỷ tướng phóng n g ự a cầm cờ áp trận mà đến sau có lục long thú kéo trên xa hơn ngàn chiến quỷ mặc đi theo người đến chính là ưu minh điện tứ nam chi chủ bảy năm cấp t m ti diêm là quân diêm trấn diệm trận này cho rõ ràng có chút không hợp với l ẽ h thưởng y theo u minh âm、um、t i phản công ba lần tin tức nhìn c h ỉ ít lần thứ nhất phản kích không nên xuất hiện diêm quân nhân vật v ậ c này xác nhận tu la quốc sự t ì n h đã xong ngay sau đó thành đạo cửa cùng âm、um、t i sự t ì n h nguyên nhân gương sáng chân nhân vì sao thống m i n h nhập ta âm、um、t i t r i thổ diêm quân thừa tùy mặc chiến sang mà tới sau cũng không phát động công kích nhưng cũng không đồng ý gương sáng chân nhân số lượng công trình đất quan chi nâng diêm quân lời ấy sai rồi đây là tu la quốc t r i thổ tuy thuộc u minh tri đ ị a lại không phải âm、um、ty chỗ thống ta chỉ lui át u la lấy tà ma tri đ i ệ kiến tạo đạo quán hợp tỉnh hợp lý như thế nào là thống binh nhập ngươi âm ti chi thổ đối mặt gương sáng chân nhân lý do thoái thác diêm quân không cách nào phản bác tuy không ngại nhận lấy việc này nhưng không chuẩn bị nhường ra toàn bộ ổng mạng ngục gương sáng chân nhân nói có lý nhưng ổng mạng ngục hai đến chín tầng đều có ta âm ti tướng sĩ thủ vững cũng không bị ác tu là đợt đi cho nên ổng mạng ngục tầng đầu có thể quy đạo cửa quản lý hai đến chín tầng chính là ta âm ti chi thổ tốt ta không ham hố có có thể theo liền có thể gương sáng chân nhân không quá nghiêm khắc quá nhiều vì thế song p ư ơ n g trao đổi tiến hành có chút thuận lợi diêm quân đến cũng nội vàng đi cũng nội vàng ký một phần văn thư sau liền lánh binh trở lại đến tận đây thiên giả có đạo môn cung thành khả ý ỉa người có hồn g mạng ngục tầng đầu có thể ở nhân gian càng là đạo phái san sát hưng thịnh trường tồn đạo môn thiên địa nhân chi thế cũng coi như có một chút thành i ệ u tại c u n g u minh em ti đ ạ t thành trung nhận thức sau thái âm luyện hồn xem kiến tạo liền cơ hồ không có lực cản duy hai có năng lực can thiệp việc này huyết hà la hầu cùng tu la vương giờ phút này lại tại chủ mưu nội đấu căn bản không có thời gian để ý tới đạo môn sự tình ước chừng sau nửa canh giờ huyết hà la hầu chuyển hóa cuối cùng kết thúc huyết hà la hầu thành công dung nạp trần thế bách độc chi lực thiên linh đổ vật thân phận chuyển hóa đã hoàn thành đặc thù hóa thân thiên h u n g la hầu chủng tộc thiên đạo tu la giới thiệu đoạt thiên tri linh đến thiên tri tên thiên linh đổ vật tố căng cơ linh nguyễn t r ờ i là tung hành phúc thọ an khang tứ h u n g lực trần thế bách độc đúc ma khu thiên h u n g n g ă n được tán linh khí thiên khiển phạt tội diệt sinh cơ thiên phú tranh đấu phệ hồn quả báo giận giữ huyết hà tàng thiên tham độc hại giận phẫn hận si không minh thiên tinh la hầu chín ngày chư ác phúc hỏa lương cực thiên tinh nhậm ổn bản bệnh tự thành có thể thi triển xương vong chi quang làm mục tiêu tiến vào nhập ma trạng thái có thể tiêu hao la hầu tình quang tiến vào tinh xa trạng thái chú tiếng xấu cố định không cách nào tiêu trừ có thể uy hiếp tà ma loại đơn vị đồng thời bị chính đạo đơn vị cử thị thiên khiển phát tội thay trời phát tội thừa thiên chi lực nhưng đối với tội danh đơn vị tạo thành d i ệ t sát hiệu quả d i ệ t sát trạng thái không chết khó tiêu thực tế tổn thương do thứ tư thuộc tính tranh lệ quyết định mỗi so tội danh đơn vị nhiều một chút thứ tư thuộc tính liền có thể diện sát nó mười lượng máu chú đại đa số tà ma đơn vị đều có chịu tội phát động thiên khiển phạt tội tỷ lệ lớn thiên hung ngăn được số trời không đủ vạn vật đến bổ, đánh giết mục tiêu sau nó các hạng thuộc tính đều có tỷ lệ hạ xuống chú ở vào linh huyễn trời khu vực lúc nhưng đối với mục tiêu tạo thành tán linh hiệu quả kỹ năng tu la xích huyết chú tu la huyết diễm thuật tu la thí h ồ n g thường huyết hải thừa thông thuật tu la quả bào chú s á t sinh tu la kiếm huyết hà đoạt linh pháp huyết ma đốt biệt thuật thiên ma an pháp thiên ma hung sát trần thế b á c h độc thân thể thiên ma an pháp đánh bại mục tiêu lúc có thể nuốt ăn nó pháp ngẫu nhiên thu hoạch được mục tiêu một loại kỹ năng nuốt tân pháp sau pháp cũ tự tiêu chú ở vào linh huyễn trời khu vực lúc có thiên ể c lựa nuốt Trần pháp thế gì. bách đạo tu h n t la quả nhiên cương đại một khi chuyển hóa liền làm cho huyết hà la hầu thêm ra ba loại thiên phú ba loại thuật pháp còn thúc đẩy la hầu bản bệnh trạng thái đẳng cấp trạng thái thì là tăng lên bốn cấp bây giờ đã là sáu mươi chín cấp trạng thái ngược lại là cùng tứ hung ấn số lượng tương đối còn không chờ huyết hà la hầu thi triển truyền tống thuật rời đi huyết hải chi tể liền nghe được tu la vương nhiệt tình la lên nghịch tặc nhanh chóng nhận lấy cái chết chương sáu trăm tám mươi mốt tu la vương uy chương sáu trăm tám mươi mốt tu la vương uy tu la vương binh giáp tàn phá tương tự mọi mệnh chi sĩ nhưng nó hành vi lại không gì sánh được nhiệt tình tại huyết hà la hầu chuyển hóa làm thiên hung la hầu trong nháy mắt hắn liền huy kiếm phất cờ tới đón cái này thật có chút làm khó trung nguyên đại vương la h người qua u h tỉnh a mặc ta h là trung nghĩa tu la có phục quốc chi công la ma a đã dùng hành động thực tế chứng minh tu la vương chính là người điên hướng nó cầu sinh tha thứ sẽ chỉ cổ vũ hung bạo vì thế thiên hùng la hầu miệng nói trung nghĩa đồng thời xuất thủ lại không chút nào nương tay trước lấy huyết ma đốt biện thuật dẫn đốt xung quanh huyết thủy sử dụng sau này sát sinh tu la kiếm cùng huyết hà thí hồn thương đồng thời phản kích nghịch tặc tu la gì trạng ta ha không biết đường này duy tranh có thể lên sao là trung nghĩa ngươi dám đến này chính là không sợ không sợ chính là phản định tu la vương hiểu rất rõ ác tu la cùng huyết ma đạo la ma a chết không oan thiên h u n g la hầu bị công kích cũng là lý lẽ phải có bởi vì trung nghĩa tu la sẽ không tiến nhập huyết hà chi tể lại không dám mưu đồ thiên đạo tu la thân cùng ba thế lớn tu la chi lực tại tu la vương đặc thù phán định bên trong tiến bảo huyết hải chi tể tu la q u tướng chính làm mư đồ làm loạn lại không lại e ngại hắn uy danh v ề phần bình thường tu là vì sao không ngại chỉ vì nó đủ yếu yếu đến không cách nào phát động đại tu là chuyển hóa nghi thức như toàn cùng vương đồng tôn đáng chết tất s á t đốt thu hoạch được ba thế tuyệt pháp trạng thái bộ phận thuật pháp bị phong cấm chúng tiếp tục ba canh giờ chú ba thế lớn tu là số trời không đủ không cách nào phong cấm linh h u y ễ n t i ê n chỗ thụ thiên mà p h á t đốt thu hoạch được ba thế tuyệt sinh trạng thái bộ phận thiên phú bị phong cấm chúng tiếp tục ba ngày chú ba thế lớn tu là số trời không đủ không cách nào phong cấm linh n u y ễ n t i ê n chỗ thụ thiên phú trước mắt huyết hà phục sinh thiên phú đã mất hiệu tàng thiên phục sinh thiên phú chưa thụ ảnh hưởng tu la vương cực kỳ lợi hại vẹn vẹn một kích liền phong cấm thiên h u n g la hầu đại bộ phận thuật pháp cũng t h a n h công nó tám mươi hp sau đó tàn phá chiến kỳ đối diện bổ tới thiên h u n g la hầu khoảnh khắc chết đốt thu hoạch được ba thế t u y ệ t đạo trạng thái bị đánh giết sau thứ tư thuộc tính nhất định giảm mất một chút trước mắt thứ tư thuộc tính đã từ chín điểm rơi xuống đến tám điểm huyết hà thí hồn thương bị một kích chặt đức chỉ còn lại một đoạn trôi thương rơi xuống huyết hải huyết ma tu la giáp gần như bị tu la vương hoàn toàn chặt phá đã đánh mất các loại năng lực May linh thiên cũng không không không này lớn bà thế tu điểm kinh nghiệm tại linh nguyễn thiên tứ h u n g phục sinh tàng tiên thiên phú hiệu quả phi phạm một mực giữ vững tiên h u n g la hầu đường lui đương nhiên công hiệu quả cũng không phải là chỉ có phục sinh c h i năng càng thêm phản truy sát hiệu quả tàng thiên linh tàng với thiên không phải trời khó phá có thể tại linh h u y ễ n thiên tứ h u n g c h i địa phục sinh tại linh h u y ễ n thiên trong khu vực sẽ không bị định vị đổi bắt loại thuật pháp ảnh hưởng chú tứ h u n g c h i địa là ngũ độc ma giáo huyết kết ma huyện cốt lâm quỷ tổ lạnh huyện thủy phủ may mắn không có tuyển tích phối tính hơi thấp la hầu hư tinh tiến hành chuyển hóa nếu không phục sinh c h i năng chắc chắn sẽ bị toàn bộ phong cấm thiên hùng la hầu mặc dù bại dứt khoát nhưng cũng không phải không có chút nào đ ọ được đến một lần chú nguyên biết được tu la vương bộ phận năng lực thứ hai hiểu rõ thiên đạo tu la ưu thế tỷ như phá pháp phong cấm c h i năng chỉ có thể ảnh hưởng thiên h u n g la hầu bộ phận thuật pháp không cách nào ảnh hưởng thiên ma c h i pháp cùng tảng thiên c h i năng đây là một cái rất tốt tin tức đại biểu 75 cấp đơn vị đem rất khó triệt để đánh g i ế t thiên đạo tu la đương nhiên bị g i ế t sau thuộc tính tổn thất không cách nào ngăn cản bởi vậy y nguyên phải cẩn thận cùng chỉ toàn ma chu ma loại đơn vị đối địch trong lúc suy tư chu nguyên lựa chọn tiêu hao hai trăm điểm kinh nghiệm phục sinh tiên hùng la hầu phục sinh tri địa chọn thì là ngũ độc ma giáo nay cũng không phải là hắn đối với khô lâu bị bương huyết kết ma quân hàn băng mặc dao nhìn với con mắt khác mà là bởi vì bọn hắn ba người phủ đệ chu nguyên đồng đều chưa đi qua không biết nó phải chăng đã xuất hiện như hôm nay hung la hầu có chút quý giá mặc dù gặp phải không nói lý tu la vương từ sáu mươi chín cấp ngã vì sáu mươi tám cấp trạng thái nhưng không trở ngại hắn lúc này là chu nguyên trong tay đẳng cấp cao nhất hóa thân cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng theo t ả n g tiên thiên phú có hiệu lực tại phía xa nhân gian sở quốc ngũ độc giáo bên trong đột nhiên mây đen dày đặc sau đó từ đó rơi xuống một ba triệu át u la đúng vậy chính là rơi xuống hơn nữa còn là thân thể bóng lắm rơi xuống chu nguyên không nghĩ tới ba thế tuyệt pháp cùng ba thế tuyệt sinh trạng thái như vậy khó chơi cho dù thiên h u n g la hầu bỏ mình phục sinh ý nguyên không thể thành trừ công hiệu quả nhưng vấn đề không lớn tả hưu ba thế tuyệt pháp trạng thái bất quá tiếp tục ba canh giờ đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ về phần ba thế tuyệt sinh trạng thái thì cơ hồ không có ảnh hưởng nghĩ đến ngũ độc thánh mẫu cũng là người nhiệt tâm sẽ không làm thiên h u n g đồng l i ề u khó làm phanh thiên h u n g la hầu rơi tại đất nhấc lên trận trận đ ù i đất kinh hãi đông đạo độc trùng ngay tại lúc đó chu nguyên cũng vì hắn khẩn cấp trang bị binh giác tránh cho uy nghi không đủ bị đồng liêu khinh thị chỉ bất quá hắn binh giáp có chút quá h u n g hãn thân mang tu la chiến quỷ giáp áo khoác huyết hà đại kỳ áo khoác chân đạp tu la ác quỷ d à i trái cầm thông mạch đầu ra o roi phải cầm trần thế bách độc thường thiên h u n g con mắt rơi mệ cùng tuần tra thiên cơ hội tội sinh đối với hắn đột nhiên đến thăm ngũ độc trùng xuất thủ trước nên đón sau đó liền không có sau đó trần thế bách độc thân thể có thể suy bại binh khí ô chọc t h u ậ t pháp rất hiển nhiên ngũ độc trùng không có thiên h u n g la hầu độc ngũ độc trùng chen trúc mà đến trong nháy mắt liền say ngã tại đất sau đó thân thể giãn ra triệt để an tính lại ngũ độc thánh mẫu bận b i ể u r a phúc tháp thường ố n vị sáu mươi cấp ngũ độc đại tướng hai mươi vị năm mươi lăm cấp ngũ độc nên phúc làm cùng hơn trăm vị năm mươi cấp ngũ độc khống trùng sứ bày ra chiến trận nên đón khách đến thăm x â m chiếm t a t ê n lại x â m phúc địa nhanh chóng đem cái tia tu la cầm xuống ngũ độc thánh mẫu lạ thường đầu sát hoặc là nói ác tu la cùng đ o ạ n danh mối lận song trọng trung điệp khiến nàng cực kỳ k i ự u thị thiên hung la hầu có thể giờ phút này thiên hung la hầu mặc dù bộ phận thuật pháp bị phòng nhưng hắn còn có thiên hung ngăn được thiên khiển pháp tội thiên hung con mắt thiên ma an pháp thiên ma hung sắt cùng bị chuyển hóa trần thế bách độc thân thể có thể dùng lại thêm thông mạch đầu g i a o roi cùng trần thế bách độc thương tổn thương gần như s á t liệt đường đụng liền vong năm mươi lăm cấp ngũ độc n ê n phúc làm một k í c h bại v o n g sáu mươi cấp ngũ độc đại tướng bị thiên khiển phạt tội trong nháy mắt bị t h a n h không tám mươi lượng máu còn chưa chờ nó b ộ c phát liền bị thiên ma hung sát chi lực một k í c h mất mạng ngũ độc thánh mẫu cũng có chút thế thảm bị thiên khiển phạt tội một k í c h t h a n h không ba mươi lượng máu lại bị điệp ra tội sinh suy phúc tổn hại họ c ó có thể bình an vu a khang tán linh các loại trạng thái thiên hung la hầu quá mạnh đến mức để chu nguyên sinh gia linh huyện thiên tại lấy hung trị tội lấy rết ngăn được cảm giác trầm đã v hai m người mặc dù cùng thuộc hung ma đơn vị nhưng ngoại chiến ngoại nghề trong nội chiến đi tức giết chính đạo nhân sĩ cần tranh đấu một phen giết tà ma đơn vị lại như chém dưa thái giao giống như thông thuận loại cảm giác này mười phần mâu thuẫn phản phất thiên h u n g đơn vị là linh h u y ễ n thiên duy nhất thứ ba trận doanh không bị chính đạo dung thân lại xem t à ma là không có gì kể từ đó thiên h u n g ma tàn phá b ử a bãi thiên hạ lúc hơn phân nửa sẽ không ưu tiên lựa chọn khó gặm xương cứng dù sao t à ma thế lực thanh thúy thoải mái t r ư ở n g bị thiên h u n g ngăn được tỷ lệ càng lớn vũ độc thánh m ộ rõ ràng giải thiên h u n g ma hung tàn vì thế phản kháng có chút kịch liệt cũng liền hưởng thụ thiên h u n g la hầu đãi ngộ duy nhất khác biệt là tu la vương càng thêm hung tàn ngay cả giải thích cơ hội cũng không cho để chu nguyên tả ma tiếng địa phương không có đất giú có mà thiên hùng la hầu liền nhiều quy củ chí ít sẽ cho ngũ độc thánh m â u cải biến lập trường cơ hội này mới đúng mà phúc thọ an khang tứ hung bên trong ta coi trọng nhất người m ặ t khác ba hung từng cái giảo hoạt gian trá không giống ngươi như vậy trong lòng còn có thẳng thắn cho nên ta một khi xuất thế liền tới thăm hỏi ngươi mà không đi gặp cái t i u ba cái tà ma bất quá nói mà không có bằng chứng ngươi đã nói tuân theo ta làm trò lúc có chỗ biểu thị mới tốt trước tạm gọi huyết kết ma q u ầ n ta có lời cùng hắn trao đổi ngũ độc thánh m â u nói rất hay nhưng một chút hệ thống phản hồi cũng không phát động vì thế chu nguyên đồng dạng hướng dẫn từng bước dự định mượn cơ hội tổ chức linh n u y ễ n thiên lần thứ nhất hung ma đại hội sở dĩ làm như vậy là bởi vì tu la vương hung lệ dễ dết giống như một vị ngu ngốc quân vương giống như chuyên giết phục hương quốc triều t r ù n g nghĩa đại tướng từ đó khiến thiên h u n g la hầu bị hao tổn từ 69 c ấ p đơn vị biến thành 68 cấp đơn vị vì thế t r u nguyên n g chuẩn bị tập hợp đủ phúc thọ an ba h u n g người v ị chế tạo một tôn 69 c ấ p ba h u n g thiên ma đã tranh đoạt chính thống tên c ũ n g thử một chút có thể hay không thông qua đánh giết tứ h u n g đơn vị tăng thực lực lên về phần tứ h u n g tể h tụ coi như xong làm quý giá 68 cấp đơn vị tốt nhất đừng củng lỗ mãng hoàn chỉnh thiên hùng ma gặp nhau tướng quân chờ một lát Ta cái n à y phần có thể u y ế t đem trạng thái khôi phục đến một canh giờ trước tinh hoàn hồn chú đó là lưu cho sáu mươi chín cấp ba hung thiên ma tôn trọng không thể tùy ý lãng phí chu nguyên kế hoạch rất tốt nhưng hắn cũng không rõ ràng tiếp tục một canh giờ tội sinh trạng thái cùng trần thế bách đ ộ g trạng thái lẫn nhau điệp ra đến cỡ nào h u n g át nay cả hai một cái là các hạng mặt trái trạng thái không cách nào t h à n h trừ hoặc chuyển di một cái là thuật pháp uy lực giảm bớt sinh mệnh tiếp tục xói mòn thần ý táo loạn có định mặt trái trạng thái theo thời gian chuyển rời dần dần tăng thêm ước chừng sau nửa canh giờ ngũ độc thánh m â u hp liền từ bảy mươi xuống tới ba mươi cũng tiến nhập nổi g i n trạng thái thiên h u n g la hầu khuyên giải không có kết quả lại sẽ chỉ hung sát chi thuật nan giải tội sinh t r i họa vì thế ngũ độc thánh m â u hay là vội vàng rời đi cũng hưởng thụ lấy một lần thiên kiện phạt tội tiễn biệt đãi ngộ tính sai này không phải ta không nói đạo lý mà là thiên hùng la hầu tri pháp quá cố chấp việc đã đến nước này chu nguyên đành phải điều khiển thiên hung la hầu trước nhặt ngũ độc thánh mâu rơi xuống đồ vật lại thuận tay mở một ngụm bí cảnh bảo dương nhưng trong đó đoạt được cùng hắn lần đầu công phạt ngũ độc giáo lúc không khác nhau chút nào cũng là không tính là có bao nhiêu thu hoạch điều này cũng làm cho chu nguyên ý thức được thiên hung la hầu chữ hung danh xứng mới thực khả thi vi đến cùng không thể ân uy so n g hành đương nhiên việc này truy đến cùng đứng lên hay là thiên hung đơn vị đặc thù chức trách bố trí linh nguyễn tiên h cần chính là thuần túy hung sát chi ma mà không phải lập trường linh hoạt tà ma cho nên thiên hùng la hầu cùng thiên hùng chi ma đều là kiếm tẩu tiên phong sản phẩm sau hai canh giờ dưới ba thế tuyệt pháp trạng thái tự tiêu nhưng chu nguyên cũng không lập tức hành động ngược lại lại đợi một canh giờ chỉ vì tinh hoàn hồn chú có thể đem tự thân trạng thái khôi phục đến một canh giờ trước mặc kệ tốt xấu một canh giờ trước khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau chu nguyên vừa rồi điều khiển thiên h u n g la hầu đi hướng cái kia đạo ngũ sắc vòng xoáy cổng truyền thống để cho ngũ độc giáo bí cảnh đổi mới thiết lập lại vì ngăn ngừa thiên h u n g la hầu không cách nào tự đứng ngoài bộ thông hành vòng xoáy cổng truyền thống hắn còn lấy quỷ môn thông v thuật ghi chép ngũ độc giáo phương vị nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là vòng xoáy cổng truyền tống bên ngoài đã bị đá rắn chỗ phong b ạ o g bội va chạm lập tức đá bể đất hãm trông coi ngũ độc bí cảnh sơn man dũng sĩ càng là vong hồn đại b ạ o gấp hướng bọn hắn mới phong quân chín rất vương âu view gửi đi truyền tin kêu cứu đúng vậy bốn bộ vương âu view thăng chức tại sắp nhập t h ô n tính năm rất vương tích cung con lãnh địa sau liền thu được chín rất vương hảo đại vương ngũ độc giáo bí cảnh phát sinh dung chuyển như có hung ma xuất động gần đây lãnh địa bạo tăng chúng thu có hy vọng âu i e có thể nói xuân phong đắc ý ai ngờ tích cung con chi họa độc tố còn sót lại t r ư ợ tiêu cũng đột nhiên rơi xuống trên đầu của hắn Bất quả ô biu đến cùng cùng thiên lý giáo chủ khác biệt hắn không tốt mặt mũi đối với cấp dưới cũng tồn tại một chút thiện nghiệm vì thế sơ nghe lời ấy hắn liền vội vàng trả lời đừng ngừng lưu mau mau đi tư tán thuận tiện đem bản vương ẩn mắt sâu độc thả ra dò xét ô biu cổ trùng có một thiếu hụt đó chính là cần muôn ấm vì thế ngày thường nhiều đặt ở sâu độc trong túi ngủ đông thời gian sử dụng vừa rồi lấy ra bố trí sơn man dũng sĩ tự nhiên mừng rỡ lệnh này tiện tay giải khai sâu độc túi đổ ra ẩn mắt sâu độc sau đó lựa chọn phương hướng mau chóng bay đi lúc này quay đầu đều là một loại bất kính cần chạy nhanh chút mới tốt không phụ phong quân c h i lệnh không phụ chính mình c h i mệnh vũ độc bí cảnh lối ra không phải dùng đất đá vùi lấp sao vì sao còn c ó tà mà có thể từ đó đi ra các ngươi thế nhưng l à i ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu đại vương minh giám chúng ta nhiều tụ đá xanh lại lấy bùn đất hạt sắt dễ mây bổ khe hở thành đồi tuyệt đối không có ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu đang khi nói chuyện â bưu thông qua ẩn mắt sâu độc phát hiện một cái che kín huyết diễm quỷ trào đột nhiên từ thạch khâu bên trong đô ra một cái khác quỷ trào theo sát phía sau sau đó là giữ tợn đầu quỷ ba mắt cùng nở ra hung b ă n g ngạnh xinh xinh vỡ ra thạch khâu từ đó ép ra ngoài cảnh này nhìn ô b i u dun như t h ầ y s ấ y không khỏi cho chính đang chạy trốn sơn man dũng sĩ phát đi c h ấ n an nói như vậy quân lại an tâm ngươi vợ mà ta nuôi dưỡng đại vương thấy được vật gì chẳng lẽ chúng ta chạy tứ tắn cũng vô pháp bảo mệnh sao là ác tu la bất quá là ta không quen biết ác tu la nó hơn phân nửa so tu la quỷ đem càng thêm hung ác không phải ta chi châu b ì n h t ư ờ n g có thể địch ô b i u rất rõ ràng tu la quỷ cùng tu la q u đem hình thái sở dĩ lưu truyền động rãi Không phải là bởi vì bọn hắn bọn bởi là vì so m ặ tại khác、Tula、càng Tu La m n h mà là b ở vì gặp được bọn hắn có còn bọn hắn sơn ố n năng. Bây giờ cái này ba mắt xem xét liền càng thêm hung ác, tuyệt không phải hạ cấp Tula, xác nhận cường hoành g giờ khả thêm phải hạ chi Bây ba tuyệt cái Tại ác, cấp xác La La, ma. mắt xem Tu xét Tu s man dung sĩ nhanh chóng chạy trốn ô b ữ u liên lạc sở hoàn g lúc chu nguyên cũng điều khiển thiên h u n g la hầu thi trở i ể về ngũ độc bí cảnh đã thiết lập lại ngũ độc thánh mẫu lần này cũng tỉnh táo rất nhiều tướng quân khoan động thủ đã người ta vốn là đồng liêu vạn sự đều có thể thương nghị chương sáu trăm tám mươi ba thiên h u n g c h i hội chương 683, t h i ê n h u n g c h i hội ngũ độc thánh mẫu lập trường linh hoạt giỏi về hóa thủ thành bạn đương nhiên loại này bạn bè cũng không phải là c h i kỷ hào hưu mà là bị đánh bại sau mặt ngoài n ê n h ợ p bất quá đối với thiên h u n g la hầu mà nói cái này đủ không c ả n ngũ độc thánh mẫu như thế nào giỏi thay đổi chí ít so liên liên khủng khủng tu la vương tốt hơn một chút lại gọi huyết kết ma còn đến ta có việc cùng hắn trao đổi ngũ độc thánh mẫu bị thiết lập lại sau ở vào trạng thái toàn thịnh không giống trước đó như vậy thông tình đạt lý vì thế nghe nói thiên hùng la hầu nói như vậy nàng chỉ lo gián ra thân thể yêu kiều cười l ê n t ụ tướng quân thực lực cao cường sao không lưu lại làm giáo ta thành quân gọi cái kia huyết quái tới nhiều sát phong cảnh đối với tà ma đơn vị trạng thái t r u nguyên n g có khi cũng rất hoang mang bọn g i a hỏa này đầy máu cạnh mạnh tàn huyết tuần theo gặp mạnh thì mềm gặp yếu thì hung không gõ một phen không tốt giao lưu gõ lại sẽ mất đi thu hoạch hảo cảm khả năng quả nhiên là hung tàn gian trá khó mà hỗ trợ thành bạn càng dễ t ạ i tranh đấu thành thủ thu hồi ngươi cái kia thuật mê hoặc như gọi không đến huyết kết ma quân ngươi liền tác dụng không lớn tướng quân đường nội thiết thân cũng biết họa thủy đông dẫn tốt hơn tự ăn á quả bởi vì n đến lúc đó mong rằng h đó lúc thiên ư ớ n quân g c ớ có nộ thương trung lương. đơn Ta ma vị sợ mà không sợ nói, làng t h u n g la hầu quanh thân giấy lấy ê n huyết diễm, lại l thiên h u n g con mắt khóa chặt ngũ độc thánh m â u đã phát động trạng thái chiến đấu vì thế nhận được trợ chiến nhắc nhở đốt ngũ độc thánh mẫu lấy ngũ độc phúc chứng là xuất chiến trả thủ lao mời huyết kết ma quân đến đây trợ chiến chú ngũ độc phúc chứng đối với huyết kết ma quân lực hấp dẫn cực mạnh nó ứng ước trợ chiến tỷ lệ cực cao tại hệ thống nhắc nhở vang lên đằng sau không cần một lát huyết kết ma quân liền truyền tống m à tới ngũ độc thánh mẫu n g ư ơ i không gà ta nếu không nguyên là thiên hùng tướng quân đến tận đây tiểu ma nguyện cùng tướng quân dắt tay san bằng ngũ độc ma giáo trung dương ta tu là quốc uy huyết kết ma quân trở mặt cực nhanh một câu còn chưa nói xong cũng cải biến lập trường từ trợ chiến chi ma hóa vì tu là nghĩa sĩ đồng thời nó dưới chân lạng yên sinh ra một đạo huyết q u n g địch chuyển thành tròn muốn bỏ chạy thiên hùng tên so chu nguyên tưởng tượng còn muốn hư ác huyết kết ma quân gặp chi lại không để ý cùng tình hình trong nước nghị chỉ lấy ngôn ngữ c h â n an kỳ thực chuẩn bị rời đi cũng may thương mạch đầu giao roi có thể quấn quanh k h ô n g chế mục tiêu cũng phong cấm nó linh khí cùng truyền thống chuẩn bị chi thuật cũng có thể cùng c h ó i buộc loại kỹ năng phối hợp sử dụng c h ó i thỏ dây thừng kỳ thuật có thể đồng thời điều khiển mấy đầu dây thừng c h ó i buộc nhiều cái mục tiêu như thế kỳ thuật phối hợp hung binh tự nhiên lập tức kiến công đã thấy thương mạch đầu giao roi rời khỏi tay hóa thành một lòng xà hình bóng đem huyết kết ma quân một mực trói buộc ma quân cớ gì như vậy xa lạ không bằng lưu lại cùng ta thương thảo lại sự bị bắt sao huyết kết ma quân tương tự con nhậu khó mà động đậy nói thẳng tướng quân bắt nhầm người ta cũng là tu la quốc trung nghĩa trí tướng yên tâm không có bắt sai tu la vương ngu ngốc vô độ giết hại lương tướng ta bắt chính là tu la quốc trung thần tướng quân ta cũng có thể không phải trung nghĩa trí tướng huyết kết ma quân e ngại thiên h u n g tên lập trường càng là đổi tới đổi lui theo như cái này thì hắn đâu chỉ còn không bằng ngũ độc thánh mẫu đương nhiên cũng có thể là tình huống đặc biệt bố trí vậy liền huyết kết ma quân có phủ đệ ẩ thần ngũ độc thánh mẫu thì là phủ rơi thiên hùng tránh cũng không thể tránh ngũ độc thánh mẫu lại gọi khô lâu quỷ vương đến hôm nay chúng ta thiên h u n g c h i hội có thể không thể thiếu kinh nghiệm lao đạo khô lâu quỷ vương đốt vũ độc thánh mâu lấy mũ độc phúc chứng là xuất chiến trả thù lao mời khô lâu quỷ vương đến đây trợ chiến chú vũ độc phúc chứng đối với khô lâu quỷ vương lực hấp dẫn đ ự c mạnh nó ứng ước trợ chiến tỷ lệ cao khô lâu quỷ vương so huyết kết ma quân càng thêm nóng đội hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt hắn liền c h u y ể n tống mà tới đây là v ậ t gì giữa thiên h ư n trừ ta bốn người bên ngoài như thế nào còn có thiên hưng tên đối với trước đó suýt nữa đem huyết hà la hầu đánh chết khô lâu quỷ vương chu nguyên trả lời chắc chắn càng thêm trực tiếp không cho nó thoát thân cơ hội đỉnh tương liền đầm thiên k h i ể n phạt tội chi lực trong nháy mắt thanh không nó ba mươi lượng máu cũng bị nó điệp ra tội sinh suy phúc tổn hại thọ khó có thể bình an vu khang tán linh các loại trạng thái sau đó lại ra hai phát đem hắn triệt để đánh cho tàn phế không chờ nó nổi giận l i ề u mạng liền bị thu hoạch tàn huyết t i ê n ma hung sát thuật t h a n h không thanh máu cùng lúc đó ngũ độc thánh mẫu đột nhiên vừa lên trên muốn lấy khô lâu quỷ vương di hải trở thành p h ú can tiên hùng chu nguyên cũng điều khiển tiên hung la hầu thu hồi thông mạch đầu ra roi lấy huyết kết ma quân đi tranh tiên hung tên nhưng giống nhau khô lâu quỷ vương nói như vậy một bước nhanh từng bước nhanh ngũ độc thánh mẫu nhanh một bước huyết kết ma quân cũng liền không có cơ hội chỉ gặp ngũ độc thánh mẫu đem khô lâu quỷ vương di hài ôm vào trong ngực bộ kia quỷ cốt tựa như chìm vào trong nước giống như cực kỳ thông thuận dung nhập thân thể sau một khắc nàng đột nhiên hóa thành một trượng lớn nhỏ ngũ độc phúc n ệ n g ử a mặt lên trời trong khi gào t é t đứng thẳng người lên hiển hóa sáu tay mỹ phụ sinh đẹp thái độ nó quanh thân bị thương mạch cốt giáp b a khoả áo khoác ngũ độc c sáu tay là hai tay cùng bốn cái bén nhọn chi phụ từ hai sườn mọc ra da, dao có thể hộ thân d ư n g có thể giết địch danh hào cũng có biến hóa từ ban sơ sáu năm cấp ngũ độc thánh m â u phúc sinh biến thành phúc an thiên h u n g sáu b ớ i cấp ngũ độc thánh m â u phúc sinh huyết kết ma quân thấy thế lập tức quay người lên không lại đụng đầu vào đột nhiên tạo ra thông sáng mạng nhạy phía trên lan g quân thiếp thân trung ý ngươi đã lâu ngươi như vậy lùi bước cũng không phải đại t r ư ở n g phu cách làm ngũ độc thánh m u dẫn ra n g ó tay chi l ư ớ tầng tầng nắm chặt hướng nàng nước tới nhân g i a n thường nói tình so kim kiên lan quân nếu có tình tại tất nhiên không sợ vóng tình hóa cốt đang khi nói chuyện bốn cái bén nhọn chi phụ đột nhiên đâm vào nhẹ kén có đỏ thâm ma huyết không ngừng chảy ra là ngũ độc thánh mâu thương bạch cốt giáp vẽ xích v ă n g i a n g giác, g i a n g giác n ệ n trong kén tơ nện chuẩn bị rút ra hóa thành thẳng cốt thứ làm cái kia nện kén thành một viên mật tê dại bóng gai huyết kết ma quân lượng máu bởi vậy nhanh chóng sụt giảm muốn dùng huyết kết đồng thọ chi pháp phản thương lại chỉ hư hao tầng tầng mạng nện đợi nó hp thanh khúc sau viên kia bóng gai lại hóa thành mề mại tơ nện dung nhập ngũ độc thánh mâu thân thể ha ha xem ra làng quân tình nghĩa khúc kiên so cái kia kim thiết còn kém không đông đông đông tiếng tim đập vang vọng ngũ độc bị cảnh ngũ độc thánh mẫu cũng lần nữa sinh biến nó bén nhọn chi phụ do cứng hóa mềm thành màu trắng xích văn băng r ù a chạm theo gió lắc lư t h ư ơ n g b ạ c h cốt giáp sinh ra giá huyết sắc mạng n ệ con n g ư ơ i tương hợp thành xích h ồ n g c h i sắc hình thể cũng thu l i ê m cũ ít từ một t r ư i n g thân thể biến thành tám thước hình dạng ngũ độc cầm bào hóa thành dáng mây s ư ơ ngủ hư hư thật thật nội tàng nhiều tầng mạng n ệ cốt lâm từ nó dưới chân hướng bốn phía sinh trường khiến nàng phảng phất đứng ở một tòa bạch cốt phồn hoa phía trên danh hào thì biến thành ba hung thiên ma sáu chín cấp ngũ độc thánh mẫu phúc sinh tướng quân thiếp thân vừa mới nói dối kỳ thật thiếp thân vừa ý nhất người hay là tướng quân mà không phải cái kia ô h ế huyết ái cho nên tướng quân hôm nay đi không được thiếp thân muốn tướng quân chi mệnh cũng muốn tướng quân tên nghĩ đến tướng quân sẽ không làm thiếp thân thất vọng mới đối chu nguyên biết ngũ độc thánh m â u sẽ trở mặt dù sao tả ma đơn vị một quen có lấy mạnh hiếp yếu tập tục nhưng hắn không đồng ý ngũ độc thánh m â u lý do thoái thác vì thế gỡ xuống huyết hà cờ áo khoác tổn hại hóa đỏng ấn dẫn ma a huyết hà chi thủy mãnh liệt mà đến kỳ thật huyết kết ma quân còn tốt ngươi nhìn huyết hải chi thủy mới thật sự là ô hu chương 684, t h a m ăn tổn hại sức khỏe chương 684, t h a m ăn tổn hại sức khỏe ngũ độc thánh m â u không hổ là tà ma đơn vị trước đó lực yếu nói trung nghĩa lúc này lực mạnh lại tham lam nàng ngoại cảnh thuật pháp cũng s á t thực dùng tốt bình thường đơn vị có thể mượn thuật pháp binh khí chi lợi tạm thời thoát khốn lại không cách nào cải biến xương độc mạng nện hoàn cảnh nhưng thiên h u n g la hầu là một ngoại lệ nó là cải biến hoàn cảnh người trong nghề huyết hà chi thủy cũng số lượng nhiều lợi ích thực tế không cần tiêu hao linh khí trèo trống nếu là thiên hùng la hầu cùng ngũ độc thánh mẫu đều không xuất thủ cuối cùng nhất định là huyết hà chi thủy thành t r á c quốc mà không phải xương độc mạng nhện hợp thành tấm tướng quân như vậy mất hứng quá đau đớn tiếp thân chi tâm không được tướng quân nhất định phải lấy tâm bồi thường nếu không tiếp thân liền muốn t ứ c giận ma a huyết hà chi thủy mãnh liệt mà đến ô huế huyết vụ khoảnh khắc bước lên dung ẩn mạng nhện trừ độc xương m ụ chi k h í vũ độc thánh mâu đứng ở bạch cốt phồn hoa phía trên tạm thời tránh thoát huyết thủy ô t r h ọ c nhưng nàng dưới chân bạch cốt phồn hoa lại như bùn cắt đổ vật giống như không ngừng bị huyết hà chi thủy tầng tầng tan g ã thần kỳ nhất chính là cái kia trong xương mù lưới nó nên kế thừa h u y ế t kết ma q u â n năng lực gặp máu thì ăn gặp khí thì dẫn vì thế ma a huyết hà chi thủy tràn lan lúc thông sáng mạng nhện cũng tham lam thu nạp lập tức hiện ra mật tê giải huyết vong bố không chi cảnh mà những cái kia mật tê giải huyết vong chi đầu v ờ n thì là ngũ độc thánh mẫu hai sần tương tự băng dua bốn cái màu t r ắ n g xích văn chi phụ lúc này chu nguyên vừa rồi thấy rõ xung quanh đến tột cùng có bao nhiêu dương mạng nhện cũng biết được ngũ độc thánh mẫu băng dua chi phụ năng lực nguyên lai、like, ngũ độc thánh mẫu bốn cái chi phụ hóa cứng rắn làm mềm sau trở thành điều kiện thông sáng m ạ n nhện cùng bố trí m ạ n nhện thân thể gần như mỗi thời mỗi khắc liền có một tấm mạng nhện tạo ra nó c h ạ n lẫn nhau trùng điệp từ ngoài vào trong hiện ra thiên la địa vong rắn vẻ mới nhìn cảnh này chu nguyên kinh h á i tê cả ra đầu hắn cũng không phải bởi vì dạy gặp mạng nhện mà kinh hoàng cũng không phải e ngại chu ma đi săn chi thế mà là bị ngũ độc thánh m â u g i khí chỗ c h ấ n đây là hắn lần đầu thấy được so luyện hồn đạo nhân còn h u ngác người luyện hồn đạo nhân tính mệnh thở hơi cuối cùng vừa rồi làm ra huyết hà đoạn hồn sự tình có thể ngũ độc thánh mẫu đang làm cái gì nàng tại nuốt ma、A、huyết hà chi thủy chẳng lẽ liền không sợ đốt xuyên bụng sao chậm đã ma、A、huyết hà chi thủy không thể uống. chu nguyên mặc dù phản ứng cấp tốc nhưng vẫn là chậm một bước d â y đặc mạng n ệ n cuối cùng không phải bật sống nó chỉ lo thu nạp huyết khí như thế nào phân biệt huyết thủy ưu huyết bởi vậy huyết thủy nhập mạng n ệ n ô huế kỳ hình giống như l ử a thiêu sợi đ ô n g giống như t ầ n g tầm n đứt gãy lại như vô số huyết xả muốn n u ố t c ố t hoa vũ độc thánh mẫu khó mà may mắn thoát khỏi bị mạng n ệ n cho ăn mấy n g ụ m huyết hà chi thủy chẳng những không có bổ dưỡng thân thể ngược lại hao tổn một chút sinh mệnh cũng được gấp tăng thêm huyết hải ô chọc trạch thái len kem đại chiến vừa rồi mở ra vũ độc thánh mắt càng là thấy vậy thiên h u n g la hầu bận đ i ệ u mở miệng c h ầ n an cũng khuyên ngũ độc học khô lâu ta nói huyết hà chi thủy không thể uống người ta đồng liêu một trận làm gì cố ý tương kích điểm ấy khô lâu quỷ vương liền so với người còn mạnh hơn hán mạng n h ệ m chỉ ngăn người không tham ăn ác tu la nhanh chóng nhận lấy cái chết ngũ độc thánh mẫu nổi giận nó dưới chân bạch cốt phồn hoa đột nhiên nở rộ vô số bạch cốt từ đó mở rộng lại hóa thành đông đảo tái nhuận bàn tay y đổ dây g i a thiên hùng la hầu thiên hùng la hầu cũng thi triển huyết ma đốt biệt thuật đốt lên huyết hà chi thủy sau một khắc bị thiên ma hung sát chi lực tăng cường má hỏa trong nháy mắt chá đem những bạch cốt kia chi thủ tiêu đốt chi chi rung động từ xa nhìn lại ngũ độc giáo tựa như biến thành một viên thông sáng trùng kén bên trong có sương mù tứ tràn ngập bên trong có thác nước tuân máu nước dưới có xích hỏa khỏa bạch cốt cảnh này tựa như trùng kén nước lã sương mù, lại như hồng liên thịnh minh châu vô số mạng nệm cấp tốc rút ra mặt đất từ bốn phương tám hướng hướng lên thiên h u n g la hầu đèn tới có thể cái kia ác tu la đứng ở huyết hà trong thác nước ngoài có ma hòa nóng này bên trong có tu la huyết diễm thân thể càng là trải rộng trần thế bất động đụ chi ô binh khí chạm vào lại suy pháp trên thực tế thiên h u n g la hầu mạnh nhất chỗ không phải khắc chế tà ma đơn vị cực thiện tà ma nội đấu mà là chiến đấu hồi máu hồi lam chuyển di mặt trái trạng thái thân có trần thế bất động đã không thể trả bảo lại giỏi về chiến đấu nhưng ngũ độc thánh mẫu rõ ràng không biết thiên h u n g la hầu cụ thể trạng thái vì thế y nguyên làm theo ý mình ý theo tự thân c h i pháp thực hiện phá địch chi thuật chỉ gặp tơ n g n kia tụ hợp thành buộc xông qua nóng nảy ma hỏa xông qua tu la huyết diễm cuối cùng đâm rách cứng rắn tu la chiến quỷ giáp kết nhập thiên hùng la hầu thể nội sau đó lại có càng nhiều mạng n g h tụ đến bộ phận che chắn ma hỏa thiêu đốt bộ phận tụ hợp b ả o thiên h u n g la hầu thân thể ý đồ đem hắn hút khô nuốt chỉ toàn đốt thu hoạch được mạng lệ năng mệnh trạng thái tinh khí thần chi lực tiếp tục xói mòn lại khôi phục mục tiêu các hạng trạng thái chú ngươi là trần thế bách độc thân thể chúng chọc không chỉ toàn mục tiêu chỉ có thể từ thân ngươi thân thể phía trên hút trần thế bách độc không cách nào khôi phục tự thân trạng thái lại sẽ bị trần thế bách độc ô nhiễm chân đã t a quanh thân đều là độc chớ có làm loạn thương thiên làm gương hệ thống làm chứng thiên hùng la hầu lần này thật không nói láo đương nhiên hắn thương tiên là linh huyễn trời mà không phải bí cảnh trời dù sao trần thế bách độc thân thể là linh h u y ễ n thiên tri lực tạo thành đốt ngũ độc thánh mẫu đã thu hoạch được trần thế bách độc trạng thái tức suy phúc tổn hại thọ khó có thể bình an vô khang tán linh chú tán linh trạng thái là linh h u y ễ n trời khu vực đặc tính ngũ độc thánh mẫu linh khí sẽ tiếp tục giảm bớt thiên h u n g la hầu tiếng xấu quá thửa ngũ độc thánh mẫu lại thân con tà ma tri tâm nhiều lấy ngôn ngữ mê hoặc người khác mà không tin người khác ngôn ngữ vì thế n ũ độc thánh mẫu thảm rồi nàng đầu tiên là ăn vài miếng huyết thủy tổn hại sức khỏe lại nuốt mấy ngụm trần thế bách độc thương hồn phi phi ngươi cái này ác tu la làm sao lại thành như vậy ác độc d â y đặc mạng nhẹ đến nhanh đi cũng nhanh nhưng ngũ độc thánh mẫu lần này phản ứng tốt hơn nhiều chỉ là che chắn hơi say rượu cũng không xoay người thổ hết u y sự thật chứng minh trần thế bách độc chúng chọc không chỉ toàn nói như vậy có chút phiến diện chỉ ít thiên hung la hầu muốn so huyết hải chi thủy sạch sẽ một chút đương nhiên ngang nhau huyết hải chi thủy chưa chắc có hắn độc dù sao hắn hình thể nhỏ bé tụ hợp độc tính tự nhiên càng tính kết hơn nếu nói rồi tham ăn tổn hại sức khỏe ngươi lại không có tu la vương g i n g lợi sao dám đánh tu la huyết đục h ủ ý chu nguyên phát hiện một cái không phải bập b đó chính là hắn so ngũ độc thánh m â u độc hơn kể từ đó phô thiên cái địa t ơ nghệ uý hiếp l i ệ n không lớn ngũ độc thánh m â u càng là đ ừ n g nghĩ từ trên người hắn thu hoạch một chút lợi ích thực tế vì thế hắn rời đi huyết hà t h ă n g nước mở ra mắt thứ ba hỏi tội lỗi sinh lấy trần thế bách độc thương tác địch lấy thông mạch đầu g i a o dòi không địch lại là thiên ma hung sát chi lực tung hoành phá bách q u ố t thiên h u n g ngăn được chi lực tán linh vệ thương tiên thiên h u n g la hầu mặc dù so ngũ độc thánh m â u thấp một cấp nhưng trung vi thiên hùng chi ma tại linh n u y ễ n trời trong khu vực có được, được trời ư ái ưu thế nếu không có ngũ độc thánh mẫu cũng là ba hung thiên ma định không phải thiên hung la hầu đối thủ. chỉ vì thiên h u n g tán linh quá mức bá đạo cỡ nào thuật pháp một k í c h liệt tán còn sót lại uy lực lại bị trần thế bách độc thân thể ô huế suy bại tướng quân chờ một lát không bằng ngươi đi giết cái kia lạnh dao cùng ta triệt tiêu ân đoán đến lúc đó n g ư ơ i ta đều là thiên h u n g ma có thể tự dắt tay tung hoành thiên hạng lời ấy có lý không bằng ngươi rút lui trước hạ độc xương mù mạng nhện ta lại phong ở đỏ ngấn vết n ư ớ c sau đó phẩm t r à uống rượu cùng bàn đại sự tướng quân như thế nào như vậy hẹn hỏi coi ngươi trước d ừ n g tay thiếp thân thu tay lại được nữa như vậy mới là đại t r ư ở n g phu cách làm ngũ độc thánh mẫu cùng thiên h u n g la hầu tương đương ăn ý nôn ngữ hòa đàm ở giữa không chỉ có chưa thu tay lại ngược lại ra tay ác hơn đã thấy ngũ độc thánh mẫu mười ngón hư trường song trưởng một chức một sau tương hợp đánh ra đại lượng mạng nhện chia trên dưới tả hữu tư phương sau đó cấp tốc khép lại muốn đem thiên hùng la hầu chế thành cá chậu chim lồng mặc kệ nắm cảnh này giống như tầng tầng sợi nhỏ gấp thành b á c tường nếu vô pháp nhanh chóng rời đi tất nhiên sẽ bị b ầ y nốt đốt thu hoạch được nhân thế không sinh sinh tự tiệt trạng thái không cách nào sử dụng chuẩn bị truyền tống chi p h á p thoát ly nhân thế c h ó i buộc hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt thiên h u n g la hầu cũng lấy ra một cây tu la chính kỳ đối diện ngũ độc thánh m â u chỗ phương v ị tổn hại h o a đỏ bấn sau một khắc huyết hải chi thủy phun ra ngoài lại bị ma hỏa dẫn đốt thành cuồng bạo hòa trụ nội tàng tu la dơ thương tắc địch ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi ngũ độc thánh mẫu cùng thiên hùng la hầu đều có đọc được, được. vũ độc thánh mẫu nhân thế dù chưa có thể vây khốn thiên h u n g la hầu lại thành công phong bế tu la kỳ đưa tới đỏ ngấn b ế t nước khiến cho huyết thủy mãnh liệt chi thế có chỗ chậm lại thiên h u n g la hầu thì lại lấy ma hỏa cột máu cùng thiên h u n g tán linh chi lực mở đường xông phá nhân thế phong tỏa lấy trần thế bách độc thương đâm mặc đồ t r ắ n g xương phôn hoa cử động lần này đã thanh trừ ngũ độc thánh mẫu năm lượng máu cũng bị nó lần nữa điệp ra tán linh trạng thái tướng quân bị lừa rồi ngươi lực lượng một người sao so tà phồn hoa ngàn xương khô lâu q ỷ vương tâm tư gian trá vũ độc thánh mẫu tranh đấu xảo trá chỉ gặp bạch cốt kia phồn hoa đ ổ i hóa dày đặc xương tay bộ phận bắt trần thế bách độc thương bộ phận kéo dài thiên h u n g la hầu tận x ư ơ n g hoa lại nhìn cái kia ngũ độc thánh m â u đã nhẹ lướt đi đứng ở thông sáng m ạ m nhện phía trên ở trên cao nhìn xuống dụ bắt con mồi đây là chu nguyên lần đầu gặp được trực tiếp cướp đoạt binh khí đối thủ vung tay đi trần thế bách độc thương định sẽ bị cướp đoạt ba hung thiên ma tất nhiên nhận ra dị bảo cũng sẽ mang tới đối địch không vung tay đi thì sẽ cùng trần thế bách độc thương cùng nhau bị đẩy vào bạch cốt phồn hoa bên trong bị cái kia dày đặc cốt thứ đâm thành bóng gai nhưng thiên hùng la hầu không sợ bực này công kích. nó huy động t h ô n g mạch đầu g i a o roi đột nhiên phát lực đem ngũ độc thánh m â u kéo xuống sau đó tay đẻ đầu trùng điệp va chạm bạch cốt phồn hoa có nó giảm sốc cốt hoa bên trong dạy đặt cốt thứ liền nhu hòa không ít khó phá thánh m â u thuẫn cùng t h ư ờ n g tu lạ thân a a tu la ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập nghĩ một đăng nói một m ẹ o nên là không đội t r ờ i trùng ta là thiên huma liền không cái thứ hai ngoại cảnh c h i thuật phi thường kỳ lạ như lấy đao kiếm tương tự chính là đao kiếm của chính mình cũng có thể tổn thương chính mình vì thế ngũ độc thánh mẫu bị dạy đ ặ t cốt thứ đâm ra không ít huyết động bận đ i ệ u thu cốt thứ hóa cốt tay vừa rồi đưa nàng cùng thiên h u n g la hầu cẩm nhập to lớn xương tay bên trong có thể thiên h u n g la hầu quanh thân đều là độc đ ụ n g chi ô binh khí chạm vào lại suy pháp lại thêm cả người tu la huyết diễm hại mình đã thương người lại b ủ a mình khiến cho ngũ độc thánh mẫu không muốn cùng cận thân chiến đấu liền điều khiển bạch cốt cự thủ đột nhiên n é m ném song song rơi vào mạng n h ệ phía trên ngũ độc thánh mẫu vừa tới mạng n liền biến mất trong đó thiên hùng la hầu thì như lựa than nhập đông vài tầm đốt xuyên tầm tầm mạng n chiến đến tận đây lúc, nhìn như ngũ độc thánh m â u cùng thiên h u n g la hầu đều không chiếm được tiện nghi nhưng thiên h u n g la hầu lại dần dần có một chút ưu thế đó chính là thiên h u n g ngăn được tán linh hiệu quả mỗi lần công kích đều là sẽ xảy ra hiệu kể từ đó ngũ độc thánh m â u sớm muộn cũng sẽ linh k h í tan hết trở thành một cận chiến đơn vị ước chừng tranh đấu hai phút đồng hồ sau cũng là phát sinh một kiện chuyện lý thú đó chính là thiên h u n g la hầu có thể chiến đấu hồi máu ngũ độc thánh m â u có thể đem tự thân mặt trái t r ạ m thái dệt thành m ạ n n ệ cũng có phúc thọ chi thuật khôi phục sinh mệnh vì thế hai người mặc dù trận thế không nhỏ một phương huyết hà mánh liệt ma hỏa nóng này, một phương nhưng xem xét song phương trạng thái ác tu là vết t h ư ơ nhẹ g n v ũ độc thánh mẫu cũng là vết t h ư ơ nhẹ g n tựa như song phương đánh cái t ị n h m ì tướng quân vừa mới đúng là thiếp thân lòng tham đã ngươi ta đều là không làm gì được đối phương không như thế sự t ì n h như vậy coi như thôi chậm đã ta đang đợi thiên hung tán linh bùi độc suy thân ngươi đang chờ cái gì ngươi nếu không có muốn chờ cơ hội liền đem huyết vóng kêu bạch cốt giáp đưa ta làm nhận lỗi nếu không việc này sợ là sẽ phải thành tâm ta bệnh nghĩ đến trước đó hai lần nhắc nhở không thể tham ăn sự tỉnh đủ để chứng minh ta là thẳng t h ắ n người ta lấy nhận lỗi sau tự sẽ bắt tay giảng hòa xin mời tin ta thẳng thắn nói như vậy thiên h u n g la hầu không có nói sai hắn đúng là các loại thiên h u n g tán linh cùng bùi độc suy thân suy yếu đối thủ bắt tay giảng hòa sự tình cũng là thật chỉ cần ngũ độc thánh mẫu đưa lên nhận lỗi hắn liền sẽ rời đi ngũ độc giáo bí cảnh sau đó lại tiến vào ngũ độc bí cảnh như vậy đã thực hiện lời hứa cũng không ảnh hưởng không hẹn mà gặp lần nữa tranh đấu tóm lại tà ma nói như vậy không thể tin thiên h u n g la hầu tuy mạnh bên trên một chút nhưng cũng chỉ có thể tin một nữa tướng quân cũng không sợ bị người chết c ư ờ như vậy giặc cấp hành vi có thể nào vì chấn thiên h ạ không phải ta không tốt tên nhưng ta sớm đã chữ ác không nhiễm t h i ê như ạ đều biết ta công tâm. Vũ độc địch đều đối mâu hung hầu biết thiên ta tâm. thánh thủ, la công cùng có cách nào mê hoặc nôn không phùng ngữ mê Vũ h kỳ p nào ơ n cùng chỉ có thể lấy thực lực phân thắng、thua. Như g cuối chỉ có thực lực thua. thể lấy vậy lại tranh đấu hai phút đồng hồ sau v ũ độc thánh mâu dần dần rơi xuống hạ phòng bùi độc huế nó pháp tán linh không nó thân nhất trực quan biểu hiện chính là phô thiên cái địa mạng nhện không cách nào duy trì tòa kia bạch cốt phồn hoa cũng bị thiên h u n g la hầu tặng một cây tu la kỳ tổn hại hóa đỏ ngấn lại thêm ma hỏa đã đốt thành một gốc bút lên khói đen bạch cốt h ồ n liên cho đến n ũ độc thánh mâu hp thấp hơn ba mươi lúc thế cục mới vừa có biến thành động đã thấy nàng hai mắt thành kính đồng hình dạng quanh thân trải rộng viết văn kết ấn tục nói quân tịnh h ta suy xin mời quân đồng phúc đốt thu hoạch được thiên ma đồng phúc trạng thái hp của ghê c ngươi đã bị cưỡng chế xuống làm đối phương trị số gặp lúc công kích ngươi cùng thi thuật giả sẽ phải gánh chịu ngang nhau tổn thương nơi này trạng thái dưới song phương mặt trái trạng thái cùng chính diện trạng thái đều là sẽ cùng hưởng ngươi đã thu hoạch được trần thế bách độc cùng tiên hung tán linh trạng thái vũ độc thánh mẫu không h ẹ n tứ hung tên nó trạng thái bộc phát đúng là một loại khó mà bị phòng cấm thiên ma pháp bởi vậy có thể thấy được mặt khác ba hung trở thành ba hung thi đều là sẽ thu hoạch được một loại phù hợp tự thân danh hào thiên ma pháp chờ chút ngươi tại làm gì mau mau dừng lại ngũ độc thánh mẫu tính sai thiên h u n g la hầu cũng không e ngại thiên ma đồng phúc chi pháp ý nguyên h u n g hãn công kích cuối cùng là đồng phúc ra thiên ma phúc khí tương lai h ỏ a tới trước làm thiên h u n g la hầu cùng ngũ độc thánh mẫu đều là thừa năm hp lúc một đạo tinh hoàn hồn chú thanh không chư họa khiến cho thiên h u n g la hầu lại phục toàn t h ị n h đến tiếp sau sự tình không cần nhiều lời trần thế bách độc thương thêm thiên ma hùng sát thuật tùy tiện đưa tiễn tên là đồng phúc thật là cùng họa ngũ độc thánh mẫu đốt tại linh n u y ễ n trời trong khu vực đánh giết ba hung thiên、ma. n g ư ơ i số trời bù đắp bộ phận n g ư ơ i ma thuộc tính đem thăng làm ba hung tiên ma ngang nhau trạng thái trước mắt đã thăng làm chín điểm chú n g ư ơ i thuộc tính cơ sở giá trị thu hoạch được ngăn được bù đắp chỗ thiếu suất đều b ổ đủ trước mắt đều là hai mươi mốt điểm đốt n g ư ơ i phát động thiên ma ăn pháp đã thu hoạch được đặc thủ thuật pháp thiên ma đ ở phúc